Cũng quá ác độc, đều là đồng học, lại không có gì thâm cửu đại hận, vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Cái này, ta nào biết đâu rằng a? Liệu như yên là thật không biết liều đánh ánh vì cái gì vẫn luôn muốn âm thầm cùng chính mình đối nghịch. Nàng tự hỏi cùng nàng không quá nhiều kết giao, vậy càng chưa nói tới kết loại này sinh tử thù hận. Nhưng liều đánh ánh nàng, tựa hồ vẫn luôn liền tưởng giết chết chính mình a? Cho nên nàng nhún vai nói, có lẽ, nàng liền một kẻ điên đâu, bằng không. Làm sao dám làm như vậy? Nàng chẳng những là chính thức quân nhân, hơn nữa vẫn là có quân hàng người, muốn lạng yên không một tiếng động đem nàng khai trừ nói, chỉ bằng Liêu ánh ánh là tuyệt đối làm không được. Tuy rằng nàng phía trước vẫn luôn không có cha Liêu ánh ánh, nhưng từ phía trước ở trong trường học phát sinh kia chuyện liền nhìn ra được tới, nàng tuy rằng có bối cảnh, nhưng không coi là rất cường hãn. Bởi vậy, Liêu như yên suy đoán, Liêu ánh ánh chỉ là tham dự chuyện này một trong số đó. Trưng 746, ngươi nói cái gì? Tiêu phí không ít miệng lưỡi thu phục người nhà, liếu như yên mới có chút tưởng nghiệm phân thân, đáng tiếc, kia nha lưu tại mình giới, một chốc không vui trở về, cho nên là hiện giờ làm gì đều đến nàng đi, hảo đi, kỳ thật nàng còn có thể làm đường hổ mấy người bọn họ đi cha, chỉ là, bọn họ hiện giờ đang có sự tình khẩn yếu đâu, không thể phân thân. Vốn dĩ, bọn họ hiện giờ liền vội đến xoay quanh, Nàng nếu là lại cho bọn hắn ra tăng việc, kia thật chính là bốc lột, chuyện như vậy, liều như yên nhưng làm không tới, cũng mất công những người đó tìm mọi cách đem nàng bắt cơm đánh mất, bằng không, nàng tưởng chính mình đi tra chuyện này nhưng không dễ dàng như vậy. Nói nữa, muốn điều tra liều ánh ánh người như vậy, bọn họ liền tính là theo dõi không sẽ không có quá lớn kết quả, còn dễ dàng rút dây động dừng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có dựa vào nàng chính mình, tại đây phía trước. Nàng đến đi xem nhà mình mãi mãi cùng ba ba Khu, kia gì Hai tháng trước Liệu như yên kiếp trước mãi mãi thuận lợi dục tiếp theo tử Tên cứ gọi là liều gan hạo Ôm tiểu đầu đinh ba ba Liệu như yên có chút giở khóc giở cười Kiếp trước Phòng chừng nhà mình ba ba chính là như vậy ôm chính mình đi Chỉ là a, Nàng việc nặng một đời Tuổi cũng đủ đương nhà mình ba ba tỷ tỷ Trên thực tế Dựa vào này một đời bối phận Cũng đích xác như thế Tuy rằng quan hệ có chút loạn Nhưng liếu như yên chính mình trong lòng vẫn là hiểu rõ. Ba ba sinh ra, lý mụ mụ sinh ra cũng liền không xa, cũng không biết nhà mình ông ngoại bà ngoại hiện giờ tình huống thế nào, này một đời, bởi vì đại cứu cứu thường xuyên lập quân công quan hệ, bọn họ nhưng thật ra vẫn chưa rời đi bộ vị, chính là chức vị cung cũng không có động, lại nói tiếp, lý liều ánh ánh công tác địa phương nhưng thật ra không xa. Ơn, liếu như yên hạ quyết tâm, xem xong nhà mình ba ba lúc sau liền đi đế đô xem mụ mụ cha liều ánh ánh sự tình nàng cũng không phải thực xuất ruột chính là muốn nhìn một chút trừ bỏ liều ánh ánh ở ngoài còn có ai như vậy tích cực đối phó chính mình nàng nhưng không nhớ rõ trừ bỏ liều ánh ánh ở ngoài chính mình còn có kết hạ quá tương đối thâm thù hận người nói cái gì phượng gia nghe điện thoại kia đầu truyền đến tin tức nguyên bản còn có chút không chút để ý phượng khinh ca chợt đứng lên thanh âm đều để đề cao hai độ Bất quá là lại ra một lần nhiệm vụ mà thôi, trở về liền nghe được tin tức như vậy, thật là làm hắn không thể tin được. Điện thoại kia đầu người tựa hồ cũng không có dự đoán được hắn sẽ có này phản ứng, sửng suốt sau một lúc lâu mới có chút không thể hiểu được nói, An huyện tràng chiến khai trừ rồi một vị tên là Liệu Như Yên Phi Công A, làm sao vậy? Ngươi nhận thức A. Đó là ta học sinh. Lại lần nữa nghe được đồng dạng lời nói, Phượng Khuynh ca đầu hóc bình tĩnh xuống dưới. Xem ra, chính mình không ở trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều sự tình, đương nhiên, nếu cùng nàng không quan hệ nói, cũng chính là cùng hắn không quan hệ, chính là, chuyện này lại quan hệ đến nàng. Gì, nàng là người học sinh, vậy ngươi ra láo ra tử. Điện thoại bên kia người sắc mặt có chút cổ quái, nói tới đây đúng lúc ngậm miệng lại, chỉ là trong lòng lại không quá minh bạch, đã là người học sinh, kia vì cái gì lao ra tử nhà ngươi còn tán thành tức nàng quân tịch hay là phượng gia lão gia tử cũng không biết cái này cô nương là hắn khuyên ca học sinh hắn nào biết đâu rằng phượng lão gia tử hiểu lắm người này lúc trước hắn chính là phái người tra xét lại cha cái này có chút thần bí tiểu cô nương đúng là bởi vì lai lịch của nàng thần bí cho nên hắn chuẩn bị thử một chút nàng phía sau hay không đứng người nào kết quả nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này cư nhiên như vậy thuận lợi liền làm thành Thoát nhìn. Nàng sau lưng cũng không có gì năng lượng sao, bởi vậy, Phượng Lao ra tử yên tâm, hừ, hắn sống lớn như vậy đem tuổi, lại bị một cái tiểu bối uy hiếp, làm mặt mũi của hắn hướng chỗ nào gác. Không thể đem chuyện này nói ra đi, nhưng lúc trước cũng không ước định không chuẩn hủy hoại nàng tiên đồ. Lại nói tiếp, hắn kỳ thật cũng cũng không có quá đem liếu như yên trở thành một hồi sự, nguyên nhân sao, tự nhiên là mỗi ngày muốn xử lý sự tình quá nhiều nhưng nhịn không được có người thường xuyên ở bên thai hắn nhắc mãi à hắn là thích cổ gia kia nha đầu không vì cái gì khác liền bởi vì kia nha đầu ở cổ gia được sủng ái mà cổ gia lại là so với hắn phượng gia bối cảnh càng vì thâm hậu một cái gia tộc hiện giờ tam đại liền như vậy một cái cô nương quả thực là đem nàng sủng lên trời nếu có thể cùng chi liên hôn như vậy đó là hắn cổ phượng hai nhà cường cường liên thủ cớ sao mà không làm đâu đáng tiếc Nhà mình cái kia không biết cố gắng đại tôn tử tính tình đại thật sự, nhân ra một cái tiểu cô nương đều bương mặt mũi đảo truy hắn, hắn nhưng thật ra hảo, cũng không thèm nhìn tới nhân ra liếc mắt một cái, khi còn nhỏ nhìn nhưng thật ra còn có thể, nhưng sau lại cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi, đột nhiên liền không thích nhân ra. Phượng lao ra tử đó là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng a lần này nhưng hảo, cổ ra tiểu nha đầu có thứ cho hắn một phần tư liệu. Nói là Phượng Khuynh ca thích một cái gọi là liệu như yên tiểu cô nương, hắn đối tên này vẫn là có chút ký ức, nhìn tư liệu sau, mới hiểu được, chính mình phía trước tra được những cái đó, cư nhiên đều là người khác sửa trước quá. Không cần phải nói, cái kia tiểu cô nương vô quyền vô thế, căn bản làm không được chuyện này, có thể làm chuyện này cũng chỉ có chính mình cái kia không thành khí đại tôn tử, lúc trước nàng còn không trở thành hắn học sinh đâu, cứ như vậy che chở hiện giờ thành hắn học sinh kia về sau còn phải a. Lại nghe Cổ Gia Nha đầu nói, đại tôn tử hình như có chút vừa ý Liêu Như Yên, hắn tức giận đến thổi dâu trứng mắt, như vậy một cái vô quyền vô thế tiểu cô nương, nào có tư cách gả tiến bọn họ Phượng gia. Hừ, thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, nằm mơ. Vì thế chợt, một hồi nhằm vào phá lệ Như Yên kế hoạch liền sinh ra, đương nhiên, rất nhiều chuyện đều là Cổ Gia Nha đầu làm. Phượng lao gia tử duy nhất làm sự tình đó là có người đề nghị khai trừ liệu như yên quân tịch thời điểm, gật đầu, đến nơi khác, hắn cũng không biết, cũng không muốn biết. ở phượng lao Gia tử nghĩ đến, khai trừ một cái tiểu cô nương quân tịch loại này việc nhỏ, nhà mình tôn tử mặc dù là về sau đã biết, cũng tuyệt kế không dám đối hắn thế nào. rốt cuộc, kia chính là hắn tôn tử, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đối chính mình thế nào. khu, đề tài xả xa, luôn về chính chuyện. giờ này khắc này. Điện thoại đối diện người tự nhiên là nhìn không tới, nghe được lao ra từ mấy chữ thời điểm, Phượng Khuynh ca trong mắt kia đến xương hắn ý, chỉ là đánh cái ha ha nói, kia gì, Khuynh ca à, ta bên này còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, cứ như vậy à. Nói xong, bang đến một tiếng liền đem điện thoại cấp treo. cúp điện thoại Phượng Khuynh ca chậm rãi ngồi trở về, lấy ra một quả tu sĩ chi gian máy truyền tin, thần sắc đạm như nói, người bên kia là chuyện gì xảy ra. Tiểu yên đồng chí bên này thỉnh. Nhà ga, liếu như yên sách theo hai đại túi du lịch thông thả ung dung hạ xe lửa, liền nghe được có người ở kêu chính mình, ngẩng đầu liền thấy một cái người mặc quân trang tuổi trẻ cảnh vệ viên đang theo chính mình phất tay, nàng mím môi, chiều hắn đi đến. Ở tới phía trước, nàng cấp ông ngoại bà ngoại gọi điện thoại, nói là tới quân khu xem bọn họ, lúc ấy liền đem bọn họ nhạc hỏng rồi, sôi nổi tỏ vẻ muốn phái người tới đón nàng, nàng luôn mai thoái thác cũng là vô dụng. Nhìn đến cảnh vệ viên, liếu như yên trong lòng là đã ấm áp lại bất đắc dĩ. Chương 747, ra sự. Vất vả tiểu lý đồng chí, cảm ơn ngươi. Cảnh vệ viên kêu tiểu lý, là đi theo ông ngoại thời gian dài nhất một sĩ binh. Đương nhiên, kiếp trước liếu như yên là không có gặp qua người này, đây là có một lần nàng lại đây năm ông ngoại bà ngoại thời điểm có nhận thức. Tiểu lý tuổi không lớn, cũng liền 17-8 tuổi bộ dáng nhìn rất là ngây ngô bộ dáng nghe vậy, hắn mặt hơi hơi phím hồng, theo sau lại khôi phục bình thường nói, đây đều là ta nên làm. người ở đâu? lúc này, phượng Khuynh ca thanh âm lại truyền tới, đương nhiên là, chỉ có liễu như yên nghe được. phía trước lái xe tiểu lý lại là nửa điểm nhi thanh âm đều nghe không thấy. liễu như yên có chút ngoài ý muốn, tự minh giới trở về lúc sau, hai người chi gian liên hệ không tính là rất nhiều, đến bây giờ cũng liền liên hệ hai ba lần mà thôi. hảo đi trong đó không bao gồm liễu như yên cho hắn mãi mãi phượng lao thái thái viết tin. Ở nên ở địa phương A, ngươi có việc nhi? Nói như vậy, bọn họ chi gian liên hệ, đều là có chuyện thời điểm, nếu không có việc gì, hai người cơ bản không liên hệ, cho nên, liễu như yên lại nói, nếu là trong quân có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, xin lỗi, ta hiện tại đã không phải trong quân người, vô pháp tương trợ. Phượng Quynh Ca Chẳng lẽ hiện tại không nên là ngươi mời ta hỗ trợ sao? Ta khó được chủ động liên hệ ngươi một hồi, ngươi chính là như vậy từ chối ta. Phượng Khuynh ca nhìn trong tay máy truyền tin, có chút bất đắc dĩ, này ngốc nữ như thế nào chính là không thông suốt đâu. Mở miệng làm ta giúp ngươi tra một tra chuyện này thẳng gặp gỡ muốn ngươi mệnh sao? Một nữ hải tử mọi nhà, như vậy cậy mệnh làm gì? Tuy là trong lòng có chút không hài lòng, nhưng Phượng Khuynh ca vẫn là nói. Ngươi liền không nghĩ cha tưởng tượng, chuyện này thẳng tương. Liêu như yên vừa nghe, minh bạch, hóa ra gia hỏa này biết chính mình sự tình. Anh, cũng không biết hắn có thể hay không thất vọng à, rốt cuộc, muốn bồi dưỡng ra một cái giống nàng như vậy ưu tú học sinh kỳ thật cũng rất không dễ dàng. Hiện giờ nàng cứ như vậy không minh bạch rời đi trong quân, chỉ sợ là có chút tức giận. Bất quá, này cùng chính mình không có quan hệ, nàng lại không phải chủ động phạm tội nhi treo chọc người khác nhầm vào. Nàng còn cảm giác có chút không thể hiểu được đâu, bởi vậy, nàng bình tĩnh nói, cái này sao, ta đang chuẩn bị tra một tra. Nói tới đây, nàng lại tới nữa một câu, đúng rồi, ngươi không chấp hành nhiệm vụ A. Nghe được cuối cùng một câu, Phượng Khuynh ca còn tưởng rằng nàng muốn nói, đúng rồi, ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút đâu. Kết quả, lại là hỏi cái này, hắn khỏe miệng hơi chịu, có chút làm không rõ nàng hiện tại chú ý trọng điểm. Chẳng lẽ không phải hẳn là trước đem chính mình trên người chuyện này điều tra rõ lại nói khác sao? Ta hiện tại không nói chuyện với ngươi nữa à, ta đến địa phương, quay đầu lại có thời gian lại nói. Tiểu lý xe khai thật sự mau, tốc độ cũng không chậm, đầu năm nay đường cái thượng lại không mấy chiếc xe, bởi vậy thực mau liền đi tới bộ đội đại viện. Nếu máy truyền tin Phượng Khuynh ca nghe được lời này sau, trên mặt lại là lạnh lùng, nhìn chầm chầm máy truyền tin nhìn sau một lúc lâu, mới yên lặng thu lên. Sau đó, bắt mấy thông điện thoại. Mà lúc này, chữ trên đồ gốm Tú đĩnh cái bụng to đang đứng ở sân cửa nhìn xung quanh đâu, tưởng tượng đến Tiểu Yên kia hài tử muốn tới, chữ trên đồ gốm Tú trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, chính là nghịch ngợm tiểu Cứu cứu cô Trường An, hôm nay nghe nói tỷ tỷ muốn tới, cũng không có đi ra ngoài ra, mà là ngoan ngoãn đi theo Mụ Mụ phía sau chờ tỷ tỷ. Mụ Mụ, là Tiểu Yên tỷ tỷ tới, Tiểu Yên tỷ tỷ tới rồi nhìn đến kia chiếc quân xe, cố trường an khuôn mặt nhỏ nhi đều nhạc nở hoa, nếu không phải bị nhà mình mụ mụ lôi kéo, phòng chừng đều đã chạy như bay qua đi xem tỷ tỷ. chữ trên đồ gốm tú lôi kéo nhi tử tay nhỏ không cho hắn chạy loạn, một bên cũng là vui sướng nói, đúng vậy, tỷ tỷ ngươi tới, tỷ tỷ ngươi xem chúng ta tới, đường lộn xộn, đường nghịch ngợm biết sao? biết biết, cái này lời nói mụ mụ ngươi đều nói bảy tám trở về, ta đã sớm nhớ rõ. Cố trường an biểu môi, mụ mụ cái gì cũng tốt, chính là quá lải nhải. hắc hắc, tỉ tỉ tới, mụ mụ liền sẽ không lải nhải chính mình, nghĩ đến đây, tâm tình của hắn lại hào lên. Mẹ nuôi, tiểu an trường, các ngươi như thế nào ra tới? Ở nhà chờ ta thì tốt rồi sao, nào dùng đến các ngươi tới đón ta a? Liêu như yên ánh mắt thật tốt ta, xa xa liền nhìn đến nhà mình bà ngoại cùng tiểu cứu cứu đứng ở sân cửa chờ. Giống như là chờ đợi vãn về hài tử giống nhau, trong lòng ấm áp. Trước trước, nàng thích nhất bà ngoại ngồi ở nàng trước giường bồi nàng nói chuyện hiếm, tiểu Cứu Cứu cũng thích cho nàng một ít mới lạ đồ vật nhìn, tuy rằng khi đó tiểu Cứu Cứu lời nói không thế nào nhiều, nhưng là, đối nàng quan ái lại cũng là phát ra từ nội tâm. Nay một đời, tuy rằng rất nhiều chuyện đều có biến hóa, thật có chút đồ vật vẫn là không có biến. Người đứa nhỏ này, tới liền tới rồi còn mang thứ gì a nhìn liễu như yên lại là sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật chữ trên đồ gốm tú lại là tràn đầy bất đắc dĩ đứa nhỏ này a hận không thể đem thứ tốt đều cho các nàng trong nhà nàng tình huống các nàng lại không phải không biết người năm trước cho chúng ta gửi tới những cái đó hạt giống loại là thật tốt sản lượng cao doạ người liền lao cô đều tấm tắc bảo lạ nói là chưa thấy qua tốt như vậy hạt giống cho nên về sau a Tiểu yên ngươi liền không cần lại cho chúng ta gửi khắc lạc, trong nhà lương thực đều là ăn không hết. Lời này chữ trên đồ gốm tú nói không giả, trong nhà hai cái quân nhân, hơn nữa quân chức không thấp, trợ cấp vốn dĩ liền cao. Hơn nữa, các nàng gia cũng không có gì dư thừa thân thích yêu cầu tiếp tế, bởi vậy, trong nhà nhật tử quá đến còn tính không tồi, liền tính là yêu cầu ngẫu nhiên trợ cấp một ít điều kiện không tốt chiến hữu, có cao sản hạt giống cũng đủ. Cũng liền thuận tiện chuyện này. Liêu Như Yên cười cười, đi theo nhà mình bà ngoại phía sau Nhi trở về nhà, thoạt nhìn phá lệ dịu ngoan. Tỷ tỷ, lần này ngươi lại cho ta mang cái gì thú vị Sáu 60 tuổi tiểu cứu cứu cô Trường An lại là không hiểu này đó, hắn chỉ biết, tỷ tỷ mỗi lần tới, đều sẽ cho hắn mang thú vị, lúc này đây, tự nhiên là sẽ không ngoại lệ, cho nên hắn phá lệ tò mò. Liêu Như Yên bật cười, này một đời tiểu cứu cứu có thể so kiếp trước sinh động nhiều. Kiếp trước tiểu cứu cứu trầm mặc Thiếu ngôn, trước mắt vị này, ân, sinh động đáng yêu, còn thực ra, tính cách cũng thực dương cương, có lẽ, này cùng bọn họ gia này một đời cũng không có hạ phong có chút quan hệ đi. Trong lòng như thế nghĩ, trả lời tốc độ cũng không chậm, chỉ là hơi hơi mỉm cười nói, ngươi đoàn à. Cố Trường An lại là trước mắt sáng ngời, cho nên nói, tỷ tỷ là lại cho hắn mang thú vị. Vì thế cười ha hả nói, tỷ tỷ mang cái gì ta đều thích. Chữ trên đồ gốm tú rỗi tay liền cấp Nhi tử một cái tát, đương nhiên, đánh đến cũng không tàn nhẫn, chính là ngại hắn không biết xấu hổ, cười mắng: "Hảo ngươi cái con khỉ quậy, đối với ngươi tỷ tỷ cũng như vậy không khách khí, mau đi cho ngươi tỷ tỷ đảo chén nước tới, nàng đều mệt một đường, ngươi còn hỏi nàng muốn lấy vợ, giống bộ dáng gì?" "Ai ai, mẹ ngươi đừng đánh ta nha, có chuyện hảo hảo nói được chưa nha, ta đây liền đi cấp tỷ tỷ đổ nước, này liền đi." Nếu Cố Trường An không nghĩ bị Mụ Mụ đánh trúng, kia hắn Mụ Mụ cho dù có mười chỉ tay cũng đánh không đến hắn, nguyên nhân sao? Tự nhiên là bởi vì từ nhỏ liền đi theo ca ca học võ hắn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng công võ cao a, chạy trốn càng là nhất lưu. Chương 748: Là ngươi. Khuynh ca ca ca người đã trở lại. Cổ Minh Châu đẩy ra phượng khuynh ca cửa thư phòng, xinh xắn đứng ở nơi đó. Vẻ mặt vui sướng nhìn trước mặt cái này gian nghị nam nhân Trong lòng cũng là vô hạn vui sướng Lúc này đây Đem cái kia luôn là trướng mắt nha đầu thúi làm ra quân đội Hắn cũng nên biết hai mới là cùng hắn nhất xứng người đi Ai làm ngươi tiến vào Vừa thấy đến người này Phượng khuyên ca mày liền nhíu lại Hắn vừa mới về nhà mà thôi Nữ nhân này liền chạy tới Hay là vẫn luôn ở chú ý chính mình hành tung Hắn thật sự là phiền chán loại này Tự mình tra hắn hành tung nữ nhân Thật đương hắn không biết, nàng sau lưng làm nhiều ít sự tình sao. Nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca trong lòng vừa động, lần này sự tình, hắn có hay không tham dự? Hẳn là có, nếu không, có quân công trong người liệu như yên không có khả năng liền dễ dàng như vậy liền bị loát đi quân chức, lại còn có khai trừ rồi quân tịch. Cổ Minh Châu nghe vậy một trương mặt đẹp tức khắc trở nên trắng bệnh, trong tay sách theo bọc nhỏ trực tiếp liền dừng ở trên mặt đất, hốc mắt nháy mắt liền đỏ. Môi đều có chút run rẩy, tựa hồ không rõ Phượng Khuynh ca vì cái gì muốn như vậy đối chính mình nói, Khuynh ca ca ca, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Vì cái gì? Những lời này, nàng muốn hỏi thật lâu, nàng hãy còn nhớ rõ, khi còn nhỏ Phượng Khuynh ca, trước nay chính là nàng thần hộ mệnh, chẳng sợ chính hắn bị thương, đều phải che chở nàng, không cho nàng chịu nửa điểm nhi hủy khuất, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, hắn liền thay đổi. Trở nên nàng càng ngày càng không quen biết Có rất dài một đoạn thời gian Nàng đều cho rằng Đây là bởi vì hắn vào quân đội Cho nên mới sẽ có này biến hóa Nàng cho rằng Như vậy thời gian sẽ không liên tục quá dài Rốt cuộc trong quân đội Cũng không có nhiều ít nữ nhân Đến lúc đó nhìn đến tiểu thiếu như hoa chính mình Còn không phải muốn tâm sinh vui mừng Nhưng là Nhiều năm như vậy qua đi Hắn lại đối nàng càng ngày càng không nhẫn nại, Thậm chí Đều có chút chán ghét tình huống, vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng tự hỏi, chính mình ở trước mặt hắn luôn luôn đều là chim nhỏ nép vào người, thiện giải nhân ý, như thế nào sẽ trọc đến hắn như thế phản cảm đâu? Phượng khinh ca một đôi con ngươi bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nhìn cái này ở chính mình trước mặt Trang Hiền Huệ, Trang Thục Nữ, xoay người liền làm hại một ít vô tội nữ tử thân bại danh liệt nữ nhân, hắn không biết. Nàng có cái gì thể diện đúng lý hợp tình đứng ở chính mình trước mặt, chất vấn chính mình vì cái gì? Kỳ thật, khi còn nhỏ, hắn đối cái này giống như bút bê Tây Dương giống nhau. Tiểu cô nương vẫn là thực chịu mến, bởi vì nàng mảnh mai, thiện lương, ngoan ngoãn, vô tội, phảng phất toàn thế giới sở hữu ưu điểm, đều tập trung ở nàng trên người, khi đó nàng, làm hắn cảm thấy thập phần tốt đẹp. Nhưng mà, một lần ngoài ý muốn, làm hắn dành mạch nhìn đến ở hắn nhìn không tới địa phương. Nàng lại như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh tâm tư ác độc, lúc ấy, hắn chỉ vì là ngẫu nhiên, chỉ là, hắn trung quy vẫn là nhịn không được đi tra xét một tra sau đó, hắn liền không còn có may mắn tâm lý, kia đều không phải là ngẫu nhiên, mà là cố tình. Nói cách khác, cái kia ở trước mặt hắn tốt đẹp đến giống như tiểu tiên tử giống nhau tiểu cô nương, sau lưng lại là một cái tâm địa ác độc nữ tử, nhưng phàm là tới gần hắn nữ sinh, nàng đều sẽ nghĩ cách phá hủy hoặc là thanh danh, hoặc là dung mạo, hoặc là cái khác, nếu không có đây là quân khu đại viện, phòng trừng nàng còn sẽ làm càng nhiều càng nhiều. Kể từ đó, xuất hiện ở hắn bên người nữ sinh liền càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, đến đến chỉ nàng một người, cũng chính là lúc ấy, Phượng Khuynh ca mới bắt đầu chân chính chán ghét nàng, cho tới bây giờ, tuy nói không hề chán ghét, nhưng cũng chỉ là đem nàng đều trở thành không khí. Ngươi đi đi, về sau thiếu tới nhà của ta. Bất quá, Phượng Khuynh ca lại không nghĩ cho nàng bất luận cái gì giải thích, chỉ là nhàn nhạt bình tĩnh nói như vậy một câu. Nhưng mà, đúng là bởi vậy hắn loại này đạm mạc ngữ khí, bình tĩnh thần sắc, làm cổ minh châu hỏa khí trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, liền thanh âm đều có chút bé nọn, chỉ vào hắn nói, có phải hay không cái kêu kêu liếu như yên không biết xấu hổ hổ ly tinh lại tới câu dẫn ngươi. Nàng lời này vừa nói ra khẩu, liền có chút hối hận nhưng ngẫm lại chính mình vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn lại làm như không thấy, mà đối cái kia không biết nơi nào toát ra tới hương dạ tiểu nha đầu quan tâm vô cùng thời điểm, đơn giản cũng liền bất chấp tất cả. Chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt vặn bèo nói, Ừ, ngươi không phải quan tâm nàng sao, ngươi không phải yêu quý nàng sao, ngươi không phải luyến tiếc nàng ăn một chút ít khổ sao. Ta nói cho ngươi, ta đây liền phải làm nàng quá đến sống không bằng chết. Trước mặt nữ nhân có một trương rất đẹp mặt, Thực mảnh mai thân thể, còn có điểm mỹ tiếng nói, tốt đẹp ra thế, nhưng mà giờ này khắc này nàng bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét, mà khiến cho nàng sở hữu ưu điểm đều biến thành hư ảo. Giờ này khắc này nàng, cực kỳ giống đến từ địa ngục các ma, không chỉ là dung mạo, còn có nàng tâm. Những cái đó, đều là ngươi làm. Phượng Khuynh ca thực bình tĩnh, trước mắt hết thể đều tựa hồ không có làm hắn sinh ra nửa điểm nhi gọn sóng, hắn ngự khí không nhanh không chậm, cũng vẫn chưa hùng hổ doa người chính là, lại có thể làm người cảm giác được dày đặc hẳn ý. Nếu đổi lại trước kia, cổ đại tiểu thư có lẽ hội kiến hảo liền thu, chính là, từ nàng thu được kia một phong thanh âm và tình cảm phong phú tin, lại phái người đi ra ngoài nghiêm túc tra xét một chút sự tình chân tướng thời điểm, nàng tâm, cũng đã vằn mẹo. Bởi vậy, nghe tới hắn hỏi chuyện lúc sau, càng là cười lạnh một tiếng, tương đương kiêu ngạo nói, à, người đã biết, đã biết càng tốt, không sai. Đó chính là ta làm, ngươi hiện tại, có phải hay không thực đau lòng, rất khổ sở. Nói tới đây, mặt thần sắc càng có vẻ giữ tợn vài phần nói, ta chính là muốn cho ngươi đau lòng, làm ngươi khổ sở, làm ngươi hiểu tâm vô lực, ngươi có phải hay không muốn đi giúp nàng. Ha ha, ta nói cho ngươi, chậm, hết thảy đều chậm, ta chẳng những làm nàng không có quân nhân thân phận, còn đào ra nàng cha kế thân phận, cho nên, nàng tương lai gặp qua thật sự thê thảm. Ngươi như thế nào biết nàng tồn tại? Đây là phượng khuyên ca nhất không nghĩ ra vấn đề. Tuy rằng liễu như yên thường xuyên sẽ cho Ngoại Ngoại gửi một ít ăn ngon hảo ngoạn, có đôi khi còn sẽ gửi chút tương đối kinh tế thực dụng đồ vật. Nhưng là, hắn tin tưởng Ngoại Ngoại sẽ không đối ngoại nói, bởi vì Ngoại Ngoại rất có đúng mực. Cổ Minh Châu nghe được lời này, trong lòng một mảnh bi thương, chính mình vì hắn làm như vậy nhiều chuyện, vì cái gì hắn muốn như thế đối đại chính mình. Rõ ràng, Chính mình là hắn Thanh Mai Trúc Mã, lại môn đăng hộ đối, vốn dĩ, nên ở bên nhau, chính là hiện tại đâu, hắn vì nữ nhân khác, thế nhưng đối chính mình làm như không thấy. Như thế tàn nhẫn đối đãi chính mình, còn tưởng từ chính mình nơi này được đến cụ thể tình huống, Phượng Khuynh Ca a Phượng Khuynh Ca, ngươi thật khi ta là ngốc sao. Nghĩ đến đây, nàng hư nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, liên bởi vì ngươi muốn biết sao. Nàng thanh âm thực nhẹ thực nhẹ, tuy rằng như cũ có chút bén nhọn, nhưng là lại có vẻ có chút mờ mịt, tựa hồ là lẩm bẩm tự nói giống nhau, như là đối Phượng Khuynh ca giảng, cũng như là ở đối nàng chính mình giảng, trong nháy mắt kia, nàng biểu tình đều có vẻ có chút phiêu, tựa hồ đều không phải là thật thể giống nhau. Chương 749, kinh hỉ không? Vậy thì ngươi rời đi đi. Thấy nàng không nói, Phượng Khuynh ca cũng không ở tiếp tục hỏi, có chút đồ vật, không hỏi Hắn cũng tra đến ra tới, trước mắt nữ nhân này, rõ ràng chính là đầu gốc ra chút vấn đề, chính là nàng nói, hắn còn không nhất định tin đâu. Cổ Minh Châu nghe vậy ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng Phượng Khuynh ca sẽ vì nữ nhân kia mà mềm giọng muốn nhờ, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp khiến cho nàng đi. Không đạo lý a? Hay là, cái kia đang chết hổ ly tinh ở hắn trong lòng phân lượng cũng không trọng. Nghĩ đến đây, tức khắc tâm sinh vui mừng, nếu là như thế này, như vậy Chính mình hẳn là vẫn là có cơ hội đi Kỳ thật đi Cổ Minh Châu trong lòng cũng rất rõ ràng Có một số việc đã cách xa nàng đi Nàng hiện tại đối với Phượng Khuynh Ca cảm tình thực phức tạp Ngươi nói thích đi kia khẳng định là có Nhưng ngươi muốn nói nàng phi Phượng Khuynh Ca không gả Yêu hắn ấy đến chết đi sống lại sao Kia cũng không hẳn vậy Nàng hiện tại càng nhiều Là không cam lòng Nàng tự nhận là chính mình vì Phượng Khuynh Ca trả giá rất nhiều rất nhiều nhưng là đến cuối cùng lại không có được đến chính mình, bởi vậy, nàng trong lòng liền không hề cân bằng, ở đối mặt Phượng Khuynh ca tương quan sự tình khi, liền bắt đầu cực đoan, lâu dài như vậy xuống dưới, nàng tâm đều có chút văn mẹo. Bất quá lúc này, cổ Minh Châu biết chính mình vừa mới đều nói chút cái gì, bởi vậy, cũng không hề dây dưa Phượng Khuynh ca, chỉ là miễn cưỡng nói, ta đây không phải dày ngươi, ta đi xem Quynh Nhan. Nói xong, xoay người vội vàng liền đi rồi. Chỉ có thể nói, cổ Minh Châu quan sát năng lực không thế nào cường, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng thậm chí đều không có chân chính hiểu biết rõ ràng Phượng gia quan hệ, tí như nói, Phượng Khuynh ca cùng Phượng Khuynh Nhan huynh mỗi hai người chân chính quan hệ, là địch là bạn. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói, Phượng Khuynh Nhan được nhà mình mẫu thân thân truyền, đừng nhìn nàng chỉ phải 18-9 tuổi, nhưng ở ngoài người trước mặt diễn kịch, lại là nàng sở trường cho hay, từ nhỏ. Nàng liền biết cái này cùng cha khác mẹ ca ca không thích nàng, chỉ là trước mặt người khác biểu hiện đến tương đối bình thường mà thôi. Mà cổ Minh Châu, bởi vì thích Phượng Khuynh ca quan hệ, tuy rằng so Phượng Khuynh nhan lớn vài tuổi, chính là, đối với Phượng Khuynh ca muội muội vẫn là thực quan tâm, bởi vì, nàng tưởng từ Phượng Khuynh nhan bên này biết có quan hệ Phượng Khuynh ca sự tình, mà Phượng Khuynh nhan cũng hoàn toàn không phụ nàng phó thác, mỗi lần đều sẽ cùng nàng nói về nhà mình ca ca yêu thích linh tinh Nhưng kỳ thật, vài thứ kia đều là Phượng Khuynh Nhan nói bừa, có thể nói Phượng Khuynh ca ở cái này trong nhà trừ bỏ cùng Phượng Lao Thái Thái tương đối thân cận ở ngoài ngay cả hắn thân sinh phụ thân đều không thế nào để ý tới Nguyên nhân sao, tự nhiên là Phượng Khuynh Nhan mẹ con mà Phượng Lao gia tử lại là đối này làm như không thấy Là đêm, liếu như yên nhìn ngông lung đèn đường, nghĩ nghĩ Đứng dậy đem cửa đóng lại, một cái lắc mình liền biến mất ở trong phòng. Tuy rằng nàng ở nhà để lại mấy cái chuẩn bị ở sau, nhưng điều tra rõ chuyện này ngọn nguồn cũng là rất quan trọng, nếu không, lấy những người đó tính kế tới xem, thời gian thượng chỉ sợ quá không nổi. Hôm nay Liễu Gánh Gánh thật cao hứng, bởi vì nàng ở báo chí thượng thấy được Liễu Như Yên bị khai trừ đưa tin, lần này, Liễu Như Yên xem như thanh danh quét rác, về sau không bao giờ khả năng trở thành quân nhân hơn nữa trong nhà đánh tới điện thoại càng là làm nàng phá lệ vui mừng bởi vì mãi mãi thực Minh sắc nói cho nàng liếu như yên một nhà xong rồi người thật cao hứng vui sướng hài lòng đem báo chí chiết hảo liều anh anh liền chuẩn bị thu thập một chút sau nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này nàng công tác tương đối thanh nhàn bởi vậy nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất là quy luật kỳ thật nóc tại bộ đội tưởng không quy luật cũng không được nhưng mà liền ở ngay lúc này Nàng đột nhiên nghe được một cái lệnh nàng thập phần ngoài ý muốn thanh âm. Nàng là trải qua huấn luyện ưu tú binh lính, tuy nói huấn luyện thành tích ở các nàng lần này không tính là đứng đầu nhi, nhưng là so với người bình thường tới nói, rồi lại muốn hảo rất nhiều, mà nơi này chính là hàng không bộ đội phi công ký túc xá a, nơi nơi đều có đứng gác binh lính, mà lúc này, thế nhưng có người sợ đến chính mình trong ký túc xá. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Hơn nữa Thanh âm này nghe tới rất quen thuộc, tự hồ chính mình hẳn là nhận thức thanh âm này chủ nhân giống nhau, trong đầu suy nghĩ bay nhanh, Liễu Hoánh ánh hành động cũng không chậm, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng liền công qua đi, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, nơi đó, giống thuyết, Liễu Hoánh Ngánh thấy tình thế không đúng, đang muốn há mồm kêu ngợi, chỉ là, nàng cảm giác được chính mình bị người nhẹ nhàng điểm một chút, sau đó, liền nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt người, Liêu Như Yên, tức khắc nàng cả kinh hét lên lên, thẳng nói, liêu như yên, ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? nhìn đến ta, có phải hay không thực kinh hỉ, thực ngoài ý muốn a? liêu như yên vui vẻ, sớm tại tới trong ngáy mắt, nàng liền bày ra một cái kết giới, nói cách khác, ở chỗ này, bất luận đã xảy ra sự tình gì, chẳng sợ chính là nàng đem liêu huynh huynh cấp giết. bên ngoài nhi cũng nghe không đến nửa điểm nhi thanh âm, ta, ta kinh hỉ ngươi vẻ mặt. "Ngoài ý muốn ngươi vẽ mà ta." Liêu anh anh thật sự rất muốn giống như vậy một giọng nói, "Chính là đi." Nàng hiện tại thật sự thực sợ hãi, nàng rất muốn nói cho chính mình, chính mình hiện tại còn đang nằm mơ, chính là ở nàng hung hăng khắp chính mình một phen lúc sau, nàng biết, cũng không có, này hết thảy đều là chân thật tồn tại, Liêu Như Yên, nàng sát sát thật thật liền ở chính mình trước mặt. "Liêu Như Yên, ngươi muốn làm gì? Có lẽ là bởi vì có tật giận mình?" Lại hoặc là bởi vì liệu như yên lặng yên không một tiếng động sờ vào để phòng nghiêm ngặt hàng không bộ đội, bởi vậy, giờ này khắc này liệu ánh ánh nói ra nói đó là tương đương không có tự tin, đừng nói nói chuyện, nàng hiện tại còn có thể miễn cưỡng chính mình đứng cũng đã thực không tồi. Liệu như yên khỏe miệng gợi lên một kia cười nhạt tới, từng bước một hướng đi liệu ánh ánh, ánh mắt tập trung vào nàng, không nhanh không chậm nói, ngươi hỏi ta muốn làm gì? Chẳng lẽ không phải hẳn là hỏi một chút? chính ngươi làm cái gì sao ta ta cái gì cũng chưa làm à ta mỗi ngày liền công tác như thế nào chẳng lẽ ngươi không phải sao liêu hoành ánh phản ứng thực mau nàng hiện tại chỉ biết một việc quyết đối không thể làm liêu như yên biết nàng ném quân tịch sự tình cùng chính mình có quan hệ bởi vậy nàng miễn cưỡng cười nói liêu như yên biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt hơi có chút không chút để ý hương vị rứt khoát cũng liền y ở phía trước liêu hoành ánh ngồi kia trường ghế trên ngồi xuống Chỉ nói, này không phải thác phúc của ngươi. Quang Vinh thất nghiệp sao? Cho nên tới tìm ngươi hỏi một chút. Chuyện này, còn có ai tham dự? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Bị Liễu Như Yên thẳng tóc nhìn chằm chằm. Liêu ánh ánh mắt hơi hơi có chút lập lòe. Chuyện này từ đầu đến cuối. Nàng biết được giành mạch. Chẳng qua. Rốt cuộc là như thế nào vận chuyển. Nàng không được rõ lắm. Nàng chỉ biết. Liễu Như Yên cùng nàng người nhà. Xong đời. Liêu như yên như ngọc giống nhau trắng non đôi tay chậm rãi mở ra vừa mới liêu hoánh ánh vừa nhìn vừa nhạc báo chí, chỉ vào báo chí thượng chính mình bị khai trừ quân tịch kia thứ nhất, chậm rãi nói, nhìn đến cái này, ngươi tựa hồ thật cao hứng à, rõ ràng biết ta khai trừ rồi quân tịch, ngươi như thế nào còn có thể hỏi ta có phải hay không ở công tác như vậy ngốc vấn đề. Chương 750, Hủy Dung Xem ra, nàng biết việc này có ta tham dự, nhưng là... Ta không thể làm nàng biết. Nghĩ đến đây, Liễu ánh ánh định định tâm thần, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh nói, ta tự nhiên là cao hứng, ngươi như vậy lợi hại, còn không phải rơi xuống khai trừ quân tịch nông nỗi, như thế nào, ta cao hứng ta, e ngại chuyện của ngươi. Nói đến chỗ này, nàng dừng một chút lại nói, Liễu như yên ta cảnh cáo ngươi, nơi này là hàng không bộ đội ký túc xá, không phải ngươi tùy ý có thể tới địa phương, nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ mau rời khỏi miễn cho, bị trở thành mố quốc gián điệp, đường trường đánh chết. Giờ này khắc này liều hoành oánh, chính tự hỏi nên như thế nào đem trước mắt cái này tiện nữ nhân đẩy vào vạn phúc không kiếp nguy cơ giữa, chính là, nàng thanh âm đã rất lớn, nhưng bên ngoài, lại không có bất luận cái gì tiếng vang, này không nên à, tuy rằng nàng ngoài cửa cũng không có người đứng gác, nhưng cách vách bạn cùng phòng hẳn là nghe được đến nàng trong phòng động tĩnh mới đúng. Liều hoành oánh tự nhiên là hận liễu như yên. Hận không thể nàng chết, đặc biệt là ở biết nàng cư nhiên là chính mình đường mỗi thời điểm, sắc khí càng sâu, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng một cái một nghèo hai trắng tiện dân cư nhiên so với chính mình còn muốn ưu tú, còn muốn lợi hại, còn muốn chịu các lão sư cùng các bạn học kinh yêu. Quan trọng nhất là nàng ngàn không nên, vạn không nên đem hắn sở hữu lực chú ý đều cấp đoạt đi rồi. Nếu không có liêu như yên, nàng mới là các nàng lần này học sinh giữa. Nhất dẫn người dặn bảo mục đích cái kia, mặc kệ là từ tướng mạo vẫn là năng lực một, cũng hoặc là gia thế bối cảnh, nàng tự giác đều không thua với người. Chính là, cố tình chính là cái này từ ở nông thôn tiểu địa phương tới tiện nhân lại cướp đi này đó vinh dự, làm nàng luận vì nàng làm nền, cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo mục đích bản thân nàng như thế nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Nếu không phải mãi mãi nói như vậy là mới nhất ổn thỏa. Thả sẽ không khiến cho người khác chú ý, nàng mới sẽ không đáp ứng hoa hơn nửa năm thời gian tới mưu tính này hết thể đâu. Nếu có thể, nàng hận không thể hiện tại liền đem Liễu Như Yên đánh chết ở trước mặt, chính là, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, nàng biết Liễu Như Yên thân thủ thập phần hảo, ít nhất, mười cái chính mình cũng không phải nàng đối thủ, nàng liền hy vọng làm ra tới động tĩnh, để cho người khác phát hiện nàng nơi này dị thường, chỉ tiếc như vậy đại thanh âm. Đều không có khiến cho bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi có phải hay không suy nghĩ Vì cái gì không có người nghe người thanh âm Liêu như yên biểu tình nhàn nhạt, nhạt Tựa hồ đã sớm xem thấu liêu ánh ánh tiểu siếp Cũng không để ý Chỉ là lắc đầu nói Ta hy vọng chính ngươi mở miệng nói cho ta chuyện này từ đầu đến cuối Nếu không Ta không ngại ăn miếng trả miếng Thích Ăn miếng trả miếng Ngươi cũng muốn có cái kia năng lực mới được à Liêu ánh ánh đứa môi Đương nàng không biết liệu như yên bối cảnh sao. Nàng nếu là có cái kia năng lực đối chính mình ăn miếng trả miếng, cũng liền sẽ không rơi xuống hôm nay, như bây giờ nông nỗi. Bởi vậy, nàng khinh thường cười nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá, ngươi muốn cho ta bị khai trừ quân tịch, liệu như yên à, không phải ta coi khinh ngươi, ngươi thật đúng là liền không cái kia năng lực, ngươi nhìn xem chính ngươi, trừ bỏ một thân lợi hại bản lĩnh ở ngoài, liền gì cũng đã không có ngươi còn có thể như thế nào đối phó ta đâu. Ai, xem ra, ngươi là sẽ không hảo hảo phối hợp ta, cũng thế, một khi đã như vậy, ta cũng liền bất hòa ngươi nhiều lời. Liêu như yên lắc đầu, thở dài, cho ngươi chọn một cái an toàn lộ, như thế nào liền không biết sử dụng đâu, phi bức cho ta dùng trăm thường quy thủ đoạn, kỳ thật, ta thật sự không quá tưởng làm như vậy à. Chính là, ngươi như thế không phối hợp, ta cũng thực bất đắc gì à, cho nên... Ngươi liền sinh sôi chịu đi, tư cập này, liều như yên hai tròng mắt hơi lóe, mấy cái ngân châm khinh phiêu phiêu bay đi ra ngoài, thẳng tóc đâm vào liều ánh ánh trong thân thể, mà đau huyệt, là nàng trọng điểm chú ý địa phương, nếu nàng không biết tốt xấu, chính mình cũng không cần thiết cùng nàng khách khí. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, A thấy liều như yên đột nhiên thay đổi mặt, liều ánh ánh ý thức được không đúng, đang muốn uy hiếp một phen đầu, nhưng thân thể đột nhiên tê dần. Ngay sau đó một trận đau nhức đánh út lại, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một tiếng thét chói tai ý đồ đánh vỡ Liêu Như Yên thiết hạ cục, đáng tiếc, cũng không có khởi đến nửa điểm nhi tác dụng. Lúc này, Liêu Như Yên mới dù bận vận ung dung đi đến nàng trước mặt, lạnh lùng nhìn Liêu Anh Anh nói, phối hợp một chút, ngươi sẽ thiếu chịu chút khổ, nếu không, ta không ngại làm ngươi càng thống khổ một ít, tuy rằng con người của ta luôn luôn thích giúp mọi người làm điều tốt nhưng là đối với địch nhân sao, đã có thể không giống nhau đâu. Nàng thanh âm thực nhẹ, cũng rất thêm hay, rõ ràng là nhuyễn manh thanh âm, nhưng là, nghe vào liều ánh ánh lô thai, lại tựa sấm sét có lẽ là trước kia gặp kia phiên đau đớn khiến cho thân thể của nàng đối đau đớn có một ít kháng tính, bởi vậy, ở lúc ban đầu kêu sợ hãi lúc sau, nàng nhưng thật ra cũng không có lại tiếp tục la to. Đơn giản là, nàng rất rõ ràng thực minh bạch đã biết một việc, kia đó là, Không biết liệu như yên xử cái gì biện pháp, nàng thanh âm liền tính là lại đại, người khác cũng nghe không đến nơi này phát sinh sự tình, cho nên, nàng liền không uổng phí sức lực. Ở trường học lần đó, là ngươi ở tính kế ta đúng hay không? Thân thể thượng đau đớn cơ hồ đem liệu ánh ánh bị diệt, nhưng mà, nàng vẫn là gian nan hộc ra những lời này tới, kỳ thật, nàng vẫn luôn tại hoài nghi, chính mình lúc trước có phải hay không bị liệu như yên ám toán, lúc ấy ở đây cũng chỉ có nàng cùng liễu như yên mà thôi. liễu như yên lông tóc không tổn hao gì, nhưng chính mình lại đau đến muốn sống không được, muốn chết không xong, nửa chết nửa sống nằm lâu như vậy, cuối cùng còn kém một chút bị khai trừ học tịch. này hết thảy hết thảy, nàng đều cảm thấy cùng liễu như yên có quan hệ, chính là nàng trong tay không có chứng cứ, nàng vô pháp chứng minh đó là liễu như yên động tay. gì, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh. liễu như yên tựa hồ thực kinh ngạc bộ dáng. Nhưng kỳ thật đối này nàng cũng không ngoài ý muốn, thân là kia chuyện đương sự, nếu này đều hoài nghi không đến chính mình trên đầu nói, kia cũng thật chính là ngu ngốc, liều ánh ánh thực hiển nhiên đều không phải là ngu ngốc, cho nên nàng có thể nghĩ vậy chút, cũng coi như là dự kiến bên trong. Liều ánh ánh đang nghe đến cái này trả lời lúc sau, sắc mặt nháy mắt giữ tận lên, nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi cái này đáng chết tiện nhân. Ta lúc trước nên liều mạng bị khai trừ nguy hiểm đem ngươi đánh chết đương trường. Đáng giận, đáng giận, ta nói cho ngươi, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì sự tình, ngươi mơ tưởng từ ta nơi này được đến nửa điểm nhi hữu dụng tin tức. Ân, rất có cốt khí sao? Không hổ là Liễu gia đại tiểu thư a, cũng không biết ngươi có thể chống được khi nào lạ. Liễu Như Yên triều nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nhợt nhạt cười, tựa hồ một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Chỉ là, trên tay lại nhiều ra mấy cái hẳn quang lấp lánh ngân trâm Nàng cầm kia ngân trâm ngồi sổm liêu ánh ánh trước mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi nói, nếu ta dính lên mật ong ở ngươi trên mặt khắc mấy chữ thế nào. Nói tới đây, nàng ánh mắt xem giống trên bàn phóng một lọ tốt nhất mật ong, thực vui mừng nói, ơn, quả nhiên là đại thế gia ra tới thiên kim nột, này mật ong chất lượng, hẳn là có thể đưa tới không ít con kiến đi. Trưng 751, ta thoạt nhìn thực hảo lửa sao. Liêu Ánh Ánh vừa nghe, trước mắt tức khắc liền nhìn đến một bức họa, họa thượng chính mình một khuôn mặt thượng đều là đầm địa máu tươi, hỗn hợp ngọt ngào mật ong, từng bầy ong mật cũng con kiến nghe hương mà đến, ở nàng trên mặt cắn tới cắn lui, kia hình ảnh quá mức tàn nhẫn, nàng một trương mặt đẹp nhì, nháy mắt liền trắng, không ngừng mặt trắng, chính là kia một trương Anh Hương Ngôi cũng mất máu sắc, run run rẩy rẩy nói, Liêu, Liêu Như Yên, ngươi đừng, đừng sang vậy a, ta chính là trong quân thượng úy. Ta nếu tại đây xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định trốn không thoát căn hệ, ngươi nhất định sẽ vì ta trôn cùng, còn có người nhà của ngươi, toàn bộ đều phải cho ta trôn cùng. A, liếu thượng úy, ta sợ quá nha. Liêu như yên làm bộ sợ hãi bộ dáng vô vô chính mình tiểu hương ngực, tựa hồ thật sự thực sợ hãi dường như, nhưng là dây lắc gian, nàng lại lạnh lùng nhìn chầm chầm liêu ánh ánh, hư lệnh nói, ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi ra ra lực lượng, là có thể làm ta người một nhà thế ngươi chôn cùng sao. Ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi? Nói tới đây, liếu như yên có chút không kiên nhẫn, mày nhăn lại, trực tiếp liền nói, ta đến ba tiếng, ngươi nếu còn không phối hợp đem ngươi biết đến toàn bộ nói cho ta, như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí, có lẽ, xem ở chạy tương đồng huyết mạch phần thượng, ta sẽ không muốn ngươi mạng nhỏ, nhưng là, ngươi sau này cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Ngươi, ngươi biết, Ngươi sáng sớm sẽ biết. Liêu anh anh chân kinh rồi, toàn bộ liêu gia không phải chỉ có chính mình cùng mãi mãi mới biết được Liêu Như Yên vô cùng có khả năng là liêu gia người sao. Chính là Liêu Như Yên, nàng là làm sao mà biết được. Khi nào biết đến. Này không khoa học. Liêu Như Yên biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, chỉ nói, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Liêu anh anh đồng chí, không cần đem ta đối với các ngươi khoa hàng dùng trở thành đương nhiên, trở thành ta sợ các ngươi, cho nên hiện tại, 1. liễu Như Yên là không quá tưởng tiếp tục cùng Liêu Vánh Vánh kéo xuống đi, lãng phí thời gian, nàng nếu là thật không phối hợp, nàng quyết định trực tiếp lục xoát hồn tính, đến nỗi có thể hay không đối Liêu Vánh Vánh đại nào tạo thành cái gì gì chứng, nàng tỏ vẻ rất có khả năng, nhưng là, đây đều là nàng nên chịu, không cần nàng mệnh, kia đều là xem ở huyết thống quan hệ thượng, nếu không, à. Liễu Như Yên ánh mắt quá bình tĩnh, nhìn như vậy Liễu Như Yên, Liễu Ánh Ánh trong lòng trầm xuống. Giờ khắc này, nàng trong đầu có một cái chưa bao giờ từng có ý tưởng, kia đó là Liễu Như Yên nhất định sẽ nói đến làm được, nàng nhất định sẽ dùng kim ngân châm cắt qua chính mình mặt, lại ở chính mình trên mặt đổ mãn mật ong. Giờ khắc này, Liễu Ánh Ánh là thật sự sợ, đau đớn trên người không gì sánh kịp, khá vậy không có nàng trái tim băng giá, nàng trước nay liền không thể tưởng được cái này thoạt nhìn hiền lành đến có chút quá mức liêu như yên lại là như vậy tàn nhẫn đối các người sớm biết rằng sớm biết rằng sớm biết rằng nàng nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp trước muốn nàng bệnh đáng tiếc hiện tại chính mình căn bản không có biện pháp đối nàng làm bất cứ chuyện gì lúc này liêu anh anh trong lòng có chút tuyệt vọng chẳng lẽ chính mình thật sự muốn đem những cái đó sự tình nói ra sao nếu nói ra nàng có thể hay không thương tha chính mình chính là chính mình thật sự muốn bán đứng chính mình mãi mãi sao không việc này tuyệt không có thể liên lụy đến mãi mãi có mãi mãi ở liên tính là trả thù liều như yên về sau cũng còn có cơ hội nhưng nếu là làm mãi mãi bại lộ ra tới kia về sau chính mình lại nên như thế nào trả thù trở về đâu nghĩ đến đây nàng mang theo một tia may mà nói như yên muội muội ta nói ngươi có thể hay không buông tha ta lúc này liều nhánh nhánh mềm dọn muốn nhờ Ngay cả trên mặt biểu tình, cũng đều bị nàng cưỡng chế đi xuống, đau đớn trên người tuy đau, nhưng so với đầy mặt đều là máu đen cùng con kiến, nàng vẫn là cảm thấy, bán đứng mặt khác một ít người tương đối dễ dàng một ít. Hai liễu như yên căn bản là không để ý tới liêu anh anh nói, đều đến lúc này, nàng còn ý đồ cùng chính mình có kẹ mà cả, ha ha, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự nhi đâu, ở ngươi bắt đầu đối người nhà của ta động thủ thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Không nghĩ tới liệu như yên thế nhưng lý đều không để ý tới chính mình, liệu ánh ánh quả thực muốn điên rồi, nữ nhân này điên rồi điên rồi. Nhìn tụi hồ lập tức liền phải đem ba hồ lên tới liệu như yên, nàng chặn lại nói, ta nói, ta nói, ta đều nói, ngươi đừng hủy ta mặt, đừng hủy ta mặt. Nói tới đây, nàng thanh ấm như cũ có chút bé nhọn, chẳng qua, cũng áp lực cực độ thống khổ cùng không cam lòng, chính là, lại không cam lòng, nàng hiện tại cũng không có cách nào. Ai làm nàng hiện giờ rơi xuống cái này kẻ điên trên tay đâu? Liệu như yên biểu môi, còn tưởng rằng nàng muốn kiên trì đến cùng đâu? Nếu nói vậy, nàng liền có thể trực tiếp động thủ, thật là đáng tiếc ca, bất quá, cũng không cái gọi là. Dù sao nàng nói chính là thật là giả, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bởi vậy, chỉ gật đầu nói, hành, ngươi nói đi, bất quá, ngươi tốt nhất đừng nói dối, nếu không, ta không nói dối. Ta thật đem ta biết nói đều nói cho ngươi." Liêu gáy ngáy ánh, ánh mắt hơi lóe, thanh âm có chút run rẩy, ru ru đương nhiên, trong đó một bộ phận là sợ hãi, mà một khác bộ phận sao, còn lại là khẩn trương, muốn đem mãi mãi từ chuyện này bên trong trích ra tới, như vậy trong thời gian ngắn, thật là có chút không tốt lắm bỏ đi. Nhưng là, đem mãi mãi làm sự tình toàn bộ ôm đến chính mình trên người nói, liền dễ dàng nhiều, bởi vậy, nàng thanh khụ một tiếng, liên bắt đầu nói về chuyện này trải qua tới một bên nói còn một bên quan sát liễu như yên thần sắc Chỉ tiếp, liễu như yên trên mặt cũng không có nửa điểm nhi khác thần sắc vẫn luôn đều nhàn nhạt đã không có bởi vì các nàng đối nàng người một nhà thiết kế mà phẫn nộ cũng không có bởi vì bị khai trừ rồi quân tịch mà ảm đạm trong lúc nhất thời liễu hành ánh nhưng thật ra sở không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là tin vẫn là không tin chính là này đó Liễu Hánh ánh trong lòng tuy rằng bất ổn, nhưng là, vẫn là căng ra đầu đem đem nói đến cái này phần thượng, hy vọng có thể lừa dối trụ tiện nhân này, trở về sau chính mình lại nghĩ cách tử giết chết nàng. Nhưng nàng liền không ngắm lại, nàng tìm người tính kế liễu Như Yên, nhân gia không muốn nàng mệnh, còn có thể phóng nàng bình yên ngốc tại bộ đội sao. Ha ha, thật đương nàng liễu Như Yên là mềm quả hồng, tưởng như thế nào niết, liền như thế nào niết ta. Liệu như yên cười như không cười nhìn liều vánh oánh nói, liều vánh oánh á liều vánh oánh, ngươi có phải hay không khi ta ngốc gà ngươi nếu có nảy tính kế, lúc trước còn có thể từ ta ở hàng không học viện học tập. Ngươi, ngươi không tin ta. Liều vánh oánh mặt từ bạch biến thành nàng chính là đem mãi mãi làm những cái đó sự tình toàn bộ ôm tới rồi chính mình trên người a vì cái gì liệu như yên không tin đâu. Nàng thậm chí đều không có tự hỏi nửa phút, này không khoa học. Liễu Như Yên lắc đầu, có chút buồn cười, chỉ nói: Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì bằng Lưu Dị thành tích tốt nghiệp, dựa vào cái gì mỗi lần ra nhiệm vụ đều có thể thành công tồn tại trở về a? Không đầu không đuôi hai câu lời nói làm Liễu Thanh Thanh cả người một run run, lại nói tiếp: Nàng công tác trong khoảng thời gian này, nhưng không thiếu nghĩ biện pháp làm Liễu Như Yên có hại, chính là mỗi một lần ra nhiệm vụ, cái này Liễu Như Yên đều bình yên vô sự trở về, không nói nàng. Chính là nàng ngãi ngãi, cũng cảm thấy có chút tà môn, bằng không, cũng không có khả năng trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nàng đuổi ra bộ đội. Trưng 752, Nam Mơ Từ liêu ánh ánh nơi đó ra tới, liều như yên không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền đi cổ ra, tìm kiếm cái kia gọi là cổ minh châu nữ nhân. Liều như yên cũng không biết, vì cái gì những người này muốn như thế đối phó chính mình, rõ ràng chính mình đều không quen biết nàng. Đáng thương liếu Như Yên, kiếp trước kiếp này sinh hoạt đều tương đối đơn thuần, căn bản không biết nữ nhân ghen ghét là một kiện cỡ nào khủng bố đồ vật, càng sẽ không minh bạch, có chút người trong lòng là có bệnh, ngươi không trêu chọc người khác, nhưng người khác lăng là đem ngươi coi là trong mắt nhìn chằm chằm, cái gai trong thịt, muốn diệt trừ cho sàng khoái. Tỷ như Cổ Minh Châu, từ đã biết cái kia hư hư thực thực chiêu nàng người trong lòng Phượng Khuynh ca mắt lúc sau, liền hận không thể lột nữ nhân kia ra. Uống kia nữ nhân huyết, bởi vậy, ở lợi dụng tiện lợi hết sức làm nữ nhân kia đi chấp hành hẳn phải chết đặc thù nhiệm vụ không có kết quả lúc sau, nàng liền càng thêm tức giận. Nữ nhân kia giống như là cái đánh không chết tiểu cường giống nhau, mỗi một lần đều có thể đủ hoa hiểm vì gì, làm nàng hận đến ngỡ răng. nếu lấy nàng bản nhân tính mạng không có cách nào, như vậy, cũng, cũng chỉ có từ nàng công tắc cùng nàng người nhà trên người hạ công phu, vì thế, mới có lúc này đây thiết kế. Đương nhiên, chuyện này chỉ dựa vào nàng một người cũng là không có khả năng thành, bởi vậy, nàng đem chính mình được đến những cái đó tin tức tiết lộ cho sủng ái chính mình ra ra, cũng thông qua hắn cùng với Phượng Lao Gia tử vận tác, mới lặng yên không một tiếng động đem nàng quân tịch cấp trừ bỏ. Ở nàng nghĩ đến, không có phi công này trương đùa hộ mệnh lúc sau tiện nhân, muốn thu thập nàng cũng chỉ bất quá là một dây sự tình, bất quá, hiện giờ tình huống có chút đặc biệt, các nàng không nên dòng chống thua chiêng. Cho nên, chỉ có thể thông qua biện pháp khác tới đả kích nàng, nghĩ đến, giờ này khắc này, cái kia tiện nhân hẳn là quá thật sự bi thôi mới là Cổ tiểu thư có chút sự tình nghi đến hỏi một chút ngươi. Liêu như yên tốc độ mau đến kinh người, tự nhiên thực mau liền đến cổ gia, tuy nói đây là quân khu đại viện nhi, nhưng nàng liền hàng không bộ đội như vậy để phòng nghiêm ngặt địa phương đều bình yên vô sự xuống qua, huống chi là kẻ hèn quân khu đại viện thủ vệ. Của Minh Châu nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình hảo hảo ở nhà ngủ, trong phòng cư nhiên sẽ lặng yên không một tiếng động nhiều ra một người tới, mà người này, cư nhiên vẫn là cái kia bị nàng làm hại ném quân tịch tiện nữ nhân, không sai, nàng tuy rằng cùng tiện nhân này chưa từng gặp mặt, nhưng nàng sớm mặt lại đã sớm ghi khắc ở nàng trong lòng. Tuy nói trên ảnh chụp nàng không có nàng bản nhân đẹp, chính là chỉ liếc mắt một cái, nàng vẫn là nhận thức trước mặt người là ai, chỉ là... Nàng lại chỉ cho rằng chính mình là đang nằm mơ, chính mình cư nhiên nằm mơ đều mơ thấy cái này đáng chết tiện nữ nhân. Nghĩ đến chính mình vì Phượng Khuynh ca làm như vậy nhiều sự tình, mà Phượng Khuynh ca lại một chút cũng không cảm kích, thậm chí đối nàng càng ngày càng lãnh đạm nàng liền tơi khí, lại nói cái này hồ ly tinh, vô thanh vô tức liền đem chính mình người trong lòng ánh mắt cấp câu qua đi, nàng nếu là ở trong ngộng đều không thể hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Cổ Minh Châu cảm thấy chính mình thấy thế nào như thế nào mệt. Bởi vậy, nàng lý đều không để ý tới tiện nhân này hỏi chuyện, trực tiếp liền từ gối đầu phía dưới lấy ra một khẩu súng tới, đối với Liễu Như Yên chính là một thương, đánh xong, còn đắc ý cười nói, "Hừ, ta có thể ở hiện thực đem ngươi làm cho thân bại danh liệt, là có thể ở trong mộng muốn ngươi mà nhỏ. Ngươi ngàn không nên, vạn không nên, nhớ thương ta huynh ca ca ca." Liễu Như Yên nhưng thật ra không nghĩ tới Vị này đại tiểu thư cư nhiên như thế quá dị, còn đương đây là nằm mơ đâu. Liên tính là nằm mơ, nàng cũng là đủ lợi hại, một lời không hợp trực tiếp liền động thủ nổ xuống A. Ha ha, này lãnh đạo gia hài tử, quả nhiên không giống tầm thường A, ghê gớm, ghê gớm. Cho nên bất luận là thời cổ, vẫn là hiện giờ, đều có như vậy một loại người, ỉ vào trong nhà có quyền có thế liền không đem người khác đương hồi sự nhi, cho rằng chính mình có thể muốn thế nào liền thế nào. Người khác nếu là phản kháng, đó chính là thiên đại không phải, mà nàng chính mình, lại là có thể muốn làm gì thì làm. Vốn dĩ, liễu Như Yên còn cảm thấy Liêu Anh Anh nói nhiều ít sẽ có chút thủy phân, bất quá thoạt nhìn vị này cổ gia đại tiểu thư thả căn bản một chút ít hồi ý đều không có, nhưng thật ra cảm thấy chỉ đem chính mình quân tịch khai trừ rồi còn chưa hết giận. Nói cách khác, nếu có cơ hội, nàng là nhất định sẽ nghĩ cách giết chết chính mình. Sách, nàng liền không rõ. Như vậy tuổi trẻ một cái tiểu cô nương, tâm tư như thế nào như thế ác độc, so với liêu ánh ánh tới kia thật là chỉ có hơn chứ không kém A, cũng khó trách các nàng có thể trở thành một đường người, hảo đi, là liêu ánh ánh trèo cao nhân ra, bất quá, các nàng sử sự phương pháp trên cơ bản là không sai biệt lắm. Vốn dĩ, liêu như yên còn đang suy nghĩ, muốn hay không phóng vị này một con ngựa, rốt cuộc, nàng người một nhà trước mắt mới thôi đều vẫn là rất an toàn. Chỉ là không nghĩ tới, người này liền nằm mơ đều nghĩ đem chính mình giết chết, kia lại nhẹ nhàng vông tha liền không thích hợp, như vậy, nên lấy nàng làm sao bây giờ đâu. Liêu như yên nghĩ nghĩ, thân thức ở cổ Minh Châu trong phòng cẩn thận tìm tòi một vòng nhi, hắc, hảo gia hỏa, vị này đại tiểu thư thứ tốt cũng thật không ít, bất quá, này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, nàng cư nhiên có ghi nhật ký thói quen, tấm tác, thật là được đến lại chẳng phí công phu. Liễu Như Yên trực tiếp liền cấp cổ Minh Châu tới cái định thân thuật, sau đó nên ngang từ một cái bí ẩn địa phương đem cổ Minh Châu gửi sổ nhật ký địa phương đem nàng những năm gần đây sở hữu bút ký đều cấp phiên ra tới, tùy ý ngồi ở ghế trên liền bắt đầu vượt qua lên. Sau đó, Liễu Như Yên liền có chút ngây ngẩn cả người, nàng là thật không nghĩ tới hoa, vị này lớn nhỏ tâm sổ nhật ký, có 70% nội dung đều là cùng Phượng Khuynh ca có quan hệ, giống cái gì. Khinh ca ca ca lặng lẽ cho ta ăn đường, thực vui vẻ à? Khinh ca ca ca chặn những cái đó ái treo cận chính mình người xấu à gì đó, rất nhiều. Kia chữ viết cũng từ thảm không nỡ nhìn đến xinh đẹp thanh tú, có thể nghĩ này đó chính là một cái nữ hài nhi trưởng thành dấu chân à? Mà gần nhất một đêm lại là hôm nay viết xuống tới, đại thể nội dung đơn giản chính là khinh ca ca ca cư nhiên vì cái kia tiện nữ nhân triều chính mình phát giận gì gì gì linh tinh. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, nàng xem như nhìn ra tới, nữ nhân này một lòng một dạ tưởng đối phó chính mình, trừ bỏ một loại tên là ghen ghét cảm xúc ở ngoài, đó là bởi vì Phượng Quynh Ca, nàng liền không rõ, bất quá là ở Phượng Quynh Ca thuộc hạ học tập hơn nửa năm mà thôi, như thế nào liền treo trọc thượng nàng. Nàng tuy rằng vẫn luôn thích Phượng Quynh Ca, nhưng từ nàng sổ nhật ký cũng có thể nhìn ra được tới, nhân ra căn bản là không nghĩ lý nàng A. Cũng liền khi còn nhỏ tựa hồ đối nàng khá tốt, chẳng qua, tựa hồ 10 tuổi lúc sau, Phượng Khuynh ca liền bắt đầu xa cách nàng, cho tới bây giờ này đều mười mấy năm, cũng không nhìn Phượng Khuynh ca đối lại đối nàng có cái gì đặc biệt địa phương A. Bất quá, có thể yêu thầm, khu, hảo đi, yêu thầm minh luyến gì đó, liễu như yên cũng làm không rõ ràng lắm, dù sao đi, chính là ngần ấy năm tới, trước mắt vị này tự cho là đúng vì Phượng Khuynh ca mà làm ra rất rất nhiều sự tình. Trong đó, bao gồm hủy hoại 8 gã vô tội nữ hài nhi thanh danh, 3 gã nữ hài nhi dùng, đến nỗi có hay không cửa nát nhà tan, nhật ký cũng không có ghi lại. Chương 753, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Liêu như yên ánh mắt lạnh lùng, nhìn cổ Minh Châu biểu tình liền cùng xem người chết giống nhau, tâm địa như thế ác độc nữ nhân nàng chưa từng thấy quá. Nga, nếu một hai phải nói, như vậy, cũng liền kiếp trước ở trong TV nhìn thấy quá, nơi đó cung đấu bên trong ác độc nữ xứng thông thường chính là loại tình huống này, nàng chỉ là không nghĩ tới, hiện thực cư nhiên sẽ có người như vậy. Người như vậy, tồn tại kia thật sự chính là lãng phí lương thực. Cho nên nói, ta hẳn là như thế nào đối nàng đâu. liễu như yên mâng má trầm tư, đảo không phải không nghĩ trực tiếp đem nàng xử lý, bất quá, kể từ đó tựa hồ có chút không đủ quang minh chính đại, nô. No nếu các nàng không nghĩ làm chính mình người một nhà hảo quá như vậy chính mình tựa hồ cũng không nên làm các nàng ra hảo quá a bất quá đâu làm người cũng không thể quá mức võ đoán nghĩ đến đây nàng cũng không hề quản cổ Minh Châu trên thực tế nếu không phải có tốt đẹp gia thế một trăm nàng cũng không làm gì được chính mình bởi vậy nàng quyết định nàng phải hảo hảo trang một cha gia nhân này tình huống Nếu này người một nhà không có làm cái gì có tổn hại quốc gia ích lợi chuyện này, chỉ là bởi vì tư nhân đơn đoán, cho nên chỉ đối phó chính mình nói, như vậy, liền tùy tiện cho bọn hắn điểm nhìn nếm mùi đau khổ tính, nhưng nếu đều không phải là như thế, như vậy, cũng liền trách không được nàng. Người trường nào thì tới rồi quân khu đại viện. Liên ở liễu như yên thần thức bay nhanh tra cổ ra cụ thể tình huống, thì như thuyết thư tin linh tinh khi. Phượng Khuynh ca thanh âm trực tiếp liền truyền vào nàng lỗ tai, nhưng thật ra làm Liễu Như Yên động tác tạm dừng một chút, một đôi đẹp mi cũng không khỏi nhăn lại. Giống như, vị này đại ca thực lực tăng lên đến có chút mau à, nàng tự nhận là ẩn thân thuật sẽ không có người phát hiện, lại không nghĩ rằng, cư nhiên, Đề Phượng Khuynh ca cấp phát hiện, xách, người này là có vai chính quang hoàn đi. Nếu không, như thế nào có thể như vậy vận may lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết còn càng ngày càng lợi hại đâu? nghĩ đến phía trước lật xem đến những cái đó thư tín, liễu như yên nhướng mày nói, ngươi là không hài lòng ta tới quân khu đại viện như đâu, vẫn là không hài lòng ta đến cổ gia tra sự tình a? Cũng hoặc là lo lắng ta đem ngươi vị kia thanh mai trúc mã cấp thế nào, phượng quynh ca, trời đất chứng giám, hắn chẳng qua là phát hiện chính mình thiết trí một loại bí ẩn cấm chế tựa hồ có người giật mình, nhưng cũng không rõ ràng, cho nên mới tỉnh lại tùy tiện tra xét một tra. Liền phát hiện nàng ở cổ ra, lúc này mới vội vàng truyền âm với nàng hảo không, nhưng ngươi nghe một chút nàng đều nói chút gì. Từng bước từng bước không hài lòng, rất giống là thật sự giống nhau. Người suy nghĩ nhiều. Ta chính là muốn hỏi một chút, có hay không yêu cầu ta hỗ trợ? Chỉ là cái này lời nói, hắn lại như thế nào cũng nói không nên lời, bởi vì hắn mới vừa truyền xong âm liền nhìn đến xem liệu như yên lại bắt đầu ở cổ lão gia tử thư phòng tìm khởi đồ vật tới hắn mặt đều đen. Liêu Như Yên, ngươi có biết hay không, đây là pháp pháp. Cuối cùng, Phượng Khuynh ca cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, tuy nói nàng là tu sĩ, nhưng nàng này là gan, thật đúng là chính là không nhỏ a, tuy nói xuất binh có danh nghĩa, nhưng là, nàng có phải hay không quá tiêu ngạo điểm nhi a. Liêu Như Yên nhún vai, bĩu môi, một chút cũng không chỉ hoãn chính mình đỉnh đầu thượng chuyện này truyền âm nói, kia có cái gì, bọn họ còn quan báo tư thù đâu. Nói ta theo chân bọn họ ra đều không có thủ, nhưng bọn họ liền vắt góc tìm như kê kê ta, ta không làm cho bọn họ toàn gia nhân thân bại danh liệt cũng đã xem như nhân từ hảo đi. Phượng Quynh ca rất muốn hỏi một câu, vậy ngươi hiện tại đây là ở làm gì? Chẳng lẽ, không phải tính toán đem cổ ra những cái đó không hợp pháp chứng cứ tìm ra tới, sau đó làm cho bọn họ một nhà thân bại danh liệt sao? Nàng gì thời điểm như vậy ra mặt dài? Đúng rồi, Phượng Quynh ca. Ngươi không phải ở bộ đội sao, như thế nào về nhà? Thấy Phượng Khuynh ca nửa ngày không phản ánh, liễu như yên hoàn toàn không cảm thấy hắn là bị chính mình khí chứ, dù sao xem tư liệu chuyện này, chỉ cần phân một tiểu cổ thần thức là được, bởi vậy, nàng dứt khoát liền an nhàn ngồi ở ghế trên tìm Phượng Khuynh ca nói chuyện phim tới. Nói tới đây, lại tựa hồ tưởng mà cái gì dường như nói, đúng rồi, lần trước ta an tâm ca ca chuyện này đa tạng ngươi, nếu không phải ngươi... Hán phòng trường liền không có biện pháp ở trong trường học đốc, bất quá, hiện tại trong trường học cũng không gì học sinh. Ngươi nói, tình huống như vậy còn sẽ liên tục bao lâu à? Có lẽ còn có mấy năm đi. Phượng Khuynh ca tuy rằng có kiếp trước ký ức, nhưng người hà, hắn kiếp trước căn bản liền không ở địa cầu hào phạt. Bởi vậy, hắn nào biết đâu rằng cái này quốc gia tương lai hướng đi à? Dù sao liền trước mắt tình huống tới xem, hiện giờ nơi này hoàn cảnh cũng thật không phải thực hảo. Nếu không phải này một đời trọng sinh tại đây, hắn phỏng trừng sớm nghĩ cách chết giả thoát thân chạy lấy người. Liêu như yên thở dài, nàng tự nhiên là rõ ràng như vậy nhật tử còn muốn liên tục bao lâu, ước chừng còn có 6 năm nhiều đâu. Ai, nàng là thật hy vọng này đoạn thời gian mau chút kết thúc ra, chỉ là, nàng một người cũng vô pháp thúc đẩy toàn bộ quốc gia vận chuyển. Tuy rằng nàng là cái tu sĩ, chính là nàng cũng không thể tự tiện làm quá nhiều, thật thật là lãng phí. Lúc này liễu như yên đã có thể có chút hoài niệm mình, giới, cường giả vi tôn, ai nắm tay đại ai liền nói tính, xem ai không vừa mắt, trực tiếp đánh qua đi, đánh đến nhân gia không biết giận, còn muốn bắt thứ tốt tới nhận lỗi, thoạt nhìn, phân thân nhưng thật ra rất thông minh, hiểu được ngốc tại mình giới so nơi này hảo, cho nên đều không trở lại. Người suy nghĩ cái gì? liễu như yên chậm chạp không nói lời nào, phượng khuynh ca nghi hoặc, người này không phải nàng chủ động tìm chính mình nói chuyện phim sao, như thế nào lúc này lại cơm miệng. Xem nàng bộ dáng này, chẳng lẽ là không thích hoàn cảnh như vậy? Cũng là, hoàn cảnh như vậy là có chút áp lực, nàng làm cống hiến không ít, bất luận nào giống nhau lấy ra tới, nếu là đổi cái hậu trường tương đối ngạnh gia tộc con cháu, chỉ sợ thiếu tướng quân hàm cũng là có, nhưng là nàng sao, bởi vì gia thế quá mức bình thường, hơn nữa một ít nguyên nhân khác, làm cho ở hắn chu toàn dưới. Mới một ít không quan hệ đau khổ chỗ tốt cũng trung giáo quân hàm, thật sự là có chút tùy khuất. Bất quá, hiện giờ quốc gia cũng rất nghèo, có thể như vậy đã tính tạc thực không tồi. Hơn nữa, năm ấy 16 tuổi trung giáo chức vị, cũng thật là không thấp, này tấn chức tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiễn giống nhau. Hảo đi, lúc này giống như còn không có hỏa tiễn, Đừng động có hay không hỏa tiễn. Tóm lại, liếu như yên từ một cái bình thường công nhân con cháu nhảy trở thành trong quân trung giáo. Gần chỉ tốn không đến 2 năm thời gian, tốc độ này, chính là đặt ở kháng chiến thời kỳ, cũng không ai có nàng thăng đến mau. Bất quá chính là bị loát thời gian cũng có chút mò, nhìn xem, trung giáo quân trang còn không có xuyên mấy ngày đâu, quân tịch liền không có, quân hàm tự nhiên cũng không có, này nếu là đổi cá nhân tới, sợ không được tức chết, nhưng nàng đâu. Một chút cũng không để ở trong lòng bộ dáng, rất giống bị loát quân hàm người không phải nàng giống nhau. Vất vả lâu như vậy mới được đến chức vị cùng quân hàm cứ như vậy không có, ngươi tính toán như thế nào đối phó này toàn gia? Anh, đúng rồi, đối với ngươi ra tay, sợ không ngừng cổ ra đi, ngươi đã điều tra xong sao? Còn có chuyện hay? Thấy nàng còn không trở về lời nói, Phượng huynh ca dứt khoát lại truyền âm hỏi, cũng không biết nàng có biết hay không chuyện này vô cùng có khả năng cùng Phong láo gia tử có quan hệ. Chương 754, vô đề. Còn có ai kia cũng không ít, giống như nhà ngươi Phượng lao gia tử cũng thực xem ta không vừa mắt ta, có phải hay không lúc trước cứu ngươi thời điểm chiêu nàng mắt nột. Phượng khuyên ca mày một chọn nàng vừa vận phiên đến một ít đồ vật, không nghĩ tới Phượng khuyên ca cứ như vậy hỏi ra tới, này không, trực tiếp liền lấy lời nói đổ hắn. Phượng khuyên ca, này còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thiếm. Tuy rằng hắn cũng biết nơi này đầu phòng trừng sẽ có Phượng lao gia tử chuyện này, bất quá sao. Lúc trước hắn chính là đem liếu như yên hồ sơ đều sửa lại, cho nên đến trong tay hắn tư liệu, cũng không phải chân thật tư liệu hồ sơ, nói cách khác, cha nàng, đều không phải là phượng lao gia tử. Nói đến nói đi chuyện này cũng đến trách ngươi. Liếu như yên biểu môi, nếu không phải phượng khuyên ca, nàng nơi nào sẽ có này đó hai bay vạ gió. Nàng không quân tịch không công tác cũng liền thôi, dù sao nàng cũng không phải thực xem ở trong mắt, nhưng là liên lụy đến chính mình người nhà. Nàng liền không cao hứng, tuy nói cổ Minh Châu chính mình có bệnh, nhưng nguyên nhân dẫn đến lại là Phượng Khuynh Ca A. Phượng Khuynh Ca hoàn toàn hết trô nói rồi, thật là cái gì đều hướng chính mình trên người đầy A, ta mỗi ngày vội vàng công tác, ngươi bị người tính kế cùng ta có cái gì quan hệ? Anh, hảo đi, khả năng thật đúng là có chút quan hệ, nghĩ đến cổ Minh Châu kia trương vặn vẹo cực kỳ mặt, hắn cảm thấy cổ Minh Châu rất có khả năng là bởi vì hắn quan hệ mới nhằm vào Liễu như yên lúc này phượng huynh ca trên bàn sách điện thoại vang lên tiếp khởi điện thoại liền nghe được hôm nay phái người đi xuống điều tra ra đồ vật một trương khuôn mặt tuấn tú như thế đổ mực nước giống nhau hắc hảo sao dùng chính mình đi đối phó chính mình muốn che chở ngươi các ngươi thực hảo thực không tồi thật sự quả thực coi như hắn là cái người chết như vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ làm mấy nhà vẻ mặt tâm trầm treo điện thoại phượng huynh ca tâm tình liền không như vậy mỹ diệu Bất luận là hắn vẫn là liễu như yên, bọn họ đều là tu sĩ, nếu ở địa phương khác, thật là nắm tay đại chính là lao đại, chính là ở hiện giờ cái này tinh cầu, bọn họ lại là không thể trực tiếp diệt người cả nhà. Sách, như vậy tưởng tượng, thật là có chút hoài niệm như vậy nhật tử a, đáng tiếc, hiện giờ thực lực của hắn quá yếu chút, không cái kia năng lực cùng những người đó đánh giá, vẫn là an ổn phát triển tương đối hảo, đời này không thành, có lẽ có thể đổi thành kiếp sau. Dù sao hắn cũng chỉ cầu liệu như yên bình bình an an là được. Liệu như yên cũng không biết nói phượng khuyên cao ý tưởng, nghĩ nghĩ nói, ngươi xem à, vị này phong bình rất tốt cổ thủ trưởng, ngần ấy năm xuống dưới là cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân a, này còn chưa tính, chính là đi, hắn còn liên cùng biệt quốc người cướp đoạt văn vật bán hướng nước ngoài, đây là hắn một thủ trưởng có thể làm chuyện này. Cũng không biết là liệu như yên vận khí tốt, vẫn là cổ gia vận khí quá kém. Gặp được Liễu Như Yên như vậy một cái không ấn lẽ thường ra bài người, không nói hai lời liền trực tiếp chạy đến cổ gia tới xét nhà, khu khu, lời này nói được có chút qua, trừ bỏ siêu tập chứng cứ, Liễu Như Yên thật đúng là không có lấy cổ gia bất luận cái gì tiền tài. Bất quá, hiện tại không lấy, không đại biểu lúc sau không lấy, Liễu Như Yên nhìn trong tay này phân thật dày tư liệu cùng danh sách, thở dài, quả thực chính là quốc chi sâu mà a Hiện giờ đúng là quốc gia thời điểm khó khăn, nhưng vị này đâu, lại là giàu đến chảy mỡ, nhưng cái này cũng chưa tính, nhân gia còn làm tốt vài loại bán đứng phương thức, cũng là ngưu đến không muốn không muốn. Nhìn này đó ngoạn ý nhi, liếu như yên liền nghĩ đến đời sau kia một bộ tương đương chi nổi danh đả kích tham quan phim truyền hình, thu quát tham ô như vậy nhiều tiền tài không bỏ được hoa, lại là trang đến cùng cái gì dường như, ngày thường cũng là hai bàn tay trắng, thỏa thỏa một thanh quan nhi nhưng mà trên thực tế đâu đó là hắc đến không thể lại đen hảo phạt hiện giờ này cổ gia cũng không thua kém chút nào nhân gia như vậy lưu trữ cũng là tai họa cho nên liếu như yên đằng đằng sát khí nói này cổ gia khẳng định là muốn làm sau đó đâu ta còn muốn đi mấy hộ nhà tỷ như nói ngươi vị kia thanh mai trúc mã nhà ngoại lại tỷ như nói nào đó một lòng muốn giết chết ta liêu gia nghe được liêu gia phượng Khuynh ca lại là sườn sốt Hắn trừ bỏ sửa đổi liếu như yên cơ bản tin tức ở ngoài, thật đúng là không có phái người đi tra quá nàng tổ tông 18 đại, khu, hảo đi, tổ tiên năm đời đều không có tra, chỉ là căn cứ các nàng gia sản trước tình huống sửa đổi tin tức, hiện giờ xem nàng như vậy bộ dáng, tựa hồ, còn có khác cần tình. Không bằng, ngươi thuận tiện tra một cha ta Phượng gia, Phượng khuyên ca lời này nói đó là thiệt tình thực lòng, nay Phượng gia trừ bỏ hắn thân mãi mãi. Hắn là một cái cũng nhìn không thoát mắt, mặc dù là hắn vị kia tiện nghi lão ba cũng là hai xem xinh ghét. Liêu như yên cảm thấy chính mình phải bị lời này sắc tử, đặc miêu, ta chỉ là tới cha nhà ta là bị ai tính kế sự tình, cha ngươi phượng gia có tác dụng gì. Liên tính ngươi phượng gia có người tưởng nhằm vào ta, nhưng ngươi là phượng người nhà, cũng không cần như vậy cánh tay ra bên ngoài quả đi. Lui một vạn bước tới nói, ngươi thật muốn phượng gia xui xẻo. Chính ngươi đi cha không phải được, hà tất làm ta cha. Cho nên nàng tức giận nói, Phượng huynh ca, ngươi muốn chết chính mình đi tìm chết bái, làm gì muốn đem ta xả đi vào a? Nói Phượng mãi mãi người như vậy hảo, ngươi nhận tâm làm nàng già rồi già rồi còn gan kinh chịu sợ. Ngươi cũng không sợ đem nàng dọa ra cái tốt xấu tới. Chúng ta ra tay, còn có thể làm nàng lão nhân ra làm sợ. Lại nói tiếp, toàn bộ Phượng gia. Hiện giờ cung cũng chỉ có Phượng Lao Thái Thái là thiệt tình đau hắn, bởi vậy, Phượng Khuynh ca đối Lao Thái Thái vẫn là thứ tốt, bằng không, vì cái gì Lao Thái Thái hiện giờ càng sống càng tuổi trẻ đâu. Thoạt nhìn so nàng mấy cái con dâu đều trường không được vài tuổi. Lúc này đến phiên liễu như yên giật mình, thằng nhãi này thật đúng là tính toán đối phó Phượng ra a. Nàng thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy có chút không chân thật đâu. Tính, mặc kệ nó. Dù sao nàng chỉ đối phó nhằm vào chính mình người, cho nên, chuyện này nhi nàng liền không trộn lẫn, nếu thật điều tra ra Phượng lao ra tử tại đây chuyện thượng có động tác, như vậy, nàng cũng là sẽ không khách khí. Bởi vậy, liệu như Yên trực tiếp truyền âm nói, là ngươi ra tay, cùng ta nhưng không gì quan hệ, nô, no, được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, này cổ gia ta đã tra xong rồi, kế tiếp muốn đi nhà khác, Phượng gia liền giao cho ngươi tra xét. Nếu các ngươi phượng ra lão gia tử thật tham dự chuyện này, vậy ngươi liền đem chứng cứ cho ta ha. Ngươi xác định không cần ta hỗ trợ. Phượng Khuynh ca mày một chọn, phải biết rằng, nàng hiện tại chẳng những công tác không có, quân hàm gì đó, chính là cũng đã không có, muốn dọn đảo cổ gia này toàn núi lớn, tựa hồ không quá dễ dàng a. Bất quá, nếu lợi dụng hảo hiện giờ loại này đặc thù thời kỳ nói, đảo rất có khả năng làm ít công to, cho nên Nàng kỳ thật là tính toán hảo đi. Nghĩ đến đây, Phượng Khuynh ca liền lắc lắc, thần thức trực tiếp liền đi Phượng lao ra tử thư phòng. Những năm gần đây, hắn không đem những người khác để vào mắt, chính là có một số người lại đem hắn coi là trong mắt nhìn chằm chằm cái gai trong thịt, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, lại còn có không ngừng một lần làm như vậy, chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ vẫn luôn đều không có thành công. Chính mình tựa hồ có thể thừa dịp lần này cơ hội hảo hảo tính cái trướng, luôn là làm cho bọn họ ở chính mình trước mặt nhảy đắt cũng thực phiền nhân, tuy rằng có lẽ không thể một cái tắt trụ chết bọn họ, nhưng là, lại cũng có thể cho bọn hắn một cái khắc sâu ký ức, làm cho bọn họ ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, an phận xuống dưới. Trưng 755, biết ta là ai sao? Một ngày này chẳng vạ, quân khu đại viện nhi phá lệ náo nhiệt, đặc biệt, còn đối với một hộ nhà chỉ chỉ trò trò, mà bị người chỉ chỉ trò trò kia một nhà, không phải nhà khác, đúng là cổ gia. Giờ này khắc này cổ gia đã loạn thành một đoàn ma, nguyên nhân sao? Lại là trong nhà tới một đám khách không mời mà đến, này đàn khách không mời mà đến nếu là hướng ở ngày thường, cổ gia mọi người đều sẽ không tha ở trong mắt, bởi vì bọn họ thấy cổ gia người cũng chỉ có túi đầu không lương phần, nơi đó còn dám tìm nhà bọn họ phiền thoái nha. Nhưng mà, hôm nay này nhóm người lại thế tới hung hung, một chút cũng không có đem bọn họ cổ ra người để vào mắt, đương cổ ra nữ quyến nổi giận đùng đùng khiển trách bọn họ là lúc, nhân gia bình tĩnh thông dong móc ra một ít đồ vật, trình ở các nàng trước mặt, sau đó, các nàng sẽ không bao giờ nữa dám nói nói cái gì, chỉ có thể tùy ý những người đó ở nhà tìm tìm kiếm kiếm. Mẹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cổ ra con dâu cả, cũng chính là cổ Minh Châu mụ mụ đỡ nàng bà bà ngồi ở một bên. Sắc mặt tương đương khó khăn xem Phải biết rằng Bọn họ cổ gia ở trong quân địa vị kia chính là cực cường Những người này Bọn họ làm sao dám như thế đối đãi cổ gia Nàng là khí tức giận đến tâm can nhi đều đau Gả đến cổ gia nhiều năm như vậy Trước nay cũng chỉ có nàng nâng cằm xem người Liền tính là tại đây quân khu đại viện nhi Cũng bởi vì nàng là cổ gia đại phòng vợ cả Mà bị người xem trọng liếc mắt một cái Đặc biệt là tự cấp cổ gia lại sinh hôm nào một nữ thời điểm kia tự tin liền càng đủ. Tuy nói nàng thoạt nhìn là cực kỳ đẹo thấp người, nhưng trên thực tế lại phi như thế, người khác ngại với thân phận của nàng không quá dám chính diện đối thượng nàng, nhưng ầm, không mừng nàng người nhiều lắm đâu, đặc biệt là nào đó biết nàng cái kia hảo nữ nhi làm chuyện tốt người, càng là tránh mà xa chi, liền sợ kêu các nàng ra nhớ thương. Hôm nay, cổ gia đã xảy ra như vậy đại sự nhi, xem náo nhiệt người nhưng nhiều, chính yếu chính là, đây là trạng vạng, Toàn cục nhiều người đều tan tầm về nhà, kết quả liền phát hiện cổ gia có náo nhiệt xem, tuy nói ở nơi này tuyệt đại đa số người đều là cực có tố chất nhân ra, nhưng là, nhìn náo nhiệt loại này di truyền mấy ngàn năm truyền thống là đến chỗ nào cũng không đổi được nha. Cổ xưa thái thái nhìn cái này con dâu cả, trong mắt hiện lên một tia chán ghét chi sắc, lại cũng cũng không có đẩy ra nàng đỡ chính mình tay, chỉ là trong lòng lại là thống khoái cực kỳ, cổ gia nên đón ngày này. Là nàng đã sớm nóng trông, vốn dĩ, nàng cho rằng đời này đều sẽ không lại có cơ hội nhìn đến ngày này, lại là không nghĩ tới, ông trời có mắt, cái này báo ứng rốt cuộc vẫn là ở nàng nhắm mắt phía trước tới. Năm đó, nàng là thiệt tình từng yêu nam nhân kia, nhưng mà, theo thời gian trôi qua, đương nàng biết được hắn đã từng đã làm những cái đó sự tình lúc sau, nàng tâm cũng liền đã chết, những cái đó một người tiếp một người bị tìm trở về hai tử, là một lần lại một lần vả mặt. Nàng vô số lần nghĩ tới ly hôn, nhưng mà, cuối cùng vẫn là không có. Cổ gia con dâu cả thấy bà bà chầm mặc không nói, có chút nóng nảy, đặc biệt là, bên ngoài còn vây quanh như vậy nhiều xem náo nhiệt hàng xóm. Mặc dù lúc này đây trong nhà chuyện gì nhi đều không có, nhưng trải qua những người này một hồi loạn phiền, nàng về sau còn muốn như thế nào ra cửa gặp người a. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng thần sắc thật không tốt, lại nói, mẹ, ngài chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi. Những người này thật sự quá kiêu ngạo, bọn họ như thế nào có thể, như thế nào có thể như thế đối đại với chúng ta cổ ra đâu. Bọn họ sẽ không sợ công công tương lai tìm bọn họ tính sổ sao. Cổ xưa thái thái xem nàng biểu tình cùng xem ngốc tử giống nhau, lúc trước nàng liền bất đồng ý cưới nữ nhân này làm chính mình con dâu, chỉ là nam nhân kia lại là quyết tâm muốn bắt hải tử hôn nhân củng cố chính hắn địa vị, hiện giờ đều hai mươi mấy năm qua đi. Nữ nhân này vẫn là không có gì tiến bộ. Nếu là hắn bình yên vô sự, những người này dám trắng trợn táo bạo chạy tới cổ gia dương hoài sao. Thực hiện nhiên không thể, lấy hắn ở trong quân địa vị, nếu không phải hắn nơi đó xảy ra vấn đề, mượn những người này một trăm lá gan, bọn họ cũng không dám xông vào quân khu đại viện, xông vào cổ gia, còn như thế không kiêng nể gì điều tra. Ta một cái lao thái bà có thể có biện pháp nào? Nàng thân sắc nhàn nhạt trở về một câu. Đối kia mấy cái đã bắt đầu gạt lệ cái gọi là con dâu nhóm càng là không có gì hảo cảm. Những người này có một cái tính một cái đều không có vô tội, chính là nàng chính mình. Tuy rằng luôn luôn tu thân dưỡng tính, nhưng lại nhìn này toàn ra chậm rãi hư thối, rơi xuống tình trạng này cũng là bình thường. Cổ ra con dâu cả nhi hơi kém tức chết, này lao thái bà như thế nào có thể như vậy? Trong nhà liền nàng bối phận dài nhất, còn chỉ vào nàng trở thành các nàng người tâm phúc đâu? Kết quả nàng một câu không có biện pháp liền xong việc nhi. Liền sẽ không đi ra ngoài hướng hàng xóm cầu cái cứu cái gì sao. Nàng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt. Quân khu đại viện nhi tuyệt đại đa số lao thái thái đều cùng nàng quan hệ tốt đẹp. Tùy tiện đi ra ngoài đi vừa đi, cũng có thể làm người cấp công công truyền lời nha. Liền tính không tìm công công, tìm nàng trưởng phu trở về cũng thành A. Hôm nay cũng là kỳ quái như thế nào lao ra tử cùng trong nhà vài vị nam đinh đã chê thế này đều còn không có về nhà nghĩ đến đây cổ ra con dâu cả nhi tâm liền thẳng ẻ tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau các ngươi là ai muốn làm gì cũng hay đây là ta phòng ta không được các ngươi tiến vào điều tra Lan, Lan hết thảy cút cho ta nếu không ta nhất định phải các ngươi đẹp nhưng vào lúc này Trên lầu truyền đến một đạo cực kỳ bá đạo mà lại có chút phẫn nộ kêu sợ hai tiếng động, đúng là cổ Minh Châu. Cổ Minh Châu vẻ mặt tức giận nhìn trước mặt vài người, thật sự không nghĩ tới vì cái gì những người này đột nhiên liền xuất hiện ở chính mình trong nhà, còn xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng ai tới thỉnh nàng đi xuống ăn cơm đâu, kết quả, cư nhiên toát ra một đống nam nhân. Cổ đồng chí, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu nam tử biểu tình nghiêm túc, nhìn cái này thần sắc có chút vặn vẹo cô nương, âm thầm lắc lắc đầu, chết đã đến nơi còn như vậy không nhãn lực thấy nhi, cũng khó trách nàng cổ ra lần này sẽ đảo như vậy đại múc. Cổ Minh Châu nghe vậy, dơ lên tay liền tưởng thưởng người này một cái bàn tay, nhưng mà, bàn tay vừa mới dơ lên, liền bị người vững vàng nắm thủ đoàn nhi, nàng chỉ cảm thấy một trận xuyên tim đau đớn, liếc mắt một cái gian, Nàng hốc mắt liền đỏ, nước mắt cũng rớt xuống, dưới một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật là chọc người chịu mến. Ngươi thật to gan, cũng dám đối ta động thủ, ngươi biết ta là ai sao? Tuy là tay đau đến như là muốn chặt đứt, nhưng cổ Minh Châu một trương lệ miệng lại là vẫn cứ không có chịu thua ý tứ, nàng cảm thấy, những người này nhất định là không biết thân phận của nàng, cho nên mới dám như thế đối nàng, một khi bọn họ biết chính mình thân phận, cũng không dám. Đáng tiếc, người nọ chỉ là nhẹ nhàng cười nói, cổ đồng chí, cổ gia hòn ngọc quý trên tay, chúng ta sao có thể không biết đâu. Nhưng ta mặc kệ ngươi là ai, nếu ngươi phòng ngại chúng ta làm công, kia liền có bị xử phạt rất ngộ, tin tưởng xuất từ quân nhân thế gia cổ đồng chí ngươi là có thể lý giải. Hắn nói, lại không hề xem hắn, mà là phất phất tay, ý bảo chính mình phía sau các đồng chí vào nhà tìm tòi, dù sao bọn họ là mang theo điều tra lệnh tới, phía trên mệnh lệnh là. Không thể để sót bất luận cái gì một chỗ địa phương. Chương 756, ngươi làm cái gì? Các ngươi còn có hay không vương pháp? Biết nơi này là cổ gia các ngươi còn xung loạn. Cổ Minh Châu tức giận đến tay đau đều đã quên, không dám dám tương nhìn chằm chằm trước mặt người, không nói nàng ra ra, chính là nàng ba ba, nhị thúc tam thúc tiểu thúc, mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị cũng đều là cực cao, bọn họ làm sao dám như vậy đối đãi chính mình gia a? Cầm đầu người chậm gì gì móc ra một trương điều tra lệnh tại đây vị cổ gia đại tiểu thư trước mặt quơ quơ, thông thả ung dung nói, cổ đồng chí, cổ tiểu thư, ngươi mắt mắt to hảo hảo xem xem, đây là quân bộ ra điều tra lệnh, hiện tại, ngươi còn muốn ngăn trở chúng ta làm công sao. Như vậy điều tra lệnh, cổ Minh Châu là gặp qua, đang xem đến điều tra lệnh trong ngấy mắt, nàng mặt liền mất đi huyết sắc cả người giống như là một bãi bùn lầy dường như quăng ngã ngồi ở mà, trong miệng thì thào nói. Này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi à? Nhà của chúng ta ở trong quân địa vị như vậy hảo, sao có thể sẽ cứ như vậy bị tra xét đâu? Nàng lâm bầm lồ bầu, tự nhiên liền nghe vào phòng chung người lỗ thai, cầm đầu người nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua, nếu không phải biết vị này tàn nhẫn độc ác, nhìn đến nàng hiện tại hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, bọn họ này đó hán tử phòng trừng liền không đành lòng điều tra nàng nhà ở. Chính là. Bọn họ chính là kiến thức xem qua trước vị này hại người thủ đoạn, ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, bất quá là vì một người nam nhân, cư nhiên là có thể nghĩ ra như vậy dùng nhiều dạng đi hại người, sách, thật không biết này cổ gia là làm cái gì nghiệt, cư nhiên sinh như vậy cái tai họa ra tới. Nếu không phải bởi vì nàng, này cổ gia một chốc, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện này, đáng tiếc à, lúc này đây, nàng đắc tội không nên đắc tội người, cho nên ở trong quân cực kỳ quyền thế cổ gia cũng trốn không thoát này một kiếp một muốn tới hai ngày này phía trên lãnh đạo nhóm kia trầm âm mặt hắn liền đánh cái dùng mình lúc này đây cổ gia xem như hoàn toàn xong đời không chỉ có là cổ lao gia tử cổ gia có một cái tính một cái đều đến tao hương kỳ thật cùng cổ gia cùng loại tình huống cũng không thiếu nếu ngày thường không ai thọc ra tới cũng liền thôi một khi thọc ra tới vậy, ha ha cùng lúc đó, liêu gia Liễu lao Gia tử cũng là đầy mặt tâm trầm, hôm nay, hắn chức quan bị bãi miễn, trước đó, hắn thậm chí nửa điểm nhi tin tức đều không có được đến, thẳng đến phía trên thông chi xuống dưới, hắn mới biết được chính mình chức vị, đã không có, không chỉ có không thể nào lại thăng một bước, chính là hiện có đái ngộ cũng đã không có. Gì, ngươi nói nguyên nhân? Nguyên nhân là có, chỉ là, những cái đó nguyên nhân nói ra lúc sau, Liễu lao Gia tử mặt liền càng đen. Nổi giận đùng đùng trở về nhà Một cái tát liền vỗ vào trên bàn Đem trong nhà người giật nảy mình Đặc biệt là liếu lao thái thái Nàng chính theo hoa nhi đầu Theo như vậy một chút Nhưng thật ra bắt tay đều cấp chát Lao liếu đây là làm sao vậy Làm hại ta bắt tay đều cấp chát Liếu lao thái thái nhìn liếu lao ra Tử liếc mắt một cái Ngừng trên tay huyết Mới bất mãn nói Kia chính là nàng theo đã lâu hoa nhi sinh sôi tích thượng màu tươi Thật sự quá đáng tiếc chỉ là lao ra sắc mặt quá kém, nàng mới không có toàn trách cứ ngữ khí. Liễu lao gia tử sắc mặt vốn dĩ liền không tốt lắm, nghe được Liễu lao thái thái nói lúc sau, càng là giận sôi máu, hắn lúc này đây sở dĩ bị miễn trước, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì nàng làm yêu. Nếu không phải nàng làm yêu, hắn tuy là không có biện pháp lại thăng một bậc, khá vậy có thể an ổn ngốc đến bề hưu, nơi nào sẽ như thế sám xịt bị miễn trước. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm sao vậy? Ta còn muốn hỏi ngươi đều làm chút cái gì? Liếu lao ra tử đem cái bàn chụp đến bạch bạch vang, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm liếu lao thái thái, kết hôn mấy chục năm sau, đừng nói vô cái bàn cùng nàng nói chuyện, chính là mặt đỏ cũng là không có, rốt cuộc, nàng là thiệt tình thảo hắn thích. Chính là hiện giờ, nàng lại có nàng làm như vậy nhiều chuyện tình, còn liên lụy đến hắn liền bắt cơm đều ném, hắn như thế nào có thể không tức giận sao có thể không tức giận kia chính là hắn vì này phân đấu cả đời đồ vào ta thấy vậy tình huống liều lao thái thái đầu tiên là sướng sốt sau đó mặt liền một bạch hốc mắt thường đỏ thập phần ủy khuất nói ta làm cái gì ta vì ngươi sinh nhi dục nữ vì cái này ra ta là giàu thúi ruột hôm nay đến là hảo vừa trở về liền hướng về phía ta phát giận ta liền muốn hỏi một chút ta rốt cuộc làm sai cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy Ngươi nếu là ghét bỏ ta già rồi, không thích ta, làm ta đi là được, hà tất đem sự tình gì đều hướng ta trên đầu đẩy. Liếu lao thái thái trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là tức giận đến mệnh, nàng tiến liêu ra nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu chiều chính mình nổi trận lôi đình, mặc dù năm đó nàng đem đứa bé kia đánh mất, đều không thấy hắn như vậy sinh khí. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Làm hắn như vậy sinh khí? Nàng trong lòng cân nhắc lại là nằm mơ cũng không thể tưởng được, liền bởi vì nàng lại lần nữa tính kê cái kia nghiệt trùng hại tử mà làm hại người một nhà đều ném trong tay việc, ngay cả nàng nhất lấy làm tự hào cháu gái Nhi Liêu Anh Ánh cũng không có thể ngoại lệ. so sánh với Cổ Gia Tới, Liêu Gia tình huống có thể nói là thực hảo, chẳng qua đối với Liêu Gia Tới nói, cả nhà đều vứt bỏ công tác, lại là một kiện tương đương nghiêm trọng sự tình, vốn dĩ sao, Liêu Gia ở kinh đô đại thế gia. Thế lực lớn đều không tính là quá hảo, hiện giờ lại toàn bộ ném công tác, nên đón bọn họ, liền chỉ có hạ phóng một đường. Phải biết rằng, phạm vào sai lầm bị phía trên hạ phóng cùng chính mình sạch sẽ hạ phóng, kia đãi ngộ nhưng hoàn toàn không giống nhau à. Liễu Lao Gia Tử hiện tại còn không biết chính mình bọn nhỏ cũng đều ném công tác, cho rằng chỉ có chính hắn chức vị khó giữ được, tuy nói rất là sinh khí, nhưng vẫn là có thể chống đỡ. Chỉ là, còn không có đại hắn đáp lời. Nhi tử tức phụ nhóm cũng liền đã trở lại, bọn họ trên mặt đều mang theo nồng đậm phẫn nộ cùng sinh khí, tự nhiên còn có không thể hiểu được, vừa trở về liền nhìn đến trong phòng phụ thân mâu thân, lão đại vội vàng nói, "Ba, ngài cần phải giúp giúp ta à, công tác của ta không có." Liêu gia lão đại lời này vừa nói ra, đang do dự muốn hay không nói ra công tác ném mọi người đều là cả kinh, chỉ có Liêu lão thái thái không dám tin tưởng nhìn đại nhi tử, không thể tin được nói, "Lão đại Ngươi nói cái gì? Ngươi công tác ném, làm tốt lắm tốt công tác. Nói như thế nào ném liền ném. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được mẫu thân như thế hỏi chuyện, liêu gia lão đại không biết muốn hay không ăn ngay nói thật. Rốt cuộc, hắn vứt bỏ công tác nguyên nhân cùng lão thái thái có quan hệ, nhưng hiện tại xem lão thái thái bộ dáng, tựa hồ nàng biết còn không biết giống nhau. Hắn nếu là nói, chẳng phải là sẽ bị mẫu thân mắng bất hiếu? Hắn không nói, không đại biểu người khác không nói. Này không, lão đại tức phụ, cũng chính là liêu ánh ánh nàng mẹ liền mở miệng, chỉ nói, mẹ, ngài cũng đừng nói ngài không biết ta, công tác của ta cũng ném, nguyên nhân, nhân gia nói là bởi vì ngài làm sự tình gì, liên lụy đến chúng ta, chỉ là ta không biết hải tử hắn ba công tác cũng ném, mẹ, ngài rốt cuộc làm cái gì. Liều lao thái thái sợ ngây người, nàng là thật không nghĩ tới nhi tử con dâu đều ném công tác, nàng ánh mắt đảo qua con thứ hai cùng con thứ ba. Không xác định hỏi, các ngươi không cần nói cho ta, các ngươi công tác cũng ném đi. Chương 757, xong rồi. Liêu ra tất cả mọi người vẻ mặt phẫn nộ mà bi thương, đương nhiên, kỳ thật trong lòng cũng có chút trở dạng, chỉ là, nhân ra cho bọn hắn xem, chính là bọn họ mẫu thân, bà bà, liên lụy bọn họ chứng cứ, cho nên tự nhiên mà vậy, liền đem này trách oan tội ở liếu lao thái thái trên người. Ai làm cho bọn họ từ trước đến nay đều như thế ích kỳ đâu? Bang, một cái tát, vững vàng dừng ở liếu lao thái thái kia cũng không tính quá lao trên mặt. Liếu lao ra tử chỉ vào tay nàng đều có chút run rẩy, thanh âm càng là giận không thể ất, giống như phẫn nộ giã thu giống nhau. Quách, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Làm hại cả nhà đều đi theo ném công tác. Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta? Liêu Lão thái thái không dám tin tưởng nhìn về phía liêu Lão gia tử, đời này, nàng chịu quá lớn nhất khí, cũng chính là năm đó ở cái kia tiện nhân trong tay chịu, nhưng là sau lại, nàng liền hủy cái kia tiện nhân, thậm chí liền kia cùng nàng bọn nhỏ, đều không có bông tha. Nhưng chính là như vậy, liêu Lão gia tử cũng không có động thủ đánh quá nàng, còn đem nàng trở thành chân bảo giống nhau đối đãi. chính là hôm nay, hắn thế nhưng làm cho nhi tử tức phụ nhóm mặt, thật mạnh đánh chính mình. Hắn muốn làm gì? Muốn tìm nàng tính sổ sao? Ta làm cái gì? Ta đời này trừ bỏ vì ngươi giúp chồng giáo còn có thể làm cái gì đâu. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài lại nhìn chúng tuổi trẻ xinh đẹp tiện nhân, cho nên xem ta không vừa mắt, lấy này một bộ tới lừa gạt ta. Vì, chính là bức ta rời nhà cái này ra. Liếu Lao Thái Thái giận cực, những năm gần đây, nếu không phải nàng cả ngày đi ra ngoài thế hắn đi lại, Hắn chức vị có thể thăng đến như vậy mau. Ngươi không cần cho ta càng quái. Ta hỏi ngươi rốt cuộc công ta làm chút cái gì? Vài thứ kia, hắn lại không phải không có thấy. Hắn hiện tại, chính là muốn nàng chính miệng nói nàng mấy năm nay đều làm chút cái gì chuyện tốt. Nhưng nàng đâu lại lăng là tránh mà không để cập tới. Làm hại người một nhà ném công tác, cư nhiên, có mặt trang vô tội. Thật đường hắn mắt mù sao. Khu, nếu là liễu như yên tại đây... Phỏng chừng thật đúng là sẽ gật đầu nói với hắn, không sai à, ngươi sắc thật mắt mù, phóng ta thân mãi mãi như vậy tốt một người không cần, càng muốn sủng này vị này trà xanh, ân, kia gì đâu. Đặc biệt là vị này còn tóm được vài thập niên trước sự tình không bỏ, vốn dĩ ta cũng không tính toán dính ngươi liếu ra quang, thậm chí đều không chuẩn bị báo cho người nhà của ta ta ba thân thế, thiên ngươi lòng tham không đủ, lăng là muốn hại ta một nhà. Ta không phản kháng các ngươi thật đúng là khi chúng ta toàn ra đều là mềm quả hồng, tưởng như thế nào nét liền như thế nào nhéo đâu. Liễu lao thái thái cảm giác chính mình thực bị thương, rõ ràng nàng cái gì cũng chưa làm, người hêm đẹp ở trong nhà ngồi, họa lại từ trên trời giáng xuống, hơn nữa, còn hàng đến như thế to lớn, trực tiếp liền đem nàng cả người đều hạt vượng hồ, nếu không có như thế, nàng phỏng trừng còn có thể sớm một chút nhì nghị đến hôm nay chi quả, là loại cái gì nhân. Mẹ, đều đến lúc này, ngươi còn muốn gạt chúng ta sao? Ngươi rốt cuộc đắc tội ai? Ai có lớn như vậy năng lượng làm chúng ta toàn gia tập thể vứt bỏ công tác a? Hiện tại chúng ta liền công tác chức vị đều ném, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Liêu gia con dâu cả, cũng chính là liêu thánh thánh mẹ hai mắt tựa phun hỏa giống nhau, các nàng đều là bị lão thái thái liên lụy, nhưng lão thái thái đến bây giờ đều không nói một chút nàng làm sự tình gì cũng không nói nói về sau nên làm cái gì bây giờ các nàng liền công tác cũng chưa về sau như thế nào sinh tồn đều là vấn đề nếu là biết lao thái thái đắc tội với ai không chuẩn có thể đi cầu cầu tình nói không chừng nhân gia liền thả bọn họ một con ngựa đầu tập thể vứt bỏ công tác vứt bỏ công tác ném công tác liếu lao thái thái trong đầu như là xẹt qua một đạo tia chớp giống nhau đôi mắt đột nhiên chừng đến tròn xoe, nhưng ngay sau đó Nàng lại nói cho chính mình, không, sẽ không, không có khả năng, nàng chẳng qua là một cái tóc rối của dân chúng mà thôi, cho dù là ở trong quân ngây người mấy năm, cũng tuyệt đối không thể có như vậy đại năng lượng. Cho nên, tuyệt đối không có khả năng là nàng. Nhưng nếu không phải nàng lời nói, kia lại nên là ai đâu? Chẳng lẽ, là cổ gia? Hay là, cổ gia kia nha đầu phát hiện liếu gia tính toán? Không, cũng không có khả năng. Vãnh ánh an an phận phận đi làm, cái gì chuyện khác người đều không có làm, đặc biệt là ở cái này mấu chốt nhi, không có chính mình lên tiếng, nàng càng là không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ mới đúng. Chính là, không có một vạn, lại sợ vạn nhất à, hay là, vãnh ánh kia nha đầu chết tiệt kia thật sự không có nghe chính mình nói, bại lộ. Nghĩ đến đây, nàng đều bất chấp mắt một phòng nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng, có chút hoảng loạn chạy tới cấp cháu gái nhi gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liền truyền được, nhưng mà, tiếp nghe điện thoại người nói cho nàng tin tức, trực tiếp liền cả kinh nàng không cầm chắc trong tay mịt rổ phổn, loảng soảng một tiếng liền rơi xuống đất, hơi kém không quăng ngã hư lạc, đem liếu lao ra tử tức giận đến hơi kém không lại chạy tới thưởng liếu lao thái thái một cái tát. đều lúc này, còn muốn phá của. Nếu là không có biện pháp làm đại gia khôi phục chức vụ ban đầu, hoặc là nói mau chóng lưu trước, Bọn họ một nhà càng không được bao lâu liền đều phải đi uống gió tây bắc, nàng còn tới phá cửa, quả thực đáng giận chí cực. Nghĩ đến đây, lão gia tử càng thêm nổi giận, thẳng quát, "Tần Ngọc Hoàn, ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói? Ngươi rốt cuộc làm chút cái gì?" Lão gia tử tiếng nói vừa rực, liêu gia con dâu cả lại là lại có loại không tốt lắm dự cảm. Toàn gia người đều ném công tác, cũng không biết nhà mình nữ nhi công tác ném không ném. Xem vừa mới lao thái thái bộ dáng, tựa hồ là cấp ánh ánh gọi điện thoại tới, nhưng nàng như thế nào đem điện thoại đều ném. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, nàng chặn lại nói, mẹ, ngươi vừa mới tự cấp ánh ánh kia nha đầu gọi điện thoại sao? Nàng, nàng không có việc gì đi. Nói chuyện thời điểm, trên mặt nàng mang theo mong đợi quan mang, thực hy vọng từ nhà mình bà bà trong miệng nghe được tin tức tốt. Nàng là thiệt tình hy vọng nữ nhi vinh quang có thể giữ được. Dù sao cũng là nữ phi công à? Quốc gia tổng cộng cũng không có nhiều ít nữ phi công. Quốc gia hoa như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng, hẳn là vẫn là thực hiếm lại đi. Sự tình trong nhà, hẳn là sẽ không liên lụy đến nàng đi. Lão Thái Thái vẻ mặt đờ đẫn suy sụp ngồi ở trên sofa, nguyên bản tương đối hiện tuổi trẻ dung nhan, trong nháy mắt giống như là già rồi mười mấy tuổi bộ dáng, lẩm bẩm nói: Sao có thể? Sao có thể đâu? Với nguyễn nàng. Sao có thể sẽ phạm quân kỷ? Nhất định là ta nghe lầm, Tân, nhất định là ta nghe lầm, ta muốn lại gọi điện thoại tự mình hỏi một chút nàng. Nàng thanh âm cũng không lớn, nhưng nhịn không được con dâu cả ly nàng gần a, nàng này lẩm bẩm tự nói bộ dáng, trực tiếp đã kêu nàng cấp nghe xong đi, tức khắc, nàng hét lên một tiếng nói, "Mẹ, ngươi rốt cuộc làm sự tình gì, làm hại chúng ta cả nhà đều đi theo người gặp họa." Liên hoánh nghênh công tắc cũng chưa giữ được, ngươi nói Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Liễu Lao Thái thái cùng cháu gái Nhi Liễu hăng hánh cộng lại hỏa tới tính kế người sự tình, Liễu gia trừ bỏ các nàng hai người, lại vô mặt khác, bởi vậy, đến bây giờ mới thôi, Liễu gia người đều là đầy đầu mở mịt, tuy rằng bọn họ ở công tác chung gia không ít kém tử, nhưng là, cho tới nay, mọi người đều là cái dạng này, người khác không có việc gì, nhưng bọn họ toàn gia tất cả đều chúng chiêu. Nay tuyệt đối là đắc tội không nên đắc tội người nột. Nhân ra đây là ở trả thù bọn họ Liêu ra đâu, nhưng lão Thái Thái mất mát ngồi ở trên sofa không rên một tiếng, thật là tức chết bọn họ, vốn dĩ ném công tác tâm tình liền không tốt, biết mọi người đều ném công tác lúc sau tâm tình liền càng không cao, nhưng lão Thái Thái vẫn là không nói lời nào, thật là tức chết người không đền mạng. Chương 758, là ai? Mẹ, ngài, người rốt cuộc đắc tội với ai a? Người nói chuyện a? Liều ra em út cũng là vẻ mặt bi phẫn nhìn nhà mình mẫu thân, hắn là trong nhà nhất được sủng ái hai tử, những năm gần đây, lao thái thái đôi hắn cũng thực sự không tồi, hiện giờ hắn công tác cũng chưa, mẫu thân lại không nói một lời, hắn nơi nào chịu được. Hắn mới 30 tuổi xuất đầu, lại là nuông chiều từ bé lớn lên, lúc này ném công tác, còn rất có khả năng bị hạ phóng đi chim không thèm địa địa phương, hắn không sợ mới là lạ, nếu là biết được tội ai. Trong nhà hoa chút tiền tài đi thỉnh cái tội gì đó, không chuẩn còn có thể hôn đến cái công tác, liền tính không có ném công tác hảo, cũng so hạ phóng cường đến nhiều a Liếu lao thái thái hốc mắt hồng hồng, sau đó đối liếu lao ra tử trợn mắt giận nhìn nói, ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi rẻ dưỡng cái gì nghiệt tử, làm hắn hậu đại trở về thai hỏa người trong nhà. Ngươi không biết muốn biết là ai làm hại chúng ta sao. Ta liền nói cho ngươi, chính là ngươi cái kia nghiệt tử sinh tiểu tiện loại liếu lao thái thái nhiều năm như vậy quan sẽ trang hiền huệ như vậy lời thô tục nàng từ trước đến nay là sẽ không bạo suất khẩu đáng tiếc hôm nay nàng cũng là bị trong nhà trọng đại biến cô cấp tức giận đến tàn nhẫn bị lao gia tử kia một cái tát đánh ngốc kia bước lên lên tức giận liền áp lực không được nay không nhìn liễu gia lão gia tử liền bật thốt lên mà nàng lời nói vừa ra bao gồm liếu lao gia tử ở bên trong tất cả mọi người ngốc, đặc biệt là gả tiến vào tức phụ nhóm càng là hai mặt nhìn nhau. cái gì nguyệt tử, các nàng như thế nào nghe không hiểu? các nàng gả tiến liêu gia nhiều năm như vậy, cũng không biết lao gia tử còn có mặt khác nhi tử tồn tại. kia lão thái thái nói chính là ai? liêu gia lão đại nghe vậy lại là nói, mẹ, người nói chính là, hắn trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, đến bây giờ mới thôi, hắn đều còn nhớ rõ. Cái kia chính mình cùng cha khác mẹ đại ca bộ dáng, nhưng là, hắn không phải đã sớm đã chết sao, nhiều năm như vậy qua đi, chẳng lẽ còn chưa chết? Người không chết, sao có thể không trở lại nhận tổ quy tông đâu? Phải biết rằng, liêu gia tuy rằng ở kinh thành địa vị không hiện, chính là đặt ở địa phương khác liền không giống nhau, chẳng lẽ, hắn vẫn luôn ghi hận nhà mình mẫu thân, cho nên vẫn luôn đang âm thầm chờ đợi thời cơ tinh kế chính mình người một nhà. Hắn một cái bị gia tộc vứt bỏ khí tử, có cái kia năng lực. Liêu thừa nghi không quá tin tưởng, trong kinh họ Liêu nhân gia không ít, nhưng ở trong quân có lớn như vậy năng lượng người lại không nhiều lắm. Nhưng bọn họ, lại tuyệt không phải chính mình trên danh nghĩa đại ca, nhưng nếu không phải hắn, kia mẹ nói lại là ai? Trước nay chưa từng nghe qua Liêu Lao Thái Thái mắng chửi người Liêu Lao gia tử bị nàng này buổi nói chuyện cấp kinh chứ, sau đó lại lắp bắp kinh hãi nghiệt tử. nói. Chẳng lẽ là thường nôn? Chính là, kia hải tử không phải thời trẻ liền ném sao? Chẳng lẽ, hắn còn sống, lại còn có sống được thực hảo? Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hiện lên một tia mạc danh thần sắc. ngươi là nói, thường nôn. Hắn bình tĩnh nhìn liễu lao thái thái, thật sự không biết nàng là từ chỗ nào biết được tin tức này, chính mình còn ở trong quân nhậm trước đâu, cũng không nàng tin tức linh thông, nàng một phụ nhân, lại là từ nơi nào được đến mấy tin tức này chẳng lẽ là sợ chính mình sinh khí, cố ý nói ra phân tán chính mình lực chú ý, có lẽ là sẽ rách một ít nguy trang. Lão liêu thái thái nhìn chằm chằm liêu lão gia tử, nữ khí phá lệ bén nhỏ nói, cũng không phải là cái kia nghiệt trùng sao? Hắn sinh cái hảo nữ nhi à, ở hàng không học viện liền hơi kém đem chúng ta huế huế hại chết, huế huế cũng chưa cùng nàng so đo, hiện giờ lại tới tinh kế chúng ta liếu ra, thật đúng là hảo bản lĩnh nột. Đại gia nghe được không hiểu ra sao? liều hánh hánh sự tình người trong nhà biết đến cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc thân phận của nàng không bình thường, đặc biệt là tiến vào hàng không học viện lúc sau, rất nhiều chuyện người trong nhà căn bản là không rõ ràng lắm. Nếu là thay đổi ngày thường, đại gia nghe được như vậy bắt quái phỏng trừng sẽ rất có hứng thú tham thảo, chính là hiện tại sao? Mẹ, ngài rốt cuộc tưởng nói gì? Cũng đừng nói làm hại chúng ta rơi xuống như thế nông nỗi người, chính là ba vị kia hảo nhi tử. Chẳng lẽ? hắn ở hàng không trường học nhậm chức liễu lao tam ngữ khí có chút không tốt lắm hắn sinh ra thời điểm liễu thừa ngôn đã sớm không ở liễu gia bởi vậy người hắn là không có gặp qua phụ thân vợ trước lưu lại nhi tử chỉ mơ hồ biết có như vậy cá nhân nghĩ đến đây hắn lại nói mẹ không phải ta khinh thường hắn hắn liền tính là ở hàng không học viện nhậm chức cũng không cái kia năng lực tinh kế được chỉ chúng ta này cả gia đình người đi chứ phi hắn dạy ra rất nhiều xuất sắc học sinh nhưng là này khả năng sao lão bà tử này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi ngươi cho chúng ta nói rõ ràng liễu lao gia tử giờ phút này hơi chút bình tĩnh chút trong lòng tuy có chút ý tưởng nhưng hắn không có khả năng hiện tại biểu lộ ra tới chỉ nghĩ trước hiểu biết một chút tình huống lại làm tính toán nhưng liễu lao thái thái là người nào nột cùng liễu lao gia tử cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy Như thế nào đoán không ra hắn tính toán? Nói trắng ra là, hắn cũng bất quá cùng đại đa số nam nhân giống nhau, không có lương tâm thôi. Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh một tiếng nói, ai nói chính là hắn? Là hắn sinh ra tới hảo nữ nhi. Cái kia tiện nhân tuổi còn trẻ không học giỏi, lúc trước còn ở hàng không học viện thời điểm liền đến chỗ thông đồng người. Còn kém nhi đem chúng ta hoánh ánh đều cấp làm hại bị học viện khai trừ. Ta xem ở nàng có liêu ra huyết mạch phần thượng không cùng nàng so đo lại không nghĩ nàng hiện giờ táng tận thiên lương lại không biết thông đồng ai chạy tới hại chúng ta liếu gia ngươi nói chính là thật sự liếu lao gia tử trong lòng vừa động nhưng là nhìn đến liếu lao thái thái kia vẻ mặt không vui thần sắc lại lắc đầu nói chuyện này không có khả năng ta phải không ít người đi tìm hắn đều vẫn chưa tìm hẳn là không còn nữa không có khả năng liếu lao thái thái giống ngữ khí bén nhọn hồng con mắt nhìn trầm trầm liếu lao gia tử nói không có khả năng nói, liêu thừa hoành toàn ra sao có thể xuất hiện ở thành phố C. Nói được nhưng thật ra dễ nghe, hạ phong chẳng những nhà bọn họ cái kia nha đầu hạ phong đến thành phố C, chính là bọn họ vợ chồng hai người cũng bị hạ phong tới đó, ngay cả Lao Tam đều ở thành phố C đi học, ngươi nhưng đừng cùng ta nói đây đều là trùng hợp. Sớm tại phải đối phó liệu như yên thời điểm, liếu Lao Thái Thái liền phái người đi tra chuyện này, Không nghĩ tới trong lúc vô tình thế nhưng làm nàng cha được liêu thừa hoành một nhà đều ở thành phố C sự tình. Tuy nói Lao Đại hạ phóng tới rồi nơi khác, nhưng trừ bỏ lão Đại, bọn họ một nhà bốn người, Nga, hiện tại hẳn là năm khẩu, toàn bộ đều ở thành phố C, hơn nữa đều là an huyện không xa, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Nàng lúc ấy còn tưởng đối liêu thừa hoành một nhà ra tay tới, chẳng qua nhân gia đều đã hạ phóng, nàng có thể làm sự tình cũng không nhiều còn không bằng trực tiếp tập trung tinh lực đối phó Liêu như yên đâu, cho nên mới đem bọn họ toàn ra cấp bung xuống, hiện tại nhưng tìm cơ hội làm nàng đem chuyện này Nhi nói ra. Ngươi không phải không tin chuyện này là ngươi kêu nghiệt trùng Nhi tử lưu lại tiện loại làm sao, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi Liêu thừa hoành một nhà vì cái gì ở nơi đó. Đừng cho là ta không biết, lúc trước Liêu thừa ngôn liền cùng Liêu thừa hoành quan hệ khá tốt. Kỳ thật, chuyện này Liêu lao thái thái liền tính không đi cha, cũng thực khẳng định liễu như yên chính là liễu lao gia tử cháu gái, rốt cuộc nàng lớn lên cùng cái kia tiện nhân giống nhau như lúc, chẳng qua càng ngây ngô một ít thôi, phái người đi tra chẳng qua là vì càng thêm yên tâm mà thôi. Cha được liễu thừa hoành một nhà chỉ có thể nói là ngoại ý muốn chi hỉ. chương 759 bất hiếu thừa hoành một nhà đều ở thành phố c liễu lao gia tử có chút giật mình, phía trước cái kia chất nhi ở kinh đô phát triển đến hảo hảo. Kết quả sau lại nghe nói không biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ là hạ phóng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mấy năm nay, hai nhà chi gian căn bản không có gì lui tới, bởi vậy, hắn thật đúng là không biết bọn họ hạ phóng đi nơi nào. Hiện tại nghe Liễu lao thái thái như vậy vừa nói, hắn thật là có chút không quá tin tưởng, bất quá, chuyện như vậy thực dễ dàng nhậm chứng. Ngọc Hoàn hẳn là sẽ không lấy chuyện như vậy lừa chính mình, nếu chuyện này là thật sự, như vậy nàng phía trước theo như lời hẳn là cũng giả không được chính là hắn thực sự có như vậy đại năng lực sao còn không phải sao còn lại thêm cái tiểu từ đâu này nếu không phải có người giúp đỡ sao có thể dễ dàng như vậy liền sinh hạ tới liễu lao thái thái tâm tình thật không tốt nữ khí cũng tương đương không tốt kỳ thật nàng cũng không có quá lớn nắm chắc chính mình người một nhà tao ngộ là bởi vì cái kia kêu, kêu liễu như yên tiện nha đầu nhưng là không lâu trước đây Các nàng chính là như vậy tính kế kia toàn ra, chính là cũng không có như vậy tàn nhẫn, chỉ là làm nàng cùng nàng kia cha kế ném công tác, nàng mẹ kia phân lâm thời công một còn giữ lại đâu, nếu thật là cái kia tiện nha đầu làm, kia nàng cũng quá hơn chút, quả thực chính là muốn chém tận giết tuyệt. Nhưng nàng cũng không nghĩ, các nàng lưu trữ nhân gia kia phần công tác là tính toán làm những gì đây, hiện tại bị người trả thù, liền quái nhân gia tàn nhẫn độc ác cũng không nghĩ là các nàng trước đối nhân ra động thủ, Nga, cũng chỉ chuẩn các nàng đối nhân ra động thủ, còn không được nhân ra đánh trả, nào có như vậy tiện nghi chuyện này a Kỳ thật đi, liếu Lao Thái Thái hiện tại rất có chút đắn đo không chuẩn lần này đối phó các nàng ra người rốt cuộc là ai, nhưng là, liền trước mắt tao nộ tới nói, hẳn là cùng cái kia tiện nha đầu có quan hệ, chính là, nàng đều đã bị khai trừ quân tịch, không nên có như vậy năng lực mới là, vẫn là nói sau lưng có phượng ra ở hỗ trợ cũng hoặc là cổ ra muốn qua cầu rút ván chỉ là cái này ý niệm cũng chỉ là ở nàng trong đầu xuất hiện một cái trước mắt liền bị nàng chính mình phủ định bởi vì nàng viết tin chính là thư nặc danh cấp cổ ra hòn ngọc quý trên tay nàng tra qua cổ ra hòn ngọc quý trên tay nàng tâm cơ cũng không tính thâm bởi vậy nàng hẳn là không rõ ràng lắm chuyện này cùng các nàng liễu gia có quan hệ mới là đáng thương liễu lao thái thái lại nào biết đâu rằng Cổ gia kết cục so các nàng liêu gia càng thê thảm đâu, gia đều bị người đi đầu tra xét, đừng nói quyền thế, chính là người thường sinh hoạt đều quá không được, không chuẩn còn phải an đậu phộng đâu. Nếu thật làm cổ gia biết tạo thành này hết thể người là các nàng liêu gia, sợ là liều mạng cũng muốn làm các nàng liêu gia trốn cùng. Khu, hảo đi, người hiện tại còn không có quài đâu, chưa nói tới trốn cùng, nhưng ở trong quân kinh doanh nhiều năm cổ lao gia tử cũng không phải đèn cạn dầu. Chẳng sợ chính là cầm chưng cứ bắt hiện hành, nhưng người ta còn bồi dưỡng thế lực đâu, thật muốn là bị hắn biết này hết thảy, chẳng sợ chính là chết, hắn khẳng định cũng sẽ làm liễu ra người chết trước. Đáng tiếc, lúc này đây sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, đột nhiên đến cổ lao gia tử còn ở văn phòng bình thường làm công đâu, ngay sau đó người đã bị bắt được, sau đó, một đội cầm điều tra lệnh người liền vào cổ gia, về sau cổ gia sẽ như thế nào, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nhưng, làm như vậy nhiều trái pháp luật sự tình, tưởng hảo cũng hảo không được. Thưa Khải hắn nếu tồn tại, lại vì cái gì không trở lại. Nếu thật là nhà mình nhi tử ở nhằm vào bọn họ liêu gia vậy là tốt rồi nói chuyện, hắn tự mình đi tìm hắn, tìm hắn muốn cái cách nói, hắn còn cũng không tin cái kiêng nghiệt tử dám không nhận hắn cái này cha. Liêu lao thái thái hơi kém trợn trắng mắt nhi, tức giận nói, ta nói, việc này không phải hắn làm. Là hắn sinh ra tới cái kia hảo nữ nhi làm, hắn, đã sớm không còn nữa, hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cái kia tiện nha đầu giúp chúng ta đem cái này tiếp cấp giải, bằng không, cuộc sống này là vô pháp nhi tiếp tục quá đi xuống. Mặc kệ có phải hay không nàng trả thù, đều phải trước đem chuyện này đẩy đến nàng trên đầu đi, nếu không, cái này tội nàng nhưng gánh không dậy nổi, nhìn xem trước mắt nhi tử con dâu kia một bức muốn ăn nàng biểu tình, nói thiệt tình. Liều lao thái thái vẫn là sợ, nhưng nàng sợ nhất, lại là không có biện pháp lại qua trước ngày lành. Sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, tuy rằng trong nhà còn có không ít tích tụ, chính là hiện giờ cả gia đình người chức vị không có, tiền lương tiền trợ cấp gì đó tự nhiên không cần tưởng. Nói cách khác, các nàng mất đi sở hữu kinh tế nơi phát ra, sau này mỗi một ngày ăn mặc chi phí đều là sống bằng tiền dành dụ nhi, này có thể ăn bao lâu? Nếu muốn tiếp tục qua ngày lành, trừ bỏ khôi phục công tác ở ngoài, không còn hắn pháp. nếu cái kia tiện nha đầu thực sự có khôi bọn họ năng lực, kia cũng nhất định có giúp bọn hắn năng lực. cho nên vô luận như thế nào, chuyện này đến tìm nàng chỉ là các nàng ra ly đến cũng quá xa, cũng không biết lao nhân là cái cái gì ý tưởng. ngươi một hai phải nhìn xem liễu gia sẽ có phản ứng gì, hiện tại có gì cảm tưởng. phượng khinh ca cùng liễu như yên giờ phút này liền ở liễu gia. Nhìn này một phòng người từng người biểu diễn, khụt, hảo đi, chính yếu chính là liều lao thái thái biểu diễn, đến bây giờ, Phượng Khuynh ca là không nghĩ lại xem đi xuống, quả thực lãng phí thời gian. Liêu như yên mắt trợn trắng nhi, vô ngữ, này lao thái bà cũng quá đem chính mình quá bàn đồ ăn, rõ ràng là các nàng ra tay trước treo chọc chính mình, hiện tại ngược lại quái khởi nàng tàn nhẫn độc cắt tới, tấm tắc, cũng không biết kia mặt là như thế nào lớn lên cảm giác so trường thành còn muốn hậu đâu có thể có cái gì cảm tưởng a ra mặt dày bái ừ tới liều ra một chuyến chính là muốn nhìn một chút này lão bà tử có thể hay không nói ra chính mình sự tình trong nhà nói ra liếu lão gia tử lại là cái cái gì thái độ hiện tại xem hắn nghe xong kia lão bà tử nói tựa hồ rất có chút tâm động bộ dáng nàng liền rất không cao hứng Nàng ba năm đó chính là thiếu chút nữa nhi liền chết ở cái này lao thái bà trong tay đâu, kết quả biết nàng còn ở lúc sau, liền cùng người cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn làm hại các nàng người một nhà quá kia đau khổ vô cùng nhật tử, này tâm địa, nhưng không mềm, như vậy, nàng liền như các nàng nguyện, làm các nàng ở quãng đời còn lại quá như vậy nhật tử hảo. Lại nói tiếp, nàng này còn tính thủ hạ lưu tình đâu, nhìn xem cổ gia, chính là nữ quyến. Cũng không có mấy cái có thể rơi xuống tốt, có thể hay không giữ được tánh mạng còn hai nói đi, mà liêu ra mọi người, bất luận nói như thế nào, đều còn sống không phải. Không còn nữa. Như thế nào sẽ không còn nữa. Liêu lao ra tử nghe vậy, trên mặt thần sắc mặc danh, nghĩ đến nữ nhân kia, hắn tâm địa lại ngạnh lên, thẳng nói, không bất lo đồ vẩn, đã chết liền đã chết, nhưng đã chết còn cấp trong nhà mang đến lớn như vậy phiền thoái, thật thật là bất hiếu, bất hiếu. Này hai tự nhi nếu là ở cổ đại, kia chính là thực muốn mệnh, cho dù là ở hiện giờ, ở vài thập niên lúc sau, bất hiếu thanh danh cũng không phải cái gì hảo thanh danh, nhưng lão nhân này khen ngược, nhà mình nhi tử đều đã chết, còn phải cho người khấu thượng như vậy đỉnh đầu mũ, thật sự đáng giận. Nàng quyết định, nhất định phải làm cho bọn họ quãng đời còn lại tràn ngập ly kịch. Nghĩ đến đây, liễu như yên không nói hai lời... Lập tức chạy đến liêu ra tàng thứ tốt địa phương đem nơi đó sở tồn tích tụ gì hết thể đóng gói mang đi. Trưng 560, tới cũng đừng đi. Vốn dĩ, liêu như yên còn kế hoạch, nếu lao ra tử hơi chút có chút lương tâm nói, nàng liền thủ hạ liêu tình, làm cho bọn họ mang theo tiền giấy linh tinh thứ tốt hạ phóng, hạ phóng địa phương cũng không cần quá xa xôi, chỉ tiếc à, vẫn luôn sống ở người nhà yêu thương nàng xem trọng liêu ra người. Thân sinh phụ thân cư nhiên còn có thể cấp chết đi thân sinh nhi tử khấu bất hiếu thanh danh, nàng cũng là phụ. Một khi đã như vậy, kia nàng còn lưu tình cái gì? Không cho các ngươi ăn chút nhi đau khổ, các ngươi còn cảm thấy chính mình chiếm lý đâu? Thử, sở hữu tài vật hết thể mang đi, cho các ngươi nếm thử đói bụng cùng đường, đói khát khó nhịn rốt cuộc là cái cái gì tư vị? Các ngươi một đám không phải đều thực có thể sao? Vậy cho các ngươi tiếp tục có thể hảo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi còn có thể có thể tới khi nào? Ừ. Liêu như yên oán hận nghĩ, đỉnh đầu động tác lại là không chậm, mặc kệ là ai phòng, dù sao chỉ cần cất dấu tài vợ, đều không có bùng tha. Sau đó đem nhà mình thân mãi lại ảnh trụ phục chế mấy trường, cầm một trường phóng tới liêu lão ra tử trước mặt. Kết quả, nàng liền nghe được một tiếng kêu sợ hãi, quỷ á. Sau đó, liêu ra mấy cái con dâu liền hai mắt vừa lật. Hôn mê bất tỉnh. Sách, ta còn tưởng rằng những người này đều sẽ ngất xỉu đi đâu. Lại là không nghĩ, này liếu lao bà tử cư nhiên còn có thể đĩnh. Ha ha, này lá gan, thật sự không phải giống nhau đại đâu. Cũng khó trách có cái kia lá gan lặng lẽ diệt trừ đối thủ. Xem xét liếc mắt một cái sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nhưng lại y đi ngồi ở chỗ kia liếu lao thái thái. Liếu như yên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng la ẩn thân một chương ảnh trụ đột nhiên phiêu ở giữa không trung xuất hiện ở bọn họ trước mặt nàng thế nhưng có thể không bị sợ tới mức ngất xỉu đi này lá gan cũng không phải là giống nhau đại phỏng chừng chính là liêu hoanh hoanh tại đây sợ là cũng sẽ dọa cái chết khiếp đi nhưng này lão thái bà lại không có có chút kỳ quái a phía trước liêu như yên tới liêu già cha tìm chứng cứ thời điểm cũng không có lục soát này lão bà tử ký ức bởi vậy Nàng cũng chỉ là suy đoán nhà mình thân mãi mãi bất chắc hẳn là cùng này lao thái bà có quan hệ, hiện tại thoạt nhìn, phỏng chừng thật là có, tuy rằng nàng cũng không có bị dọa đến ngất xỉu đi, nhưng nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất kinh sợ lại không có tránh được liêu như yên mắt. Nô, muốn hay không làm nàng nói ra chính mình năm đó làm những chuyện như vậy đâu. Liêu như yên nghĩ nghĩ, nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Phượng Quynh ca biểu tình không quá sung sướng nói, Phượng huấn luyện viên. Đây là nhà của ta vụ sự, ngươi liền không cần ở chỗ này nhìn đi. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Phượng Khuynh Ca còn là cái người ngoài đâu, hắn đứng ở chỗ này, chính mình còn có thể yên tâm lớn mật làm cái này tần giác hoàn đem chính mình năm đó sợ làm việc làm đều nói ra sao. Có thể làm hắn nhìn liếu ra người làm cho hề sao. Phượng Khuynh Ca cảm thấy chính mình tâm can nhi có chút đau, rõ ràng là vì nhiều chút cùng ngươi ở chung thời gian, ngươi nhưng thật ra hảo còn ghét bỏ đi lên, xem ra, chính mình không hậu chút ra mặt là không thành lạc. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đem người khác bỏ vào tới. Mấy người tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ sung sướng, tựa hồ muốn nói, ngươi không cần lo lắng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ta bảo đảm sẽ không tha một ngoại nhân tiến vào nghe các ngươi liếu ra việc xấu trong nhà, thật sự. Liêu như yên. Này nha là cố ý đi. Ta theo như lời người ngoài nhưng còn không phải là ngươi sao. Người kia vẻ mặt yên tâm biểu tình là sưng sao một hồi sự. Nhưng mà, người này thật đúng là đứng ở nơi đó không đi rồi. Liệu như yên mắt trợn trắng, ai có đi hay không, không đi tính, dù sao ta hôm nay là tới muốn một đáp án, thuận tiện nhìn xem liếu ra người phản ứng, mặc kệ có hay không người ở, chuyện này nàng đều là làm, nàng mới sẽ không làm nhà mình ba ba qua đời còn phải hàn toan. Tư cấp này, liệu như yên tay liền động. Ngươi, ngươi là ai? Cũng liền ở lá liếu như yên động thủ nháy mắt, cường tự chấn định liếu lao thái thái liền liên tục chân sau, đâm phiên hảo vài thứ, trong phòng bùm bùm vang lên đồ vật quăng ngã toái thanh âm, mà nàng chính mình thanh âm, lại là mang theo kinh sợ. Theo đầy đất toái đồ vật vang lên, mấy cái ngất xỉu đi nữ nhân cũng đều tỉnh, tỉnh lại, liền nhìn đến các nàng bà bà đầy mặt hoảng sợ nhìn chầm chầm trước mặt, mà nàng trước mặt, cái gì cũng không có, chính là, các nàng bà bà lại hoảng sợ nhìn chầm chầm. Rất giống nơi đó có ăn thịt người ác ma dường như. Mà trên thực tế, liều lao thái thái thật đúng là liền thấy được làm nàng lông tơ dựng ngược hình ảnh. Nga, chuẩn xác mà nói, là người, ân, là cái kia chết đi vài thập niên nữ nhân. Cái kia mị đến làm người không dám nhìn thẳng, nhưng cuối cùng lại chết ở nàng trong tay nữ nhân. Giờ này khắc này, nữ nhân này thế nhưng liền đứng ở chính mình trước mặt. Mẹ, người đang xem gì? Ngươi nhưng đừng dọa chúng ta a. Liên ở liễu lao thái thái kinh sợ mà nghi hoặc nhìn trước mặt người khi, nàng nghe được nhà mình đại nhi tử thanh âm, còn đang hỏi chính mình xem gì. Xem gì? Như vậy một cái đại người sống ở bọn họ trước mặt, bọn họ chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Không, không, không phải người sống, là quỷ, là quỷ, nhất định là nàng quỷ hồn tới tìm chính mình báo thù nhất định là cái dạng này. Nghĩ đến đây, liễu lao thái thái không nói hai lời. Trực tiếp đem nàng vẫn luôn bên người mang theo phòng ngự phù lấy ở trong tay. Sự tình làm xong, nàng biểu tình đều chấn định rất nhiều. Ta là ai? ngươi nói ta là ai? Liêu như yên giờ phút này, giả thành nhà mình thân mãi mãi bộ dáng Hảo đi, kỳ thật cũng không gỡ giả dạng. Chính là ở đối diện lao thái bà trong mắt biến thành nhà mình thân mãi mãi bộ dáng Mà nàng hiện tại cư nhiên còn làm bộ làm tịch hỏi chính mình là ai? Liêu như yên cho nàng khí vui vẻ, hỏi ngược lại. Liếu Lao Thái thái hướng tới trước mặt người dơ dơ lên trong tay đồ vật, cười lạnh một tiếng nói, Lâm Vận, ngươi tới vừa lúc, năm đó không có làm ngươi thần hồn câu diệt, ta liền phòng bị ngươi, dù cho ngươi hôm nay biến thành quỷ hồn tới tìm ta, ta cũng không sợ ngươi. Hôm nay, ta liền phải làm ngươi thần hồn câu diệt, làm ngươi vĩnh vô xoay người khả năng. Lâm Vận, Lâm Vận là ai? Trong phòng tuyệt đại đa số người cũng không biết, chính là Liếu Lao gia tử nghe được lời này lúc sau. Cả người chấn động, vừa mới nhìn đến nàng ảnh chụp hắn cũng đã thực giật mình. Hiện tại cư nhiên ở lão bà tử trong miệng lại nghe được. Hay là, nàng thật sự biến thành quỷ hồn? Không, không, chuyện này không có khả năng. Hắn chính là tham gia quá kháng tham láo cách mạng. Năm đó giết như vậy nhiều người, như vậy nhiều quỷ tử cũng không có nhìn đến quá cái quỷ di hồn. Cho nên hắn tuyệt không tin tưởng trên đời này có quỷ hồn. Nhưng mà... Lão bà tử trên mặt biểu tình lại cũng tuyệt không phải giả, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lão bà tử, ngươi ở nói bừa cái gì? Nơi này nào có cái gì người? Ngươi đừng cả ngày thần thần thao thao. Nhìn thoáng qua liễu lao thái thái, liễu lao gia tử cuối cùng vẫn là quát, nàng vừa mới cái kia biểu tình, làm liễu lao gia tử cảm thấy đặc biệt xa lạ, cùng nhau sinh sống vài thập niên, hắn trước nay liền không có gặp qua trên mặt nàng lộ ra quá như vậy biểu tình. Đúng vậy, mẹ, ngươi cũng không nên hạt nói vậy, này quỷ thần nói đến không được. Liêu gia tiểu nhi tử cảm thấy mụ mụ thật là điên cuồng, tuy rằng vừa mới đột nhiên xuất hiện một chương mạc danh ảnh trụ, chính là trên đời này từ đâu ra thần thần quỷ quỷ sự tình. Lời này nàng ở nhà nói nói con thành, vạn nhất nếu như bị người nghe xong đi, dựa vào hiện giờ trong nhà quan cảnh, chỉ sợ là muốn đi ra ngoài du một dạng phố, đến lúc đó. Làm cho bọn họ này đó con gái mặt hướng nơi nào gác. chương 761, vô dụng công. Nhưng mà, liếu lao thái thái căn bản là không để ý tới này đó, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt gái này làm nàng hận cả đời nữ nhân. Không sai, cả đời, mặc dù là lúc trước giết chết nàng, cũng không có thể giải nàng trong lòng chi hận. Đặc biệt là, nàng còn có một cái hơi kém hủy hoại nhà mình cháu gái nhi tiểu tiện nhân. Liễu lao thái thái trong tay méo kia trương phù làm liễu như yên đồng tử co rụt lại, cái này, cũng không phải là giả kỹ năng, mà là chính nhị bát kinh vì tu sĩ sở chế thành lá bừa, tuy rằng thoạt nhìn như là một trương phòng ngự phù, nhưng mà, trên thực tế nó là một trương diện thần phù. Nói cách khác, nếu giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này thật là quỷ hồn, như vậy, thật đúng là chính là có đến mà không có về. Ít nhất, giống nhau lệ quỷ gì đó. Dựa vào này trương lá bùa liền có thể dễ dàng làm nó hồn phi phách tán Vật như vậy, này lao thái bà là đánh chỗ nào tới Này lao thái bà trên người căn bản liền không có nửa điểm nhi tu luyện tư chất kia nàng như vậy một cái bình thường nữ nhân lại là nào đánh ngõ tới ngoạn ý như này Trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, hành động thượng, liếu như yên lại là cũng không hàm hồ Nàng khinh thường cười cười, nhìn chằm chằm trước mặt lao thái bà, cười lạnh nói nói chỉ bằng kẻ hèn một chương diệt thần phụ liền muốn đem ta lưu lại ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chút ta nếu làm tốt tìm ngươi tính sổ chuẩn bị sẽ không sợ ngươi trong tay thứ này ân liêu như yên là xác thật không sợ ngoạn ý như này nhưng nếu là đổi thành chân chính quỷ hồn sao cho dù là lệ quỷ cũng trốn bất quá thần hồn câu diệt kết cục nhưng mà liêu như yên là quỷ hồn sao thực hiện nhiên không phải a chẳng những không phải quỷ hồn Hơn nữa vẫn là tương đương cường đại tu sĩ, sao lại sợ này kẻ hèn nguyên anh kỳ tu sĩ làm ra tới lá bửa. Hừ, ngươi sinh thời đấu không lại ta, đã chết vẫn cứ đấu không lại ta, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Liếu Lao Thái Thái lại càng không tin cái này ta, nàng đối chính mình trong tay phủ rất có tin tưởng, nàng có biết vị kia cho nàng này trường lá bửa người có bao nhiêu cường đại, như vậy nhiều địch nhân hắn vây vây tay liền giải quyết. Nếu không phải bởi vì hắn bản thân liền thương thế quá nặng cuối cùng không chị mà chết, nàng mới sẽ không gả cho Liêu chí Hưng đâu. Không đánh Liêu chí Hưng chủ ý, cũng liền sẽ không gặp gỡ trước mắt nữ nhân này, không gặp đến trước mắt nữ nhân này, nàng cũng liền sẽ không ghen ghét tâm buộc phát một hai phải đoạt Liêu chí Hưng không thể. Chỉ tiếc lúc trước nàng tuổi trẻ khí thịnh, quá mức đại ý, động thủ thời điểm lại là không nghĩ tới muốn cho nàng thần hồn câu diệt. Lúc ấy nàng, thấy nàng vừa chết, Liền đắm chìm ở thương liêu trí hương thật lớn vui sướng bên trong, nơi nào còn có công phu tưởng này đó, thẳng đến đã lâu lúc sau, nàng mới nhớ tới, lúc trước hẳn là nhổ cỏ tận gốc, không ngừng nàng lưu lại hải tử, còn có nàng thần hồn, chỉ tiếc à, những năm gần đây, nàng cũng không từng xuất hiện. Chẳng sợ chính là trong ngộng, nàng cũng vẫn chưa xuất hiện, cái gì làm chuyện xấu sẽ làm ác ngộng, ở nàng nơi này đó là chưa bao giờ từng có quá chuyện này, chỉ là... Làm nàng không thể tưởng được chính là, cái này vài thập niên chưa từng xuất hiện tiện nhân, cư nhiên sẽ ở ngay lúc này tới tìm chính mình thủ. Thử, thật đương nàng không có vạn toàn chuẩn bị sao. Nghĩ đến đây, nàng cũng bất chấp những người khác, trực tiếp liền xé rách trong tay lá bửa, sau đó hướng liêu như yên nơi vị trí một vẫn, lúc sau liền có chút điên cuồng nở nụ cười, một bên cười, còn một đạo hung tận nói, ha ha, lâm vận a lâm vận, hiện tại ngươi hảo hảo hưởng thụ này hồn phi phách tán tư vị như đi. Tiêu chương lá bùa kinh nàng như vậy một xé, một cổ năng lượng liền chạy trốn ra tới, nhân tiện, còn có chút hiệu quả, tiêu đó là, lá bùa nơi chỗ đột nhiên liền thiêu đốt lên, tựa hồ ở thiêu thứ gì giống nhau, bất thình lình vừa ra, đem trong phòng mọi người đều sợ tới mức lùi lại vài bước. Tất cả đều kinh sợ nhìn trước mắt một màn này, có lẽ là bởi vì trong phòng người không ít, lại hoặc là bởi vì khác cái gì. Giờ khắc này, trong phòng vài người cư nhiên đều không có bị dọa ngất xỉu đi, thẳng ngơ ngác nhìn nhà mình trong phòng đột nhiên nổi lửa, thiêu đốt, thậm chí, bọn họ đều quên mất muốn tiêu diệt hỏa. Lửa lớn cũng không có thiêu đốt bao lâu, cũng không có đốt tới mặt khác đồ vật, không trong chốc lát, liền lặng yên tát, Liều Lao thái thái cho rằng, nàng cả đời này hận nhất tiện nhân đã chết đến không thể càng chết, trong lòng chính cao hứng đâu, kết quả, nhiên liền nghe được một đạo gợn sóng bất kinh thanh âm nói: À, này liền không có. uy lực cũng chẳng ra gì sao. Nói ngươi có phải hay không bắt được hàng giả. Liếu lao thái thái ngay vậy, hơi kém không có một ngụm lao huyết phun ra tới. Này đặc miêu là tình huống như thế nào. Vị kia cho ta này lá bùa đại năng chính là nói. Thứ này có thể quỷ hồn lực sát thương là thật lớn. Không phải bình thường quỷ hồn. Cho dù là tu luyện quá lệ quỷ cũng tuyệt trốn không thoát bị nó đốt thành cạn bạ a. Chính là tiện nhân này nàng. Như thế nào còn em đẹp đứng ở chỗ này? Nàng không phải hẳn là bị kia chương lá bùa đốt thành cặn bã sao? Chẳng lẽ, cái này đáng chết tiện nhân sau khi chết còn học cái gì khó lường đồ vật không thành? Không, không có khả năng, nếu là như vậy, nàng vì cái gì không giết chính mình? Liễu Lão Thái thái thiệt tình tưởng không rõ, chính là hiện tại nàng lại không thời gian kia lại đi tưởng đông tưởng tây, nguyên nhân sao? Ừm. Tự nhiên là bị trước mắt này không biết là người hay quỷ tiện nhân cấp dọa, tay nàng chỉ có kia một trương diệt thần phù, hiện tại phụ dùng, nhưng địch nhân lại không có giết chết, cái này làm cho nàng rất là bất an, phi thường bất an. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giờ khắc này, liều lao thái thái rốt cuộc có chút sợ, không sai, nàng thật sự có chút sợ, như vậy lợi hại lá bùa đều không làm gì được nàng, kia, nàng muốn như thế nào mới có thể đánh bại cái này quỷ? Phá lệ như yên biểu tình vẫn như cũ bất biến, nhàn nhạt nhìn trước mặt cái này sợ tới mức đã cả người bắt đầu run rẩy lão bà, thanh âm không vui nói, ta muốn làm gì, ngươi sẽ không biết sao. Ngươi cái này rắn giết tâm địa nữ nhân hại ta không tính, còn đi thai hỏa ta con cháu, thật khi ta lâm vận hảo tính tình sao. Càng nói đến phía sau nhi, nàng thanh âm liền càng thêm âm lãnh, lên đến trong phòng tất cả mọi người sinh sôi đánh cái dùng mình tựa hồ trong nhà thật tới cái gì không quá sạch sẽ đồ vật giống nhau, hạt đến mọi người run bần bật, các nữ nhân ôm chặt nam nhân nhà mình cánh tay, cảnh giác nhìn phía trước thiêu đốt địa phương, đại khí cũng không dám đứng ra. đó là người đáng chết. liếu lao thái thái đột nhiên bộc phát, trên thực tế, lâm gia cùng tần gia lúc trước là hàng xóm, gia thế đều là không tồi, chỉ là sau lại, lâm gia nữ gả cho liếu trí hưng, cái này có tiền đồ nam nhân. Mà nàng tần ngọc hoàn lại bởi vì trong nhà không song khó phải bị bán đi cho người ta làm gì nương, cái này làm cho luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng có thể nào cam tâm. Vì thế, nàng liền nhắm vào diện mạo không tồi liêu chí hưng, nam nhân sao, có mấy cái là trường tình đâu, thường xuyên qua lại, hai người liền có lâm vận cặp với nhau, hơn nữa, không bao lâu liền có mang hài tử, kia hài tử, cũng bất quá chỉ so lâm vận trong bụng hài tử tiểu mấy tháng mà thôi nhưng lúc ấy Lâm Vận còn có hai cái lợi hại ca ca Lâm Vận là bọn họ nhất yêu thương tiểu muội cho nên tuy là Tần Ngọc Hoàn có thai Liêu Chí Hưng cũng không dám nói cùng Lâm Vận ly hôn cưới Tần Ngọc Hoàn chuyện này nhi mà nạp về nhà vậy càng không có thể rơi vào đường cùng đã bị An Chi ở bên ngoài nhi chương 762, nói hiệu nói vượng nhưng nàng Tần Ngọc Hoàn lại như thế nào có thể an tâm ở bên ngoài ở theo sau liền lường cùng Lâm Vận quan hệ không tuổi tầng này quan hệ Trong tương lai rất dài một đoạn thời gian xuất nhập lưu gia lâm vận còn đem nàng trở thành hảo tỉ muội a chỉ cần tưởng tượng đến lâm vận nữ nhân kia xuẩn thành như vậy, tân ngọc hoàn liền cảm thấy chính mình không có làm sai, như vậy xuẩn nữ nhân, nàng không tính kế người khác cũng sẽ tính kế. Cho nên nàng một chút lòng ấy nấy đều không có, hiện giờ chỉ có chút hối hận lúc trước không đem con trai của nàng cùng nhau giết chết, làm hắn còn sinh ra cái thai họa ra tới trả thù các nàng lưu gia nghĩ đến đây, liễu lao thái thái càng là giận sôi máu, chỉ nói: ngươi này đáng chết tiện nhân sinh hạ tiện loại như thế nào không chết đi, hiện giờ lại sinh cái tiểu tiện nhân ra tới thay họa ta liễu gia, định là ngươi đang âm thầm phàm dối. nàng nói nói, liền ngồi trên mặt đất khóc, ở trách nàng mấy năm nay ở liễu gia quá nhật tử, lại bắt đầu mắng lâm vận cùng con trai của nàng, còn có nàng cháu gái nhi, cũng chính là rất có khả năng tạo thành hôm nay liễu gia gặp nạn liễu như yên. Trong chốc lát lại cười, cười nàng lâm vận đáng chết, này trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, xem đến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tân Ngọc Hoàn, ngươi cái này nói hiệu nói vượn bà điên, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn nói liễu lào già tử một chút không biết lúc trước thê tử là như thế nào đi, kia tuyệt đối không có khả năng, chẳng qua cho tới nay đều làm bộ không biết thôi. Hiện giờ nghe được lao thái bà há mồm liền bắt đầu nói chuyện cũ, hắn thật sự doa sợ, chính hắn làm cái gì trong lòng vẫn là hiểu rõ, bởi vậy chạy nhanh ra tới chuẩn bị đánh gậy lao thái bà nói. nhưng mà lúc này liếu lao thái thái nơi nào lại sẽ bị hắn nói đánh gậy à? nàng hiện tại đã ẩn vào đến nào cảnh giữa, trong lòng những cái đó điên cuồng, ác độc đã từng đã làm chuyện xấu nhi kia thật là toàn bộ ra bên ngoài nói, có lẽ là cái dạng này sự tình làm không ít duyên cớ, nói được trôi chạy thật sự. hừ ta nói cho ngươi, liếu trí hương biết ngươi là ta hại chết. Biết ngươi nhi tử là ta vứt bỏ, nhưng kết quả còn không phải làm bộ không biết, may mắn ngươi chết sớm, bằng không, chỉ sợ ngươi chết đều chết không nhắm mắt, chỉ đáng giận, cái kia thai hỏa lại là vận may còn sống, còn sinh cái lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc thai hỏa ra tới trả thù ta liêu ra. Lúc này đây sự tình, nhất định là nàng làm, đáng tiếc kia cổ ra không có đuổi tận giết tuyệt, bằng không, hiện giờ nàng nơi nào tới cơ hội trả thù liêu ra. Đáng giận kia toàn ra ly đến quá xa, bằng không, ta nhất định phải làm cho bọn họ cửa nát nhà tan. Tân Ngọc Hoàn nói tới đây, đôi mắt đều đỏ, còn đãi nói cái gì thời điểm, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Dương mắt vừa thấy, lại là liêu trí hưng không biết khi nào xuất hiện ở nàng trước mặt lại cho nàng hung hăng một cái tác. Kia một đôi tựa hồ muốn đem nàng ăn luôn mắt, xem đến nàng xinh xôi đánh cái dùng mình. Phục hồi tinh thần lại Tân Ngọc Hoàn. Nhìn một phòng không thể tin được nhìn chính mình nhi tử tức phụ, một trương mặt già huyết sắc toàn vô. Nàng, nàng thế nhưng sẽ đem chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật hết thể nói ra. Nàng đây là chúng ta sao? Không, không đúng, nhất định là Lâm Vận, nhất định là Lâm Vận cái kia tiện nhân làm hại ta. Lão Liễu, không, không phải như thế, là Lâm Vận cái kia tiện nhân hại ta. Nàng biến thành quỷ hồn tới làm ta sợ, nàng tới làm ta sợ a, ôi ơi giết người. Bất luận đặt ở cái nào thời đại, đều là không thể tha thứ, đặc biệt là ở cái này mấu chốt như thượng, nếu chính mình đã từng giết người sự tình bại lộ đi ra ngoài, kia tuyệt đối là sẽ bị kéo đến trên đường du hành, này, là nàng tuyệt kế không thể chịu đựng. Nếu là phía trước không có nhìn đến nàng dữ thợn, không có nhìn đến nàng khuôn mặt vặn vẹo chú người, không có nhìn đến nàng điên điên khùng khùng nói, không nói được nàng lời này đại gia thật đúng là liền tin, chính là... Vừa mới nàng môi tiếng nói cử động tất cả đều bị mọi người không sai chút nào xem ở trong mắt, bọn họ trước nay liền không biết, chính mình vị này người ở bên ngoài trong mắt ôn nhu hiền lương mẹ sẽ là một cái giết người ác ma, vẫn là chết cũng không hối cải cái loại này, mấy. Cái con dâu càng là sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, gả vào liều ra nhiều năm như vậy, các nàng là không thiếu cùng lao thái thái chống đối, lao thái thái khống chế dục rất cường. Các nàng này đó làm con dâu nhưng không hy vọng bị bà bà đán đo, cho nên bao nhiêu năm trôi qua, các nàng chi dàn quan hệ có chịu không, nói kém không kém, lại là thật không nghĩ tới, các nàng bà bà lại là giết qua người. Đây chính là giết người phạm A. Có một cái giết người phạm bà bà đối với các nàng tới nói, là một loại như thế nào hồi hộp A, quả thực điên đảo các nàng cả nhân sinh xem hảo sao. Ở cái này niên đại, đừng nói giết người. Chính là chưa lập gia đình trước dục hoặc là nói ly hôn, nhị hôn gì đó, đều sẽ bị mọi người khinh thường, động bất động còn phải ai mắng, huống chi là giết người phạm đâu. Liêu gia mấy cái nhi tử cũng thực kinh ngạc, đặc biệt là liêu thường ôn, hắn chỉ so liêu thừa khải tiểu mấy tháng, hắn cho tới bây giờ đều còn nhớ rõ cái kia ôn nhu mà Mỹ lệ lâm gì, chỉ là sau lại, nàng đã chết. Sau đó, hắn cùng mụ mụ liền chính thức tiến vào liêu gia, chính là... Hắn trước nay liền không biết, ôn nhu lại mỹ lệ lâm gì chết ở chính mình thân mụ trong tay. Hắn có chút không thể tin được nhìn nhà mình mụ mụ, nói, mẹ, ngài, ngài phía trước nói chính là thật vậy chăng. Lâm gì nàng, thật là bị ngươi giết hại. Ngài không phải nói, nàng là bệnh chết sao. Nàng tuy ích kỷ thật sự, chính là, đối với cái kia sẽ thiệt tình đối hắn ôn nhu lại mỹ lệ lâm gì vẫn là rất có hảo cảm. Cái gì ta giết hại? Ta khi nào hại nàng? Nàng rõ ràng chính là bệnh hiểm nghèo quân thân mà chết, cùng ta có cái gì quan hệ? Nửa điểm nhi quan hệ cũng không có. Vừa mới ta là bị người tính kế mê tâm hồn mới có thể nói hiệu nói vừa, các người hái nhưng dễ tin. liêu lao thái thái trong lòng sợ cực kỳ, chính là vẫn là cường tự chấn định giống lớn nói. Cái này bất hiếu tử, lúc này cư nhiên tới hỏi chính mình, rất giống chính mình thật làm sai giống nhau, cũng không nghĩ. Nếu không phải chính mình động thủ trừ bỏ nữ nhân kia, bọn họ huynh muội mấy người có thể quá thượng như vậy an ổn ngày lành sao. Hiện tại bất quá là nghe chính mình nói bậy một hồi liền bắt đầu đối chính mình sinh ra nghi ngờ, cái không lương tâm đồ vật. Như thế thay đổi thất thường lao thái thái, tiêu liếu ra mọi người nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, đặc biệt là liếu lao ra tử, hắn vẻ mặt xanh mét trừng mắt liếu lao thái thái, nếu ánh mắt có thể giết người, liếu lao thái thái phỏng trừng đã sớm treo đáng tiếc, lại duyệ lệ ánh mắt cũng không thể giết người, bởi vậy, liều lao thái thái còn sống được hào hảo. chỉ là, nàng tình huống hiện tại lại không tốt lắm, đơn giản là, nàng tin tưởng chính mình vừa mới nhìn đến cái kia đã sớm chết tiện nhân, chính là lại không có thể giết nàng, ngược lại là chư đạo của nàng, làm hại nàng đem lúc trước kia kết bí ẩn đều nói ra, vạn nhất gọi người nghe xong đi, nàng liền thật sự xong rồi. tuy rằng cái kia lâm vận đã sớm đã chết. Nàng hai cái ca ca cũng đã sớm không biết ở nơi nào, nhiều năm như vậy qua đi, liền tính là người có tâm tưởng cha lúc trước sự tình, cũng nên cha không đến mới là, chính là tưởng tượng đến cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc tiểu tiện nhân, nàng trong lòng vẫn là thẳng thình thịnh, nàng là thật sự thực sợ hai năm đó những cái đó sự tình bị nhảy ra tới. Đặc biệt là, hiện giờ cái kia tiểu tiện nhân đang ở trả thù các nàng liễu gia nếu là làm kia tiểu tiện nhân biết nàng năm đó làm những cái đó sự tình, dựa vào kia tiểu tiện nhân hiện giờ trả thù tình huống tới xem, nàng liền tính không lập tức ăn xuống nhi, quang đời còn lại nhật tử cũng tuyệt kế không hảo quá, cho nên những cái đó sự tình tuyệt kế không thể làm nàng biết được. chương 763 bí mật rời đi. đáng thương liễu lao thái thái, nếu là làm nàng biết chính mình vừa mới làm cho nhân ra mặt đem hết thể đều nói còn nghĩ không cho nhân gia biết nàng năm đó sợ làm hết thầy nói, chỉ sợ là lập tức liền phải hôn mê qua đi, đáng tiếc à, nàng cũng không biết. Các ngươi mẫu thân nói không có sai, năm đó, các ngươi lâm gì là bệnh nặng mà chết, cùng các ngươi mẫu thân không có nửa điểm nhi quan hệ. Lúc này, liếu lào gia tử cũng phản ứng lại đây, nếu là đem năm đó sự tình vạch trần ra tới, cùng hắn nửa điểm nhi chỗ tốt đều không có, cứ việc nàng phía trước nói những cái đó sự tình đều là sự thật nhưng lại là đánh chết đều không thể nhận. Ở đây mọi người, cũng cũng chỉ có liêu thừa giảng hòa liêu thừa nghi hai người cha mẹ trong miệng theo như lời lâm gì có chút ảnh hưởng, còn lại người, đều là không có. Bởi vậy, đang nghe đến cha mẹ nói lúc sau, đều là bán tín bán nghi. Rốt cuộc, vừa mới liêu lao thái thái biểu tình quá mức hạch người, bọn họ chính là muốn làm làm không nghe thấy không phát hiện đều không được. Ba, mẹ, những việc này đều không quan trọng, quan trọng là... Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Liêu gia tiểu nhi lá gan khá lớn, hắn là nhất triệu người trong nhà sủng ái một cái, hiện giờ cũng chỉ đến 30 suốt đầu, thật sự không cam lòng cứ như vậy vứt bỏ công tác, vứt bỏ hiện giờ sinh hoạt, bởi vậy, thu hồi trong lòng những cái đó nghi hoặc hỏi. Nói tới đây, liếu thừa thiếu thở dài, lại nói, mẹ, chuyện này tới quá mức đột nhiên, nhưng là hiện tại không phải nói mặt khác thời điểm, mà là... Chúng ta sau này nên làm cái gì bây giờ thời điểm, các ngươi tổng không hy vọng một phen tuổi, còn bị hạ phóng đi nông trường, cải tạo đi. Tới rồi nông trường, ngày ấy tử sẽ thế nào, đại gia trong lòng hẳn là đều hiểu rõ. Hắn lời vừa nói ra, lại đem đại gia lực chú ý từ phía trước sự tình thượng kéo lại, xác thật, bọn họ mẹ, bà bà, có phải hay không giết người phạm chuyện này đối với bọn họ những người này tới nói, tạm thời cũng không quan trọng, quan trọng là... Bọn họ tương lai nên làm cái gì bây giờ? Này một phòng người liền không có một cái là làm việc tốn sức, mỗi người sống trong nung lùa, ban đầu chức vị kia đều là tương đối nhẹ nhàng. Nếu là bị hạ phong đến nông trường trong vòng địa phương đi, chỉ sợ bọn họ không một người có thể chịu nổi, này liền cũng liền thôi, chỉ sợ là liền cơm đều ăn không đủ no. Hạ phong thanh niên trí thức quá ngày mấy, rất nhiều nhân tâm đều là hiểu rõ, vừa mới bắt đầu. Rất nhiều thành thị thanh niên trí thức nhóm sôi nổi hưởng ứng kêu gọi, hoài thật lớn nhiệt tình đầu nhập đến hạ nhập công tác giữa, nhưng mà, bởi vì rất nhiều người đều không có trải qua việc nhà nông nhi, cho nên đối với đại đa số người tới nói, cảm giác đều không quá mỹ diệu. Nếu bọn họ toàn gia đều hạ phóng, sẽ sống cuộc sống như thế nào, bọn họ không cần tưởng đều rất rõ ràng, lại không phải chưa từng nghe qua, không thấy qua những cái đó thanh niên trí thức quá cái dạng gì nhật tử. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không thể bị hạ phong đến nông trường đi, liền tính muốn hạ phóng, cũng muốn chọn tốt hơn địa phương, khoảng cách ra tương đối gần địa phương mới thành. Nhìn Liễu gia người phản ứng, Liễu Như Yên đột nhiên cảm thấy chính mình tới nơi này xem này ra diễn chính là lãng phí thời gian, thật sự đã sớm dự đoán được Liễu gia người sắp mặt, lại càng muốn chạy tới nhìn, trừ bỏ làm chính mình càng tức giận ở ngoài, gì tác dụng đều không có liền tính làm này lao thái bà nói ra năm đó sự tình nhân gia hiển nhiên cũng không có tính toán truy cứu nàng trách nhiệm cũng là muốn như thế nào truy cứu đâu chẳng lẽ muốn cho nàng một mạng còn một mạng sao à nếu là này toàn gia thực sự có như vậy đại công vô tư liếu gia cũng không có khả năng biến thành hiện giờ như vậy nàng cũng không có khả năng từ không thành có làm cho bọn họ vứt bỏ công tác cho nên nói nàng thật là đến nhầm địa phương nếu không nghĩ xem Liền đi thôi. Phượng khuyên ca vốn dĩ liền không đi, nhìn liễu như yên trên mặt hiện ra tới vẻ hoài, thanh âm nhu hòa, mang theo nàng mấy cái lắc mình liền rời đi này phố, đang chuẩn bị cùng nàng nói cái gì đó đâu, liền phát hiện cách đó không xa có một chi không giống bình thường công tác tổ chính cảnh tượng vội vàng hướng một chỗ bước vào. Theo sau nhìn xem, gặp được chuyện như vậy, vừa vặn có thể rời đi liễu như yên lực chú ý, kể từ đó nàng liền không như vậy nhiều thời gian suy nghĩ những cái đó có không đi liếu như yên tự nhiên cũng phát hiện phía trước tình huống bất quá nàng rất ít tới kinh đô thật đúng là không biết kinh đô hiện giờ là cái tình huống như thế nào bất quá nàng dù sao hiện tại cũng không có gì quá lớn sự tình cũng liền gật đầu nói hành dù sao hiện tại cũng không sự nhưng làm bất quá bọn họ là người nào a kỳ thật phải biết rằng bọn họ đều là chút người nào Chỉ cần thần thức tìm tòi một chút là được, bất quá, kể từ đó cũng liền quá không thú vị chút, nghĩ nghĩ, liêu như yên lại nói, tính, ngươi không cần phải nói, ta cũng không cần thần thức xem, ta liền đi theo bọn họ xem bọn hắn rốt cuộc là người nào, muốn làm gì, nói, trực tiếp liền ẩn thân hình, công khai vào ô tô, nàng nhưng không tính toán dùng chạy, hảo đi, nàng kỳ thật chính là tưởng người biếng, dù sao những người này cũng nhìn không thấy nàng. Đi theo bọn họ cùng nhau, nhưng thật ra tỉnh nàng tiêu hao linh khí. Phượng Khuynh ca lấp đầu, quả thật là nữ nhân tâm gáy biển trâm, thượng một giây còn hể hoài hiểu sự bộ dáng, giây tiếp theo liền lại tinh thần phân chấn, trước một giây còn hỏi người đó là người nào, giây tiếp theo lại không muốn biết, sách. Cũng may hắn đỉnh đầu cũng cũng không có quá nhiều sự tình, bởi vậy, cũng không có do dự, trực tiếp đi theo liễu như yên lên xe. Sau đó, hắn thần sắc đó là một ngưng, những người này. Hơi thở không yếu, thần sắc nghiêm túc thả mang theo một tia âm ngoan hơi thở, thoạt nhìn, chính là sắp muốn làm cái gì chuyện xấu nhi. Liên tưởng đến gần nhất kia một cộc đại án tử, Phượng huynh ca trầm mặc, chuyện này, hắn thật đúng là không biết có nên hay không nhúng tay, đó là chính trị đấu tranh, cùng hắn cũng không quá lớn liên hệ, nhưng nếu là làm những người này tiếp tục đi xuống nói, vị nào liền sợ không nhiều ít nhật tử hào xuống đâu. Ô tô khai hước chừng hơn 2 giờ sau, liên tới nó mục đích địa, tuy bóng đêm dần dần dài, nhưng nơi này lại vẫn cứ để phòng nghiêm ngặt, nói không nên lời là phòng ngừa người ngoài lẻn vào thương tổn bên trong người, vẫn là phòng ngừa người trong nhà chạy trốn. chúng ta muốn rời đi ám hiệu, đây là mệnh lệnh. từ bên trong xe đi xuống cầm đầu người móc ra tùy thân mang theo chứng kiện ở kia thủ vệ trước mặt cơ cơ, liền mang theo người nhanh chóng tiến vào trong phòng. liễu như yên nhìn thoáng qua phượng khinh ca, không nói hai lời cũng theo đi vào. Dù sao cũng không ai có thể xem ra nàng hành tung, bởi vậy, nàng nên ngang đi theo những người này phía sau, nàng là không nghĩ đến kinh đô một chuyến còn có thể gặp được loại này bí mật nhiệm vụ, bởi vậy nàng thật là có chút tò mò bọn họ tưởng rời đi người nào. Tuy đã là đêm dài, nhưng phòng trong vẫn cứ đèn sáng, chỉ là ánh đèn lờ mờ, ánh đến trên giường người khuôn mặt càng là thê thảm vài phần, một vị gầy đến chỉ còn lại có da bọc xương lão nhân hai mắt gắt gao nhắm. Hơi thở có chút mỏng manh nằm ở trên giường, thoát nhìn, tựa hồ tùy thời đều có vứt bỏ tính mạng khả năng. Nhưng mà, này một chi đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng lại không có bởi vậy mà sinh ra nửa điểm nhi thương hại chi tâm. Dương cầm nói, đem hắn đánh thức, làm hắn xem chúng ta lúc này đây mệnh lệnh, miễn cho hắn nói chúng ta trở người của hắn thân tự do. Là, nghe vậy, hắn phía sau một người tiểu tổ thành viên liền lập tức tiến lên đem không biết là ngủ vẫn là không ngủ lão nhân đẩy tỉnh lại, sau đó mới móc ra một chương đặt ở trước mặt hắn, lại cười khẽ một tiếng nói, đây là rời đi mệnh lệnh của ngươi, chính là thấy rõ ràng. Chương 764, cứu. Kia tờ giấy thượng sắc thật viết một hàng tự, lão giả ánh mắt có chút vận độ, lại là thấy rõ phía trên tự, chỉ là, hắn lại nửa điểm nhi phản ánh cũng không có, như vậy nhật tử, hắn không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể kết thúc, có lẽ Hắn nhìn không tới kết thúc kia một ngày đi, bởi vì chính mình, không biết bao nhiêu người không sống khó. Hắn, thực xin lỗi những cái đó bị hắn liên lụy các đồng chí. Được rồi, chạy nhanh đi, đừng trì hoãn. Tiểu tổ trưởng âm trầm một đôi mắt, nhìn chầm chầm liếc mắt một cái không hề phản ứng lão giả, âm thầm hứ lệnh. Bất luận ngươi đã từng là ai, hiện giờ dừng ở chúng ta trong tay, vậy chỉ có thành thật tiếp thu hết thẻ phần. Liên tính ngươi lấy chầm mặc tới phản kháng kia cũng là vô dụng, Đồng chí, không được à thân thể hắn tình huống thực không xong tùy thời đều có chết đi khả năng chịu không nổi lăn lộn à Đồng chí, đã có thể vào lúc này một người người mặc áo bờ lật trắng bác sĩ vội vàng đuổi lại đây biểu tình hay còn vì nghiêm túc mà đau lòng nói, hy vọng trước mắt những người này có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Nhưng mà, hắn sợ làm hết thể đều là phi công, kia tiểu tổ trưởng ngó hắn liếc mắt một cái Ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoặc bác sĩ, chúng ta cũng chỉ là việc công xử theo phép công. Chuyện này, ngươi cùng ta nói vô dụng, phía trên mệnh lệnh, ai dám không tử. Ngươi có thể làm, đó là đi theo chúng ta cùng nhau, mới có tiếp tục chiếu cố hắn khả năng. Ngươi, các ngươi như thế nào có thể như vậy không hề nhân tính. hắn, hắn chính là hắn rất muốn nói hắn chính là chúng ta đồng chí, nhưng ngấm lại chính mình trước mặt những người này. Miệng chua xót nuốt vào đến bên miệng nói, hắn dám khẳng định, phàm là hắn dám nói ra lời này, hắn cũng liền xong rồi, không ngừng là hắn, không nói được hắn thê nhi cha mẹ nhóm đều cho hết trứng, Nhìn bọn họ thô lỗ cấp trên giường lão nhân xuyên kiện quần áo, bọc điều chăn đông liền đi, liếu như yên giữa mày đều phải thắt, bọn họ như thế nào có thể như thế đối đãi một cái lão nhân. Hắn lại không phải cái gì giờ tờ, đến nỗi như vậy sao? Cho người ta hảo hảo mặc vào dây vớ gì phí được bọn họ nhiều ít chuyện này. Người tưởng cứu hắn. Phượng Khuynh ca đứng ở nàng bên cạnh, đem trên mặt nàng biểu tình xem đến rõ ràng chính xác. phàm nhân sinh lão bệnh tử đều thực bình thường. Chỉ là vị này thực rõ ràng không phải tự nhiên bệnh thành như vậy. Hắn một thân thiết cốt, mặc dù là bệnh thành như vậy cũng không có hẻ răng. Chỉ là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ không sống được bao lâu. Liêu như yên tuy nói sống hai đời. Này một đời cũng vào quân, nhưng thật đúng là không quen biết trước mặt vị này chính là ai, nghe được Phượng Khuynh ca nói, nhưng thật ra không trả lời trước, ngược lại hỏi, ngươi nhận thức hắn. Nếu không, hắn không có khả năng như vậy hỏi chính mình, lại xem trước mắt vị này, rõ ràng bệnh thành như vậy, nhưng còn có một thân ngạo cốt, nghĩ đến thân phận không đơn giản. Phượng Khuynh ca trầm mặc, trước mắt lão giả là ai, hắn tự nhiên rất rõ ràng, thả là từ nhỏ liền nhận thức, chỉ là... Hiện tại hắn cùng mấy năm trước hắn thật sự kém khá xa, tuy nói trên người vẫn có ngạo cốt, nhưng nghề hà thân thể trạng huống thực sự kém cỏi, nếu không thi cứu, chỉ sợ là muốn hàm đoan mà chết. Hắn là ai a, làm người như vậy khó xử. Thấy Phượng Khuynh ca nửa ngày không có phản ứng, liễu như yên kéo kéo Phượng Khuynh ca tay háo, nói, nàng vô dụng thần thức tìm tòi, trước kia cũng không quen biết trước mắt lão nhân, bởi vậy, thật đúng là không biết hắn là ai. Càng không rõ Phượng Khuynh ca vì sao trầm mặc, thoát nhìn, thân phận của hắn hẳn là thực không bình thường mới lạ. Phượng Khuynh ca lại là không có nói hắn là ai, chỉ nói, nếu có thể, ngươi cho hắn chỉ một chị đi, tuy rằng tồn tại sẽ thực gian nan, nhưng giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, hắn nếu đã chết, liền cái gì cũng đã không có, ăn này đó khổ, cũng chỉ là ăn không trả tiền thôi. liễu như yên nhúng mày, Phượng Khuynh ca khi nào nói chuyện như thế, ân. Cảm tính, hắn không phải luôn luôn đều phi thường lý trí đâu sao. Bất quá, nàng xem trước mắt này lão nhân rất thuần mắt, cho nên nói, cứu một cứu nhưng thật ra không có gì quan hệ, chỉ là, cứu lúc sau đâu. Lại nên như thế nào? Cứu? kia cứu còn quản hắn không? Nghĩ đến đây, liếu như yên nhìn Phượng Khuynh ca liếc mắt một cái, lại mới hỏi nói, nếu là mặc kệ, kia cứu cũng tương đương bạch cứu a, nếu là quản, này muốn như thế nào quản? Chẳng lẽ muốn đem người lặng lẽ mang đi? Lặng lẽ mang đi cũng không phải không thể. Rốt cuộc, lấy các nàng hai người thủ đoạn tới nói, mặc dù là mang đi, những người này cũng sẽ không biết chấn tướng. Chỉ là, phòng trưng vị này lão nhân sợ là sẽ không nguyện có ngoan khuất mai danh nhận tích đi. Phượng Khuynh ca lắc đầu, lão nhân kiêu ngạo không cho phép hắn trốn tránh chuyện này. Bởi vậy chỉ nói, cách đoạn thời gian lại đây xem hắn thân thể liền hành. Tuy rằng như vậy với hắn mà nói sẽ thực tàn nhẫn. Nhưng là, hiện giờ thời đại này là như thế này, hắn chỉ cần bất tử, tổng có thể chờ đến cha ra manh mối kia một ngày. Nếu là liễu như yên biết này lão nhân là ai, cũng là có thể biết lão nhân chỉ cần lại kiên trì 2-3 năm liền thành, bất quá lực Hiện tại liễu như yên lại không biết trước mắt người kêu cực danh ai, cho nên cũng liền không biết tương lai tình huống, mà phượng khuyên ca sao, hắn liền càng không biết. Rốt cuộc, hắn tuy có kiếp trước ký ức, nhưng kiếp trước cũng không ở này tinh cầu. Cũng đúng. Dù sao nàng hiện tại cũng không có công tác, muốn đi nơi nào đều thực tự do, bất quá, nếu là vẫn luôn không có công tác nói, chỉ sợ còn sẽ bị lộng đi xuống nông thôn a, này liền có chút yêu thương, nếu nàng không đi, các nàng ra cũng sẽ có người muốn đi, tính, đến lúc đó lại nói, dù sao chỉ cần rõ ràng này lão nhân sở tại, đi xem hắn cũng coi như không uống chuyện này. Hai người đi theo bọn họ khẩn cấp tới sân bay, nơi đó Đã có chuyên cơ chờ chứ, sau đó lại bay ước hơn một giờ, lại xoay vài lần xe, thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ, mới vừa tới bọn họ mục đích địa, một cái xa xôi huyện thành yên lặng chỗ. Được rồi, an bài hảo nơi này công việc lúc sau, các ngươi liền đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Lan lộn lâu như vậy, chúng xem như bí mật đem cái này xương cứng lộng tới bí ẩn địa phương, bọn họ hành động đột nhiên mà nhanh chóng, còn phá lệ ẩn mật hẳn là sẽ không có người biết bọn họ đem người chuyển rời đến nơi này, cho nên hắn vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Là, tiểu tổ trưởng nói xong liền đi rồi, dư lại người cũng là vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, thấy hắn đi rồi, cũng nhanh chóng phân phối một chút từng người công tác, sau đó liền cắt làm cắt đi, chút nào không đem nằm ở trên giường người để vào mắt. Trong lúc nhất thời, tràn đầy công tác tổ thành viên liền đi rồi cái tinh quang, trong phòng cũng chỉ dư lại lão giả một người nằm ở trên giường, thuật nhìn phá lệ là không, lão nhân vốn là bệnh nặng, lúc này lại trải qua thời gian dài như vậy lan lụt, càng là khởi sướng suốt cao, Chỉ tiếp, nơi đây lại không có một bóng người, chỉ vì đi theo bác sĩ cũng bị nhân viên công tác mang đi, bọn họ là muốn cho vị này tự sinh tự diệt ta. Liệu như yên nhìn người trong phòng đều đi hết, cũng không nhàng dối, trực tiếp liền ở trong phòng lộng cái kết giới ra tới sau đó mới cho lão nhân đem khởi mạch tới. sau đó nàng một đôi đẹp mi liền hơi hơi nhăn lại, này lão nhân thân thể so nàng tưởng tượng còn muốn không xong rất nhiều. thân thể hắn muốn dĩ trước kia liền có rất nhiều ám thương, bởi vì chữa bệnh điều kiện không đủ vốn là chưa khôi phục, lại bị đã nhiều năm tra tấn, ăn không đủ no xuyên không tốt, liền tính hắn hôm nay vận khí tốt nhịn qua sốt cao, nhưng như thế tiếp tục đi xuống, vẫn luôn không chiếm được tốt trị liệu cùng khán hộ nói chỉ sợ sống không quá một tháng chi số. Chương 765, thiết cốt. Cơ hồ là ở Liễu Như Yên tay đắp ở lão nhân trên tay trong ngáy mắt, trên giường lão nhân kia nhắm chặt hai mắt liền nháy mắt mở, kia có chút vẫn đục trong mắt có nghi hoặc càng có phòng bị, còn có một ít bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn chỉ nói, ngươi là người phương nào? Trước mắt này tiểu cô nương trên người mang theo một cổ tử anh khí, nàng mặt mày như hoa, nhìn ôn ôn nu nhu. Nhưng trên người kia một cổ anh khí lại biểu hiện cô nương bất phạm, hắn tại đây tiểu cô nương trên người, lại là cảm giác được đồng loại hơi thở, nàng, tam chín phần mười là con nhân, như vậy, nàng lại là ai phái tới đâu. Hắn tuy tinh thần vô dụng, này dọc theo đường đi thanh tỉnh thời gian không tính nhiều, đứt quăng cũng nghe đến quá bên ngoài nhi thanh âm, hắn dám cam đoan, tuyệt đối không có tiểu cô nương, cũng liền nói, này tiểu cô nương đều không phải là thuộc sở hữu kia đám người. Mà nàng hiện tại thế nhưng tới thế chính mình bắt mạch, thuật nhìn là địch phi hiếu. Đồng chí, ta là ai ngươi liền không cần phải xem vào, ngươi tình huống hiện tại thực không xong, ta yêu cầu ngươi phối hợp ta trị liệu, ngươi sẽ phối hợp, đúng không? Có đôi khi, một người nếu quyết tâm muốn chết, mặc dù y địa giả y thuật lại như thế nào cao minh, cũng vô pháp vãn hồi hắn sinh mệnh, bởi vì nhân gia chính mình đều không muốn sống nữa, còn như thế nào cứu? Trước mắt vị này lão nhân tuy rằng có một thân ngạo cốt, nhưng kỳ thật hắn đã có chút suy sụp, tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới đưa đến hắn biến thành như vậy, nhưng là, trước mắt lão nhân sắc thật cầu sinh dục cũng không cường, chính mình nhưng thật ra có thể trớ khỏi trên người hắn bệnh tật, nhưng là hắn này tâm sao, thứ nàng bất lực. Cho nên, Liễu Như Yên vừa lên tới, liền đem nói sáng tỏ, miễn cho chính mình trả giá tâm huyết, nhưng nhân gia lại không cảm kích, tình huống như vậy ở thời đại này hẳn là còn có rất nhiều chỉ là liếu như yên lại không có biện pháp nhất nhất cứu nàng rốt cuộc không phải chúa cứu thế gặp gỡ vị này thuận tay cứu lại cũng không sao nhưng tiền đề là hắn đến phối hợp chính mình mới thành chỉ liệu lão nhân khẹt miệng nổi lên nhẹ nhẹ chua xót tựa ở lầm bầm lồ bầu nhưng lại tựa ở trả lời liếu như yên vấn đề nói người tồn tại tâm lại sắp chết rồi có tác dụng gì cùng với tồn tại gặp đã từng các đồng chí lần lượt không hề căn cứ thẩm vấn, còn không bằng cứ như vậy đi tới thông khoái. Mấy năm gần đây, hắn quá nhật tử có thể nói là sống không bằng chết, hắn đó là tâm tính lại kiên cường, mấy năm xuống dưới, cũng có chút kháng không được, đã từng phong cảnh vô hạn hắn hiện giờ rơi xuống như vậy đồng ruộng, hắn, nhìn không tới đã từng bọn họ thề muốn sáng tạo sinh hoạt, những người đó, vì vô hoan hám hại chính mình càng là liền chính mình vô tội thê nhi nhóm đều chưa từng vùng tha vì làm chính mình nhận tội càng là mang thế giới tìm kiếm chính mình cái gọi là chứng cứ phạm tội liên lụy đến như vậy nhiều vô tội người đi theo hắn cùng nhau chịu khổ mà như vậy vô cùng vô tận tai nạn còn không biết muốn liên tục bao lâu nói thật hắn cảm thấy có chút mệt mỏi thậm chí ngẫu nhiên sẽ có một loại đã chết liền có thể xong hết mọi chuyện ý tưởng ngươi muốn cho những cái đó tiểu nhân thực hiện được ngươi đi Bọn họ sẽ càng thêm không gì kiên kỵ vũ hoan, không phải sao? Liễu Như Yên nhẹ nhàng cười, tuy rằng nàng tự mình trải qua hoan khuất án kiện cũng không nhiều, nhưng kiếp trước lại nghe ông ngoại bà ngoại nói rất nhiều lao chuyện xưa, nhìn nhìn lại hiện giờ vị này tình huống, tưởng cũng biết đã xảy ra chút cái gì. Nàng từng xem qua một thiên danh nhân phỏng vấn, nhưng thật ra không nhớ rõ vị kia danh nhân là ai, đại thể chính là phóng viên hỏi hắn là như thế nào đánh bại chính mình địch nhân. Vị kia danh nhân trầm mặc một lát sau Chỉ nói vô cùng đơn giản mấy chữ Ta so với bọn hắn sống được lâu Không sai So địch nhân sống được lâu Địch nhân nhóm hết thể âm như quỷ kế đều đem không công mà tự phá Nói nữa Như vậy áp lực nhật tử Kỳ thật cũng không có mấy năm Hiện giờ đã là 69 năm ạ Ấn dương lịch tới nói Lại quá không lâu đó là thân nhiên Đương nhiên nếu là nông lịch nói Còn có 2 cái tháng sau Nói cách khác Này tương đối áp lực hoàn cảnh, đã qua đi không sai biệt lắm một nửa nhi, hảo đi, kỳ thật cũng không có, nhưng là, sau lại mấy năm cũng không có vừa mới bắt đầu mấy năm nay điên cuồng, nghĩ đến, ở kế tiếp mấy năm nay, có chính mình chiếu ứng, trước mắt vị này nhật tử hẳn là sẽ hảo quá không tốt, ân, ít nhất so với phía trước mấy năm gần đây nói, muốn hảo quá không ít. Lão nhân nghe vậy cứng lại, mới nghiêm túc nhìn trước mặt tiểu cô nương. Liền thấy một đôi thanh triệt thấy đáy trong mắt, toàn là kiên định cùng chấp nhất. Hắn đột nhiên chính là ngẩn ra, nhiều ít năm không lại nhìn đến như vậy ánh mắt. 3 năm, 5 năm, năm, vẫn là 10 năm 8 năm. Hắn rất muốn lắc đầu, nhưng mà, tình huống của hắn lại không cho phép hắn có quá nhiều động tác. Bởi vậy, hắn không có thể thành công. Hắn bình tĩnh nhìn trước mặt tiểu cô nương, đột nhiên kéo kéo khỏe miệng, thở dài, xem ra, ta còn là không có thể bông. Ngươi nói không sai, đã từng như vậy gian khổ năm tháng ta đều đã đi tới, hiện giờ còn có cái gì đáng sợ đâu. Nói đến chỗ này, hắn thanh âm nuốt chút, bất quá, hơi thở cũng càng yếu đi, ngừng trong chốc lát hắn mới lại nói, "Tiểu cô nương, ngươi yêu cầu ta như thế nào phối hợp, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi, có thể làm được, ta nhất định phối hợp." Hắn thanh âm thực nghiêm túc, mang theo một cổ kiên định mà không thể nghi ngờ ngữ khí. Nghe vậy, Liễu Như Yên cười có một cổ tử sống sót chấp nghiệm liền hảo, duỗi tay lấy ra hai viên thuốc viên uy tiến lao nhân cùng nói, ngươi trước đem này dược ăn, sau đó thả lỏng tâm thần ngủ hạ, ta liền vì ngươi chữa thương, chỉ là tình huống của ngươi phi thường không xong, cho nên yêu cầu tiêu phí thời gian không ít, hơn nữa sẽ có chút thống khổ, cho nên ở kế tiếp trị liệu giữa, ngươi nhất định phải cắn răng kiên trì trụ. Cái dạng gì đau ta đều trải qua qua, ngươi cứ việc buông tay làm đi, ta nhất định sẽ kiên trì trụ. Nghe nàng như vậy vừa nói, lão nhân cũng là cười, hắn còn tưởng rằng muốn làm cái gì đâu, kết quả chỉ là kiên trì, từ mười mấy tuổi bắt đầu cho tới bây giờ, hắn chịu quá lớn lớn bé bé thương vô số kể, bởi vậy, đau đớn đối với hắn tới nói, thật sự không tính cái gì. Hảo đi, quả nhiên là lại người tôn kính cách mạng quân nhân, đều gần như tới rồi sinh mệnh cuối, lại vẫn cứ kiên cường đến không được, cũng khó trách thắng lợi sẽ thuộc về này một thế hệ người. Như vậy Chính mình cũng không cần lại do dự, an tâm thế hắn chữa bệnh mới là đứng đắn. Phượng Khuynh ca đôi tay cắm ở trong túi, lặng lặng đứng ở một bên, nhìn bận bận rộn rộn liếu như yên, cảm thấy giờ khắc này nàng phá lệ mê người. Ân, tựa hồ ở nơi nào xem qua, nghiêm túc làm việc nữ nhân Mỹ lệ nhất. Nô, no, cứ việc nàng còn chỉ là một người thiếu nữ, nhưng giờ này khắc này lại thật sự mê người đến kỳ cục. Chính vội vàng cấp lão nhân chữa bệnh liếu như yên căn bản liền không có phát hiện. Người nào đó lại là nhìn nàng phát ngốc, một người vội ước chừng hơn nửa giờ, mới cuối cùng là đem lão nhân thân thể sơ lý hảo, chẳng qua, thân thể hắn thoạt nhìn, như cũ không xong thật sự, cho dù là các bác sĩ tiến đến bắt mạch, đều vẫn là giống nhau, căn bản phát hiện không được thân thể hắn đã lặng yên khôi phục. Lão nhân chỉ cảm thấy chính mình một giấc này ngủ đến phá lệ trầm, đại hắn tỉnh lại, liền cảm giác được chính mình thân thể bất đồng chỗ, nguyên bản hô hấp đều tương đương khó khăn. Mà nay lại là phá lệ nhẹ nhàng, đó là thân thể, đều tựa hồ nhẹ rất nhiều. Chương 766, Tính Toán a, xem ra ngươi vận khí không tồi, một đêm qua đi, lại là không có thiêu chết. Ta liền nói ngươi cái này xương cứng sẽ không dễ dàng chết như vậy sao, còn có người một hai phải náo đưa ngươi đi đại bệnh viện kiểm tra, ha hả lão nhân vừa mới mở mắt ra, liền nhìn đến một người âm trầm một đôi con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm hắn tựa hồ hắn là cái gì cùng hung cực các dở tờ giống nhau. Nhìn người này xấu xí sắc mặt, lão nhân quay đầu đi chỗ khác, nghĩ nghĩ, dứt khoát liền nhắm mắt lại, hắn không xác định đêm qua chính mình trải qua phải chăng là một giấc mộng, nhắm mắt lại lúc sau, hắn nghiêm túc cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, lại là kinh hỉ phát hiện, chính mình phía trước kia không song tột đỉnh thân thể tựa hồ hảo hơn phân nửa. Thoát nhìn, chính mình là gặp nào đó nói không rõ kỳ ngộ, Chính hắn thân thể chính hắn đã sớm rất rõ ràng, ở không có gặp được cái này kỳ ngộ phía trước, hắn có thể sống thêm gần tháng ước chừng chính là cực hạn. Nhưng là hiện giờ sao, chỉ cần những người này không đem hắn trực tiếp đánh chết, hắn liền tin tưởng chính mình có thể kiên trì thật lâu thật lâu. Sắc mặt tâm trầm trung niên nhân nhìn đến lao nhân phản ứng, trong mắt hiện lên một sợi hàn quang, phất phất tay, cửa liền tiến vào mấy người, bắt đầu tân một vòng thẩm vấn. Mà trung niên nhân tắc ôm cánh tay đứng ở một bên nhàn nhàn nhìn, đối với trên giường người không phối hợp, hắn đã tập mãi thành thói quen, bởi vậy, cứ việc một buổi sáng cũng chưa cái gì thu hoạch, nhưng hắn cũng cũng không có quá mức sinh khí. Mà lao nhân lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì này một buổi sáng, hắn đã là thử ra tới, ở này đó người trong mắt, thân thể của mình vẫn cứ không xong ở vào nửa chết nửa sống trạng thái, bởi vậy. Bọn họ sẽ không đối chính mình quá mức với tàn khốc, nói cách khác, kế tiếp hắn chỉ cần bảo trì như vậy trạng thái, như vậy, hắn liền có thể kiên trì càng lâu. Vào thu sáng sớm có chút lạnh lẽo, đặc biệt là kinh đô độ ấm, càng là rét lạnh vài phần, mọi người sớm rời giường, nấu cơm rửa mặt, sau đó vội vàng đi làm, Ngẫu nhiên gặp được người quen, còn sẽ cười chào hỏi một cái, nói một câu nhà người khác bắt quái, cũng hoặc là kéo kéo việc nhà. Liệu Như Yên cùng Phượng Khuynh ca hai người đêm qua liền đã trở lại kinh đô. Nguyên bản, Liễu Như Yên chuẩn bị trực tiếp hồi bà ngoại ra, bất quá lại bị Phượng Khuynh ca lấy ngày hôm qua nàng vội vàng chữa bệnh xem nhẹ, hắn lấy gươm cấp lôi kéo bồi hắn đi dạo phố. Liễu Như Yên cảm thấy có chút không thể hiểu được. Bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt, có hảo chút thời gian không có tới kinh đô, nhà mình bà ngoại còn hoài chưa xuất thế mụ mụ đâu. Tuy nói nàng cũng mang theo không ít thứ tốt tới, nhưng là Trong khoảng thời gian này nàng cũng quấy dày bọn họ hồi lâu, cho nên lại mua vài thứ cũng là có thể. Phượng Quynh ca, người như thế nào như vậy nhàn a Không phải hẳn là đi công tác. Hai người chi gian cách hai ba bước khoảng cách, bất quá, bởi vì hai người trên người đều mang theo tương đồng khí chất, hơn nữa sao. Nam Tuấn, nữ tiếu, đi cùng một chỗ nhưng thật ra nhìn phá lệ xứng đôi, không biết, sợ này đây vì bọn họ là phu thế đâu. Tuy nói Phượng Khuynh ca so Liễu Như Yên lớn chừng 10 tuổi, chính là nhịn không được nhân ra là tu sĩ a, thoạt nhìn cũng chỉ đến hai mươi mấy tuổi, mà Liễu Như Yên đâu, cũng là vì tu luyện quan hệ, thân cao so thực tế tuổi cao chút, mà dung mạo càng là mỹ đến kỳ cục. Này đây, hai người thoạt nhìn lại tựa như một đôi bích nhân. Phượng Khuynh ca khoe miệng vừa kéo, "Đương nhiên, nhưng thật ra không làm người nhìn ra tới." Nghiêng nhìn thoáng qua Liễu Như Yên, sau đó mới ân một tiếng. Lại nói, ngươi thủ, cứ như vậy báo xong rồi. Đúng vậy, báo xong rồi à, này thủ, sách, nếu không phải bọn họ cho ta, ta thật đúng là không vui báo, không thú vị. Liêu như yên biểu môi, còn không phải sao, tới kinh đô một chuyến bài thiền, rốt cuộc ở ngày hôm qua ban đêm đem thủ cấp báo, bất quá, lại không có trong tưởng tượng vui mừng. kia kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Muốn hay không hồi bộ đội? Phượng Khuynh ca nghĩ nghĩ. Nhìn liệu như yên liếc mắt một cái, mới lại hỏi, nếu nàng mở miệng, chính mình nhưng thật ra có thể giúp đỡ nàng một lần nữa nhập trước, rốt cuộc, đem cổ ra kia toàn ra đào ra lúc sau, nàng cũng coi như là lập công. Lại không nghĩ liệu như yên nghe vậy liên tục lắc đầu nói, cái này liền không cần, ta còn là an tâm đương cái nông nữ hảo, ta kia tảng lớn tảng lớn núi rừng còn không có xử lý đâu, vừa vặn ly bộ đội không cần ngày ngày an bộ liên ban. Nhưng thật ra có thể rút ra thời gian hảo hảo xử lý một chút, tin tưởng hoàn cảnh như vậy cũng liên tục không được bao lâu, chờ ta xử lý hảo núi rừng phỏng trường thời cơ vừa vạn tốt. Phượng Quynh Ca Cũng thế, nàng tinh tình vốn là chịu không nổi đốt thúc, nàng nếu không nghĩ hồi bộ đội, kia liền không trở về đi, hơn nữa hiện giờ này tình thế cũng không quá trong sáng, nàng ái làm cái gì liền đi làm đi, chỉ cần nàng cao hứng thì tốt rồi. Cũng đúng, đúng rồi. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm nông nghiệp chuyên gia? Phượng Khuynh ca gật gật đầu, đồng nghĩ đến cái gì dường như hỏi, ấn nàng gần nhất làm những chuyện như vậy tới xem, làm như tưởng đem tương đối cao sản hạt giống bán đi, chuyện này xử lý thích đáng nói kia cũng không tệ lắm, nhưng nếu là xử lý không lo, sợ là muốn tao. Liệu như yên sắc thật có như vậy tính toán, chẳng qua trong nhà nàng gặp được sự tình tương đối đột nhiên, bởi vậy, nhưng thật ra chưa kịp đi làm. Nàng phía trước nhưng thật ra phái đường hổ đi tìm vị kia đại thần, không lâu trước đây còn truyền tin tức lại đây nói, vừa mới tìm được, vị kia đại thần tình cảnh không tốt lắm. Nguyên bản, liễu như yên là tưởng đem người nhận được nàng đào hoa khen nghiên cứu, nhưng là nghĩ nghĩ, này cũng không tốt lắm, nông nghiệp nghiên cứu chuyện này đi, liền không phải một người vùi đầu khổ làm có thể làm được sự tình, còn cần cùng các học giả cùng nhau thảo luận nghiên cứu thậm chí còn cần đến địa phương khác tìm kiếm bất đồng hạt giống cập bùn đất gì đó. Cho nên, nàng cũng liền đánh mất cái này ý niệm, chỉ chuẩn bị phái người cũng giúp đỡ hắn đi tìm mấy thứ này. Đương nhiên, có lẽ người khác không nhất định hỗ trợ, nhưng là hắn nhất định sẽ yêu cầu hỗ trợ chồng coi thực nghiệm điển. Người như vậy, không điểm nhi thực lực nhưng không thành. Rốt cuộc, kiếp trước nàng xem qua không ít tư liệu, đại thần thực nghiệm điển chính là bị hủy quá không ngừng một lần. Lúc này đây, Nàng tưởng trước tiên chút đem những cái đó cao sản hạt giống nghiên cứu ra tới, tuy rằng nàng trong tay bản thân liền méo như vậy tư liệu, nhưng là, nàng lại không thể trực tiếp công bố đi ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đều không phải là này một loại chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên này đó tư liệu, nhưng thật ra có thể cho đường hổ cấp vị kia nhìn xem, làm tham khảo cũng đúng. Cho nên nàng gật gật đầu, thoải mái hào phóng thừa nhận nói, đúng vậy, ngươi nhìn xem. Hiện giờ có rất nhiều người đều điền không no bụng, ta cân nhắc, tìm chút nông nghiệp chuyên gia nhóm nghiên cứu chút cao sản chút hạt giống, ta trong tay tuy rằng cũng có, nhưng là ta cũng không phải làm cái này, lại là không tốt lắm lấy ra tới. Chính là lấy ra tới người, ngươi cũng đến cống hiến cấp quốc gia mới đúng. Phượng Khuynh ca lại không liếu như yên như vậy lạc quan, đây cũng là không có biện pháp xử tình, liếu như yên là từ vài thập niên sau thương nghiệp tin tức đại nổ mạnh thời đại mà đến. Cảm thấy chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật nói như vậy đều thuộc về chính mình. Rốt cuộc, quốc gia cũng vẫn chưa ra cái gì không phải. Nhưng đặt ở thời đại này lại không được. Loại này lợi quốc lợi dân thứ tốt, tốt nhất vẫn là giao cho quốc gia. Như thế, mới có thể càng thêm nhanh chóng mở rộng, làm càng nhiều dân chúng chịu huệ. Trưng 767, Li. Liêu như yên nhưng thật ra không bài xích đem mấy thứ này giao cho quốc gia, tiền tài với nàng tới nói. Đã không hề quan trọng, nàng nhất nhìn chúng, vẫn là người nhà bình an hạnh phúc, tuy nói hiện giờ ra giàn mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại sinh hoạt điều kiện đều cũng không tệ lắm, nhưng so với nàng tưởng cấp người nhà, vẫn là kém một chút. Bất quá đây cũng là không có biện pháp chuyện này, ở như vậy hoàn cảnh chung dưới muốn cho chính mình người nhà quá đến càng tốt một ít nói, cũng không quá hiện thực, không thấy được nàng phía trước cứu vị kia đã từng phong cảnh vô hạn lão nhân sao. Nhân gia như vậy lợi hại đều rơi xuống hơi kém con hoan khuất qua đời trạng thái, nàng người nhà có thể sống thành hiện giờ bộ dáng này đã xem như không tồi. Nhưng là, phía trước phát sinh sự tình, lại làm liễu như yên không quá yên tâm, nàng phía trước quên đi ra ngoài phương thuốc, cùng với nàng cải thiện qua công pháp, tuy rằng đối với nàng tới nói đều không xem như cái gì chân quý ngoạn ý nhi, nhưng nhân gia nói đem nàng khai trừ quân tịch liền tính trừ quân tịch, này thuyết minh cái gì thuyết minh lấy quyền nữu tư người cũng không thiếu. Tuy rằng nàng đã làm cổ gia cùng Liễu gia được bọn họ nên được trả thù, nhưng nàng tin tưởng, giống Liễu gia hoặc là cổ gia nhân gia như vậy hẳn là không ít một cái không tốt, không chuẩn còn sẽ đem chiến hỏa đốt tới chính mình người nhà trên lợi. Này lại là Liễu Như Yên không vui nhìn đến, bởi vậy, nàng suy xét hồi lâu, vẫn là không có đi ra này một bước. Cho nên ta mới chuẩn bị phối hợp các đại lão nghiên cứu nổ. Đến nội danh a Lợi A gì đó, nhường cho đại lao cũng không có gì, vị kia, là đáng giá mọi người tôn kính người, không chỉ là bởi vì hắn cả đời đều ở nghiên cứu này đó, lại còn có bởi vì hắn xác thật có cái kia bản lĩnh, liền này, cũng đủ đại gia tôn kính hắn. Phượng Khuynh ca có chút vô ngữ, quả nhiên, nàng đối với hư danh gì đó vẫn là không lớn cảm thấy hứng thú, nếu là đổi một người khác tới, trong tay nắm giữ như vậy quốc to lớn khí, Sợ là hận không thể toàn thế giới đều biết chính mình có như vậy bản lĩnh, nhưng trước mắt này tiểu cô nương đâu? Khuynh ca Liên ở phượng khuynh ca còn đãi nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên một đạo kinh hỉ thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một người tư thế vai hùng bừng bừng cô nương mặt mặt vui sướng chi sắc nhìn phượng khuynh ca. Sau đó, ánh mắt của nàng lại chuyển qua bên cạnh Liễu như yên trên người, nhìn thấy Liễu như yên. Triệu Khiết trong lòng hơi chầm xuống, nhưng trên mặt thần sắc lại là chưa biến, vẫn cứ vui sướng cười, còn hướng về phía nàng chào hỏi nói: "Tiểu cô nương ngươi hảo à, chúng ta lại gặp mặt lạ." "Gì? Lại gặp được ngươi người quen lạ, vậy các ngươi tâm sự, ta đi trước a." Liễu Như Yên xem xét liếc mắt một cái trước mặt so với chính mình vóc dáng còn muốn cao thượng một chút anh khí cô nương, nhàn nhạt gật gật đầu nói: "Các ngươi liều, ta còn có việc đi trước, gặp lại." Nàng nói xong, Cũng không đợi hai người trả lời, đi nhanh rời đi, một đêm chưa về, tuy rằng ra cửa phía trước để lại tờ giấy, nhưng ai biết nhà mình bà ngoại nhìn đến lúc sau có thể hay không sốt ruột à, còn có, nàng còn phải đi mua vài thứ đâu, nhưng không có thời gian cùng không quen biết người lại nhải. Nói nữa, lần này ra cửa yêu cầu làm sự tình đều làm được không sai biệt lắm, liễu như yên cũng không tính toán lại tiếp tục ngốc tại kinh đô, ra tới hảo chút thiên. Trời biết trong nhà hiện giờ là tình huống như thế nào, hiện giờ thời đại này thông tin nhưng không phát đạt, kia cổ ra cùng liếu ra tuy rằng đã rơi đài, nhưng bọn hắn phía trước truyền đạt đi xuống mệnh lệnh cũng không biết còn có hay không tiếp tục. Cũng may, nơi này ly bách hóa đại lâu cũng không xa, không đi trong chốc lát, liếu như yên liền vào bách hóa đại lâu, sau đó đó là một hồi cắn quét, khủ khủ, hảo đi, là một hồi điên cuồng mua sắm, nữ nhân sao, tâm tình hảo liền mua mua mua. Tâm tình không hảo cũng mua mua mua, liếu như yên tính tình tuy đạm, nhưng đồng dạng, nàng cũng ái mua sắm à. Triệu Khiết Phượng Quynh Ca Hai người nhìn đã đi xa tiểu cô nương đều thực vô ngữ, đặc biệt là Phượng Quynh Ca, đối với Triệu Khiết đã đến rất là bất mãn, hẳn khó được cùng liếu như yên đơn độc ở chung. Này nha có lẽ đã quên, ở minh giới thời điểm, nhưng luôn là cùng liếu như yên đơn độc ở chung tới, kết quả còn không có ở chung trong chốc lát đâu. Nàng liền tới rồi, triệu khiết lại là buồn bực đến không được, vốn dĩ sao, đây là hẳn là nàng làm lơ kia tiểu cô nương hảo đi. Như thế nào tới rồi nàng nơi này lại là phản lại đây đâu? Rõ ràng, nàng tính toán đến hảo hảo, trong chốc lát nàng cùng khuynh ca ôn chuyện, lại nói công tác thượng sự tình, sau đó, liền tự nhiên mà vậy bỏ qua kia tiểu cô nương bái. Nhưng hiện tại, nhân gia liền điểm cái đầu tiêu xái đi rồi, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem người bắt được trở về làm nàng nhìn chính mình cùng Phượng Khuynh Ca ôn chuyện sao? Nàng đầu góc lại không hố, chỗ nào có thể làm chuyện như vậy a? Lại nhìn nhìn Phượng Khuynh Ca, vẫn cứ mặt vô biểu tình, nghĩ nghĩ, triệu khiết mang theo Huyền tích chi sắc nói, Khuynh Ca, châu châu ra xảy ra chuyện nhi chuyện này ngươi biết không? Nàng cũng không biết là khi nào, liền đem trước mắt chi sắc đặt ở trong lòng, vì hắn, nàng dứt khoát kiên quyết, không mang người nhà phản đối vào bộ đội. Từ lấy năm tới nay, nàng đều vẫn luôn ở đuổi theo Phượng Khuynh ca bước chân, mỗi khi nàng cho rằng chính mình có thể đuổi theo hắn bước chân khi, liền phát hiện hắn đã đi được càng cao xa hơn. Vì thế, nàng chỉ có thể không biết ngày đêm càng thêm liệu mạng huấn luyện cùng công tác, thời gian quá thật sự mau, mau đến nàng có chút hoàng hốt. Ở bộ đội thời điểm, cũng không phải không có người tới theo đuổi nàng, chỉ là, nàng trong mắt trong lòng đều chỉ có một người, lại nơi nào sẽ lại coi trọng những người khác đâu. Nhưng mà, gần nhất nàng không biết chính mình nhập ngũ quyết định hay không chính xác, chỉ vì, từng ấy năm tới nay, nàng có thể cùng Phượng Khuynh Ca ở chung Nhật tử thiếu đến đáng thương. Mấy tháng không thấy được đều là bình thường, có đôi khi, thậm chí sẽ một năm đều không thấy được một mặt, Ly lúc này đây nhìn thấy hắn, lại đi qua hơn nửa năm, mà làm nàng lo lắng chính là, thượng một lần, vẫn là Phượng Khuynh Ca cùng cái kia tiểu cô nương đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, mà lúc này đây lại là bọn họ hai người. Bọn họ, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Triệu Khiết suy nghĩ chuyển bay nhanh, chỉ là, lại không có gì manh mối, nghiêng đầu nhìn nhìn Phượng Quynh Ca, lại phát hiện hắn chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn phương xa, sau đó mới nói, biết, toàn bộ quân khu Đại Viện Nhi đều đã biết, như thế nào, ngươi có cái gì ý tưởng khác. Hắn thanh âm bình đạm thật sự, nhưng lại không biết vì cái gì, Triệu Khiết lại từ giữa nghe ra tới một chút lạnh leo, tựa hồ. Hắn thực không muốn nhắc tới kia người một nhà, lại tự hồ, nhắc tới đến kia người nhà, hắn liền sẽ chán ghét dường như, này, là tình huống như thế nào. Hắn cùng kia nha đầu không phải luôn luôn đều thực hảo sao. Đáng thương triệu khiết nơi nào cái này cái gọi là biết, cũng đều chỉ là từ cổ Minh Châu trong miệng nghe được mà thôi, mà cổ Minh Châu là người nào nột. Từ nhỏ liền cùng những cái đó thích vượng khuyên ca các cô nương đấu trí đấu dũng nhân nhi lại như thế nào nhìn không ra tới nàng triệu đại tiểu thư ra sao tâm tư đâu. Nếu đã biết nàng triệu khiết tâm tư, nhưng lại bởi vì triệu khiết ra thế bối cảnh so nàng cổ ra còn phải cường đại không ít, lại hơn nữa triệu khiết thực lực rất mạnh, bởi vậy không dám ngạch tới, vì thế liền thay đổi cái phương hướng cùng sách lược, cố ý cùng nàng làm bằng hữu, thường xuyên trong lúc lơ đãng nói cho triệu khiết, nàng cùng Phượng Khuynh ca nhị tam chuyện này bái. Trưng 768, chúng ta nói chuyện, Nhận thấy được Phượng Khuynh ca kia mịt mờ tâm tư, Triệu Khiết nghĩ nghĩ mới nói, "Này thật không có, ta là thật không nghĩ tới, cổ gia." "Nga, cổ gia lão gia tử sẽ làm ra như vậy nhiều tổn hại nhân dân quần chúng ích lợi sự tình tới, chỉ là chuyện này phát sinh đến quá đột nhiên, ta luôn có một loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ này hết thảy đều là có người tính kế giống nhau." Nàng nói cũng không sai, chuyện này là đột nhiên phát sinh. Mau đến cổ gia cùng Liêu Gia liền phản ứng thời gian đều không có, hết thể liền trần ai lạc định, nhất mấu chốt chính là cổ gia, chẳng những bị lục soát ra, lại còn có ở nhà lục soát ra n nhiều chứng cứ, tuy nói những cái đó chứng cứ còn có rất nhiều vẫn chưa chứng thực, nhưng là, là cái minh bạch người đều biết, cổ gia xong rồi. Tự nhiên, nhìn ra có người ở nhằm vào cổ gia người cũng không ít, rốt cuộc, có thể ở bọn họ đại viện nhi hôn người, lại có mấy cái làng ốc, Tuy nói thực lực thế lực không vào cổ gia, Triệu gia cùng Phượng gia, nhưng là nhân gia cũng không nhỏ, còn nữa nói, cổ gia những năm gần đây hành sự quá mức cao điệu, đắc tội người cũng không ít. Mà nay, nếu cổ gia gặp khó, như vậy, bỏ đá xuống giếng người cũng thật tâm không ít, ai làm hắn cổ gia sản sơ làm việc làm được quá mức phát hỏa đâu? Những người này hiện giờ tìm được cơ hội, thua trả thù kia không phải ngốc sao? Phượng huynh ca trầm ngưng nhìn Triệu Khiết liếc mắt một cái, chỉ nói Việc này cùng chúng ta không quan hệ, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, cũng không đợi nàng đáp lại, bước một đôi chân dài ba lượng hạ liền rời đi triệu khiết tầm mắt, nghĩ nghĩ, lại là cũng không có đuổi theo liếu như yên mà đi, ngược lại trở về bộ đội. Phượng Khuynh ca rời đi đến quá nhanh, triệu khiết còn không có phản ứng lại đây, đã không thấy tâm hơi người của hắn bóng dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Cả giận, này đầu gỗ, như thế nào liền không thông suốt a. Dứt lời, triệu khiết nghĩ nghĩ, lại là hướng liệu như yên rời đi phương hướng đi rồi đi, nàng đến đi sẽ sẽ cái kia tiểu cô nương. Đang ở điên cuồng mua sắm liệu như yên nào biết đâu rằng, chính mình rõ ràng sớm liền lõe, kết quả còn phải bị người tìm phiền toái đâu. Hơn nữa này phiền toái tới còn phá lệ không thể hiểu được, bởi vì ở nàng trong chi nhớ, chính mình cùng người này thiệt tình không thân được chứ. Hảo xảo A liễu đồng chí, lại gặp được ngươi lạc. Liên ở liếu như yên đứng ở sữa bột trước quầy chọn lựa sữa bột thời điểm, một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm liền ở nàng bên tai vang lên, tại đây kinh đô nơi, trừ bỏ phượng khuynh ca cùng nhà mình bà ngoại ra ra một nhà, nàng thật đúng là không mấy cái người quen. Xoay đầu liền phát hiện là cái kia gọi là triệu khiết nữ đồng chí, nàng có chút nghi hoặc, người này không phải hẳn là cùng phượng khuynh ca ở một khối sao, như thế nào lại chạy đến nơi này tới. Sách, thật là kỳ quái. Như thế nào nay tận gặp nàng đâu? Bất quá, người khác đều cho chính mình chào hỏi, nàng nếu là không để ý tới cũng không tốt lắm, bởi vậy cũng chỉ là lễ phép tính nói, triệu đồng chí ngươi hảo, lại là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi cũng mua đồ vật à. Ấn, lần này ra nhiệm vụ đi thời gian quá dài, thật vất vả nghỉ phép, liền lại đây đi dạo, nhưng thật ra không tưởng lại gặp được ngươi, cũng thật là có duyên, không bằng chúng ta tìm một châu ngồi một lát, Triệu khiết trên mặt mang theo vẻ mặt tự tin tươi cười, tuy là nghi vấn, nhưng lại có chút chân thật đáng tin bộ dáng. Nếu là đổi cá nhân tới, bằng nàng này một thân khí tràng, hơn nữa thân phận của nàng cùng địa vị, chỉ sợ liền tính trong lòng không vui, nàng chỉ có nhận mệnh đi theo nàng đi, nhưng mà, này trong đó tuyệt đối sẽ không bao gồm liêu như yên A. Ở nàng xem ra, chính mình cùng người này căn bản liền không quen thuộc, có cái gì hảo liêu, có cái kia công phu còn không bằng nhiều mua vài thứ, sớm chút trở về xem bà ngoại đâu, trời mới biết nhà mình ông ngoại bà ngoại đang xem đến chính mình lưu lại tờ giấy lúc sau có thể hay không sinh khí, nàng trong tay sự tình làm xong, nhưng đến sớm chút trở về nhìn xem. Bởi vậy, nàng xin lỗi cười cười nói, thật là ngượng ngùng a triệu đồng chí, ta mua xong đồ vật còn muốn đánh xe, không có thời gian cùng ngươi ngồi ngồi, có chuyện gì nhi ngươi liền ở chỗ này cùng ta nói đi, nếu là không có gì chuyện này nói. Ta liền phải tiếp tục mua sắm. Nàng còn có rất nhiều đồ vật không mua đâu. Tuy rằng chỉ là một cái xin lỗi tươi cười, nhưng mà lại đều có một loại lệnh tất cả mọi người ảm đạm thất sắc tiên khí nhi, bởi vì lại không phải bộ đội người trong, bởi vậy, Liễu Như Yên ăn mặc rất là tùy ý, một đầu đen nhánh tỏa sáng tề nhĩ tóc ngắn, xứng với nàng kia một đôi thanh triệt như nước đại đại đôi mắt cũng một đôi nhợt nhạt má lúm đồng tiền, mỹ lệ đến có chút giống thần thoại trung tiên tử. Như vậy tôi cười, đừng nói là kêu nam nhân thấy, mặc dù là triệu khiết vị này xem quen rồi xoái ca mỹ nữ cùng với các loại thiên tài chân chính thiên chi tiêu nữ, cũng xem đến nao nao, như vậy tốt đẹp mà thuần tịnh tôi cười rất ít thấy, thật sự phá lệ mê người, nhìn xem nàng, chỉ là nhẹ nhàng cười, chú ý tới bên này không ít người đều đảo chịu một ngụm khí lạnh. Có thể nghĩ, nàng này cười lực sát thương là có bao nhiêu đại, nhận thấy được chung quanh biến hóa liệu như yên vội thu hồi trên mặt tươi cười trong lòng lại là buồn bực thật sự đại ý ai đã quên chính mình cũng không có dịch dùng như thế rất tốt hơi kém không treo chọc ra tai họa tới người lớn lên quá đẹp cũng là một kiện chuyện phiền toái nhi a xem đi trước mắt vị này tư thế bay hùng bừng bừng đại tiểu thư đều xem ngây người liễu như yên nghĩ nghĩ vẫn là nhỏ giọng nói triệu đồng chí ta còn muốn mua sắm không ít đồ vật ngươi tự tiện hà nói xong Nàng cũng mặc kệ triệu khiết ngốc không ngốc, ngược lại đối một bên nhân viên công tác nói, đồng chí ngươi hảo, ta cần người những cái đó, những cái đó còn có những cái đó, phiền thoái ngươi đều cho ta lấy một ít. A, Nga, Hảo, Hảo, Tốt. Nhân viên công tác cũng là cái ước chừng hai mươi mấy tuổi cô đương, phía trước cũng xem ngây người, nghe được nàng lời nói mới phản ứng lại đây, lại là không nghĩ tới vị này ra tay cư nhiên lớn như vậy khí. Những cái đó sữa bột nhưng đều là thứ tốt, ở ngay lúc này nhưng không dễ dàng lộng tới, các nàng nơi này cũng không nhiều ít chữ hàng. Bất quá, mấy thứ này giá cả thực quý, hơn nữa muốn phiếu cũng tương đối đặc thủ, cũng không biết vị cô nương này đỉnh đầu có hay không. Nàng nhìn thoáng qua liễu như yên an mặc, chỉ cảm thấy giống nhau, nghĩ nghĩ mới huyển chuyển nói, đồng chí, mấy thứ này nhưng không tiện nghi, còn cần sữa bột phiếu, ngươi có sao? Có. Ngươi xem này đó đủ sao? Liêu như yên gật đầu, nếu là mua sắm tính toán, nàng lại sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng đâu? Móc ra một phen tiền cùng phiếu bài ở quầy thượng, hỏi nhân viên công tác, nói, nàng hồi lâu tương lai kinh đô, đối hiện nay giá hàng thật cũng không phải rất rõ ràng. Tuy nói nàng chỉ cần thần thức đảo qua liền có thể làm cho thực minh bạch, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, nếu quân tịch đều không có, kia vẫn là làm bộ chính mình là cái người thường đi, nếu không, Cuộc sống này thiệt tình vô pháp như qua, lúc này lại không có di động cũng không có TV gì, trừ bỏ nghe cái radio, thật đúng là không gì thú vị. Thực lực của nàng đã tới rồi một cái rất cao độ cao, tiếp tục tu luyện tự nhiên cũng là có thể, nhưng là nàng cũng không nghĩ đem sở hữu thời gian đều hoa ở tu luyện chuyện này thượng, cho nên đâu, nàng cảm thấy chính mình vẫn là quy quy củ củ sinh hoạt tính, đến nỗi nói cái kia che giấu lên tu chân giới. Nàng hiện giờ cũng không có tính toán đi sớm. Trưng 769, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi. Đảo không phải bởi vì khác, chỉ là nàng cảm thấy không thú vị, bọn họ cả ngày che giấu lên tu luyện, nhưng tu luyện lại là vì cái gì đâu. Trường sinh bất lão. Ha ha, một người trường sinh bất lão có ích lợi gì? Nhìn chính mình thân nhân từng bước từng bước ở chính mình trước mặt trôi đi, đó là dữ dội tàn nhẫn chuyện này à? Tiếp trước nàng! lớn nhất tâm nguyện đó là thân thể khỏe mạnh, có thể cùng mặt khác người bình thường giống nhau hành động, đi xem thế giới này, nhưng mà đến chết cũng không có thể hoàn thành, mà đời này đâu, còn lại là hy vọng chính mình người nhà có thể bình bình an an cho tới bây giờ. Này hai cái nguyện vọng xem như miễn cưỡng hoàn thành, nhưng quãng đời còn lại còn rất dài a. Mà mặt khác tâm nguyện sao? Có là có, chỉ là hiện giờ cái này hoàn cảnh cũng không thích hợp đi làm, cho nên là Nàng vẫn là an ổn chút tương đối hảo, nhiều nhất, chính là nhàn đến không có việc gì thời điểm, chạy ra đi tùy tiện đi dạo, tới cái gặp chuyện bất bình bát đào tương trợ gì đó, khụ khụ, ân, hảo đi, lại nói tiếp, nàng sắc thật còn có một cái hiệp nữ mộng. Nhân viên công tác đều sợ ngây người, hảo đi, nàng vị trí này là nhìn không tới cái khác khu vực, bởi vậy, nàng căn bản liền không biết trước mắt vị cô nương này, đã ở khác khu vực mua mua mua một hồi hiện giờ tới rồi nàng nơi này cũng bắt đầu mua mua mua, chỉ cần nhìn không tội, đều chỉ vào làm đóng gói. Một đống tiền giấy lấy ra tới, ngay cả cũng không thiếu tiền triệu khiết đều xem ngây người, liếu như yên người này, nàng thật lâu thật lâu trước kia sẽ biết, lâu tới khi nào đâu, ở phượng khuyên ca nhảy sông cứu nàng thời điểm đi, bởi vậy, liếu như yên là cái cái gì gia tộc bối cảnh, nàng quả thực so cổ Minh Châu còn rõ ràng đến nhiều. Chẳng qua, triệu khiết trước kia trước nay liền không có để ở trong lòng, đơn giản là nàng quá hiểu biết phượng gia, chuẩn xác mà nói, quá hiểu biết phượng gia lão gia tử cùng vị kia phượng gia đương gia làm chủ nữ chủ nhân trong lòng, một cái hy vọng thông qua làm trong nhà bọn nhỏ liên hôn, khiến cho gia tộc càng vì cường đại, một cái khác đâu, lại là hận không thể phượng khinh ca đi tìm chết. bởi vậy, giống liệu như yên như vậy bình dân cô nương. Phượng Lao Gia tử tuyệt đối sẽ không cho phép nàng gả vào Phượng Gia, mà vị kia ước gì Phượng Khuynh Ca đi tìm chết, nhưng lại trước nay lấy hắn không làm sao được người, lại là tích cực buôn đầu, hy vọng Phượng Khuynh Ca có thể cưới chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ nhi, như thế, nàng liền có thể thông qua chất nữ khống chế Phượng Khuynh Ca sinh tử. Chỉ là thực đáng tiếc, nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ nguyện vọng đều không có đạt thành, đơn giản là kia một năm. Phượng Khuynh Ca đột nhiên dấn thân vào quân doanh bên trong, ở Phượng Lao Gia tử chèn ép dưới, ngoan cường trưởng thành. Nhưng mà, những năm gần đây, cũng có thật nhiều thứ cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa nhi liền quải rớt. Hiện giờ thật vất vả ổn định xuống dưới, Phượng Gia người lại bắt đầu động, mà cổ gia, theo triệu khiết biết, liền ở Phượng Lao Gia tử suy xét trong phạm vi, chẳng qua rốt cuộc là cổ gia ai cùng Phượng Khuynh Ca liên hôn nàng lại là không có điều tra ra. Nếu nàng biết người kia chính là cổ Minh Châu, chỉ sợ không đợi liệu như yên động thủ, nàng liền động thủ trước đối phó cổ ra. Mà hiện tại, cái này tiểu cô nương cư nhiên đỉnh đạc lấy ra như vậy nhiều tiền cùng phiếu ra tới, mặc dù nàng trước kia ở trong quân nhậm chức, an mặc cẩn kiệm đã hơn một năm, cũng không nên có nhiều như vậy thứ tốt mới là, rốt cuộc, những cái đó sữa bột phiếu cũng không phải là người bình thường có thể được đến, liền tính là nàng, cũng không mấy trương. Nàng rất muốn tiến lên hỏi một câu liếu như yên, mấy thứ này đều là đánh chỗ nào tới, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là không có trở lên tiến, chỉ là, lại ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn cho người hảo hảo tra một tra cái này liếu như yên tình huống, nàng trong tay những cái đó tư liệu, chỉ sợ rất nhiều đều cũng không phù thật. Nếu không, nàng cũng không có khả năng từ đầu tới đuôi đem cái này tiểu cô nương cấp xem nhẹ, cái này tiểu cô nương không đơn giản. Triệu khiết nhìn mua xong sữa bột lại hướng mặt khác khu vực đi đến liêu như yên, trong lòng Chuông cảnh báo vang lên, cảm thấy nàng rất có khả năng sẽ trở thành chính mình tình địch. Nếu liêu như yên biết cô nương này trong đầu ý tưởng, chỉ biết nốn vai cười đối nàng nói, cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, phượng khinh ca sao, nàng không hiếm lạ, hắn trừ bỏ thanh âm dễ nghe điểm nhi, lớn lên xinh đẹp chút nhi, năng lực cường điểm nhi ở ngoài cũng không có gì đặc biệt, lại nói tiếp. Thính hoa diện mạo là nàng gặp qua lớn lên đẹp nhất người, không gì sánh nổi. Vui sướng mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại bà ngoại gia thời điểm, bà ngoại chữ trên đồ gốm tú là vừa tức giận vừa buồn cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá phá của, nhiều như vậy đồ vật bắt được các nàng ra, các nàng nơi nào ăn cho hết nga. Nhưng mua đều mua, lại còn có không phải ở bản địa mua, nàng tưởng lui cũng chưa trông ngồi thối lui. Đương liễu như yên phong trần mệt mỏi về đến nhà, liền phát hiện trong nhà tình huống không đúng, vừa hỏi, mới biết được, nhà mình mụ mụ kia công tác, cũng ném, nói cách khác, trừ bỏ hạ phóng ở nông thôn thanh niên trí thức đại ca ngoại, bọn họ toàn gia người cũng chưa nguồn thu nhập, lại còn có đều có bị hạ phóng nguy hiểm. Nghĩ đến đây, liếu như yên dứt khoát cũng không ở nhà ngốc, trực tiếp chạy tới tổ dân phố bên kia, chuẩn bị nhìn xem gần nhất hạ phóng phương án, sẽ hạ phóng đến địa phương nào, không trong chốc lát. Nàng liền tìm ra một đống hạ phóng tư liệu, mà nhà mình cha kế diệp nam tên, thình lình liền ở trong đó. Lại xem kia hạ phóng địa phương, cư nhiên không phải các nàng tây nam khu vực, mà là xa xôi đại tây bắc. Nhìn đến nơi này, liễu như yên trong mắt đều phải bốc hỏa, không cần tưởng liền biết, đây là có người cố ý muốn đem hắn hạ phóng đến như vậy xa xôi địa phương đi. Mất công nàng tâm huyết dâng chảo chạy tới nhìn xem, bằng không. Chỉ sợ hạ phóng đã đến giờ bọn họ toàn ra mới có thể biết hạ phóng địa phương. Liêu như yên nghĩ nghĩ, không chút khách khí trực tiếp lấy pháp thuật đem hạ phóng khu vực sửa lại, trực tiếp liền sửa đến năm kiểu chấn, nơi đó tuy nói ly huyện thành cũng rất xa, nhưng lại so với so phồn hoa, bởi vì rời một khu nhà thành phố tốt nhất trường học qua đi, bởi vậy giao thông cũng tương đối tiện lợi, tuy nói hiện giờ hoàn cảnh chung cũng không quá hảo, nhưng về nhà phương tiện liền thành.